từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13, chương 334, chính là đoàn người tụ tập sau người cá đại tế ti thông qua nha nha hướng về mọi người tự thuật một chuyện nguyên lai ở dương vân cùng độc cô thiên nam trở về năm vạn năm trước cùng hoàng tuyền đại đế gặp gỡ sau thông qua thời không luôn c h u y ể n bàn người cá đại tế ti nhưng là trực tiếp khóa hoàng t u y ể n đại đế tô nhân cách gọi là giang sơn có chứa tài tử gia nếu như năm vạn năm trước hoàng t u y ể n đại đế được cho khí vận chi tử như vậy ba vạn năm sau rốt cuộc có một người triệt để thay thế tô nhân khí vận chi tử địa vị người kia chính là ma giáo tông chủ dịch chảy dài dương vân có phải là dịch chảy dài tái thế đáp án này tuy rằng vẫn không có sáng tỏ thế nhưng đã có thể xác định 9 phần 10. dương vân chính là muốn phản bác đều là vô lực mọi người tất cả mọi chuyện đều toàn bộ trông cậy vào hắn, hắn không từ chối được lựa chọn không được. tạm thời không đề cập tới vấn đề này. căn cứ thời không luân chuyển bàn khóa chặt quý tích đến xem. hoàng t u y ể n đại đế tô nhân ở dương vân cùng độc cô thiên nam rời đi không lâu, nhưng là thông qua thời không luân chuyển bàn đi tới hai vạn năm trước. hai vạn năm trước có không ai bằng một trận chiến. Ma giáo giáo chủ d ị c h chảy dài suốt lính thánh giáo 200 ngàn binh chúng cùng ma tộc liên thủ cộng đồng đối kháng trên nguyên giới cùng ngũ đại lục liên thủ tuy nói cuối cùng lấy kết cuộc mà kết thúc nhưng chuyện như thế tích mặc dù ngũ đại lục như thế nào đi nữa che giấu đều sẽ có truyền thuyết trong bóng tối lưu truyền tới nay mà người cá đại tế ti thông qua khóa chặt cái kia nhất thời đại vượt thế giới không ai bằng cuộc chiến đến xem cùng suy tính. lấy được tình báo nhưng cùng mọi người biết hoàn toàn khác nhau. ở hai vạn năm trước ngũ đại lục tổng tổng có 1.112 t ê n thế giới cấp cường giả tham chiến, mà căn cứ lưu truyền xuống mỗi c á i truyền thuyết đem so sánh, có ít nhất 900 t h ế giới cấp cường giả vào lần này không ai bằng đại chiến bên trong thần ẩn. có thể một mực hoàng tuyền đại đế xuất hiện ở cách thời đại này, tất cả những thứ này manh mối đều chỉ rõ. này 900 t h ế giới cấp cường giả thần ẩn đều cùng hoàng t u y ể n đại đế có quan hệ tổng hợp mà nói hai vạn năm trước không ai bằng một trận chiến cùng hoàng t u y ể n đại đế không thể tách rời quan hệ cho tới tô nhân ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật vậy sẽ phải hỏi hắn bản thân biết những ngày sau dương vân mơ hồ đ á c là có sự cảm không tốt tô nhân hoàng t u y ể n đại đế tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ thông qua thời không luôn chuyển bàn xuyên qua đến ba vạn năm sau hắn đến tột cùng ở mưu đồ cái gì người khác không biết có thể dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam đ ã c mơ hồ đoán được mấy phần lam nhạt không sai chính là lam nhạt vì con gái chính là thiên hạ ở trong mắt hắn đều là cướp chó vì con gái hắn có thể chịu thiên hạ tất cả mọi người cho dù là trả giá tính mạng đều ở không tiếc, vì để cho con gái tồn tại, hắn thậm chí dùng đại cướp đoạt thuật tước đoạt chính mình khí vận cùng tồn tại cùng con gái cùng chung. ở vô số chết đi người trong mắt hắn là một con ma r ù t nhưng hắn nhưng là một người cha tốt, vì con gái, hắn có thể trả giá toàn bộ. biết những ngày sau, đ ộ c cô thiên nam cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. mà đối với dương vân tới nói nhưng lựa chọn trầm m ặ t phía ngoài tuyệt đối phòng ngự bởi vì qua thời hạn đã chậm rãi bắt đầu làm nhạt mọi người biết hoàng tuyền đại đế tuyệt đối sẽ không ẩ ầ m nhẫn hắn nhất định sẽ đến đúng như dự đoán đây chính là ở vô số người căng thẳng thấp thẳm cảm xúc bên trong tô nhân xuất hiện không là hoàng tuyền đại đế xuất hiện hắn giờ phút này cùng lúc trước mất đi lam nhạt thời điểm như thế, lệ khí quấn quanh người d ụ ộ t khí trùng thiên. các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ cùng hắn giao thiệp. ở là hoàng tuyền đại đế đi tới đồng thời, dương vân đồng dạng chậm rãi hướng về hoàng tuyền đại đế đi đến. ở một phương đoạn cầu trước, hai người đồng thời đình chỉ bước chân. thực sự là không dễ dàng a. 5 0 0 0 ngàn năm sau chúng ta còn có thể lại gặp lại. nói là kỳ tích cũng không vì là quá. tô nhân mở miệng trước, ánh mắt của hắn chỗ trống mà màu xám, giống nhau trước đây. từ khi lam nhạt chết đi sau, thế giới của hắn cũng không còn bất kỳ sắc thái. đúng đấy, thật phải là một kỳ tích. ta xưa nay không nghĩ tới. 50.000 ngàn năm sau, đại ca ngươi vẫn còn, lam nhạt vẫn còn ở đó. nghe được cái kia tiếng đại ca. nghe được cách kia thanh lam nhạt, tô nhân giật mình. nhưng rất nhanh, hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên, là muốn khẩn cầu ta thương hại sao? chưa từng có, chỉ là thương hại ngươi. dương vân thở dài nói, nếu như ta là ngươi, hay là sự điên cuồng của ta không thể so với ngươi thiếu, ta có thể hiểu rõ tâm tình của ngươi, nhưng là cũng không tán thành ngươi cách làm. lam nhạc vẫn còn thế giới của ta liền ở ta tuyệt đối không thể chơ mắt nhìn con gái từ thế giới của ta biến mất vì lam nhạc hủy diệt thế giới đều ở không tiếc p ha ha ha ha ha dương vân trong mắt đồng dạng g ó é qua một tia căm hận vì lẽ đó hai vạn năm trước ngươi hại ta hại ta toàn bộ thánh giáo hại ta hai trăm ngàn anh linh không sai là ta làm ngươi biết ta cần những người kia khí phận cùng tồn tại nhưng là ta sức mạnh của một người quá nhỏ bé 20.000 ngàn năm sau nhìn thấy h i ệ n đệ thành tựu của ngươi ta thậm chí nghĩ được hoàng tuyền tôn g hoàng tuyền tôn g bị ta phá hủy mà h i ệ n đệ ngươi nhưng có thể như mặt trời ban chưa ta đang nghĩ nếu như có thể mượn tay ngươi để lam nhạc tiếp tục tồn tại c á i kia hay là một cách chuyện không tồi Tô Nhân ánh mắt bắt đầu trở nên mờ ảo, trong mắt hắn màu máu chậm rãi rút đi. Thanh âm kia không biết là bi thương vẫn là khàn giọng, nghe tới đều là khiến người ta khó chịu. Là ta hướng về ngũ đại lục các nước trên hiến t h ẻ ngọc đồng, là ta giựt xây những người kia đối địch với ngươi, bởi vì ta biết đường đường thánh giáo tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà vào lúc ấy mới phải cơ hội của ta. cũng chỉ có như vậy ta mới có thể có đến nhiều hơn khí phận cùng tồn tại cũng chỉ có như vậy ta mới có thể làm cho lam nhạc tiếp tục tồn tại ngươi cùng năm vạn năm trước như thế không thể nói lý h i ệ n đệ ngươi có gì tư cách đi chỉ trích ta tô nhân cười thảm nói lúc trước vì chống đối trên nguyên giới ngươi không phải đồng dạng hiến tế dòng g i một tòa thành trì kỳ thực ngươi cùng ta đều giống nhau, vẻn v ẹ n chỉ là chúng ta mục tiêu không giống nhau mà thôi. hiến tế, h i ệ n đệ, không cần nói cho ta ngươi đã quên. 200 ngàn sống sờ sờ tính mạng a, bọn họ khóc lóc xin quỳ khẩn cầu ngươi thương hại, nhưng là ngươi, cuối cùng là như vậy nhẫn tâm. bọn họ toàn bộ đã biến thành ngươi đồ cúng, bọn họ toàn bộ đã biến thành thủ hạ ngươi vong hồn. ngươi hành động sẽ không hiện tại đát toàn bộ quên đi không thể tuyệt đối không thể p ha ha ha ha ha ha hiện đệ chúng ta đều là đồng nhất loại người nghĩ đến cái kia 200.000 ngàn người ngươi là không phải rất đau lòng tô nhân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vậy ngươi nên rõ ràng lúc trước hiến tế toàn bộ hoàng tuyển tông lúc trong lòng ta là bực nào thống khổ nhưng là vì Lam Nhạc ta không thể không làm như vậy ta không thể mất đi nàng năm vạn năm trước không thể năm mươi ngàn năm sau vẫn không thể ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì hiện đệ trốn tránh là không có dùng là giống như hiện tại Lam Nhạc thời gian lại còn dư lại không có mấy ta cần các ngươi khí v ẫ ậ n cùng tồn tại mặc kệ ngươi hận ta oán ta, ta đều sẽ làm như vậy. dù cho ngươi là ta lại đệ, ta đều sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. tô nhân nói chính là hướng về dương vân đi đến, mà dương vân căn bản chưa động, chính là ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. tô nhân xuyên qua đoạn cầu, từng bước một hướng đi dương vân. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 vẫn là nói hiền để ngươi đắc nhận mệnh không có chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết mà thôi bây giờ ta hay là không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn giết ta không dễ như vậy tô nhân đứng lại ánh mắt chăm chú nhìn dương vân nói ta nói rồi vì lam nhạc chuyện gì ta đều sẽ đi làm dù cho chúng ta là khác họ h u y n g đệ lam nhạc ta có thể cứu sống cùng phổ thông thiếu nữ như thế sinh hoạt nhưng ngươi hại ta thánh giáo 200 ngàn anh linh mặc dù ngươi là đại ca của ta ta đều sẽ không để cho tiếp tục tồn tại tô nhân giật mình hắn hô hấp đang run d ẩ y thân thể đang run d ẩ y thậm chí toàn bộ linh hồn đều đang run d ẩ y mấy phần mười nắm mười phần thật chứ coi là thật ta nghĩ nhìn hắn một lần cuối cùng có thể pha pha pha pha pha pha pha pha pha pha t ô nhân ngửa mặt lên trời cười d à i ngươi có biết những năm này ta trải qua có bao nhiêu khổ cực ta tước đoạt vô số người và khí vận cùng tồn tại thậm chí tước đoạt chính mình ta nghe được vô số buồn bã giống cũng nghe đến vô số thỉnh cầu nhưng là ta chưa bao giờ thay đổi sắc mặt, bởi vì tính mạng của tất cả mọi người cũng không sánh nổi lam nhạt. ta rõ ràng, nhưng ngươi dương vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất định phải chết. hà tất lại đối với ta lặp lại câu thứ hai, vì lam nhạt, ta có thể từ bỏ bên cạnh ta tất cả, ta có thể vứt bỏ ta hết thảy, cho dù là mạng của ta cũng ở đây không tiếc. ngươi nên biết đến. hai người không nói lời nào. Sau đó hai người cùng rời đi đoạn cầu. Tiểu lão đ ể làm cái gì vậy? Tại sao hắn rồi cùng Hoàng Tuyền Đại Đế cùng đi? Không rõ ràng. sư phụ cũng thật là kỳ quái a. Vừa nãy các ngươi không cũng nghe được. để chúng ta không muốn nhúc tay việc này. là Sở á n h Tuyết biểu hiện lo lắng nói. Vân Nhi nói tất cả hắn tự có đúng mực, không cho chúng ta quản. bên này n g h ị luận sôi nổi lúc bên cạnh bốn vị người cá tộc cung tế đã sớm sợ đến cả người run lẩy bẩy chính là đang nhìn đến dương vân cùng tô nhân cùng sau khi rời đi bọn họ mới thoáng yên tâm ta đi xem một chút đi nói thế nào ta cùng giáo chủ còn có hoàng tuyền đại đế đều là khác họ huynh đệ nhúng vào ta cũng không cho tới ra chút nhiễu loạn đ ộ c cô thiên nam nói xong rất nhanh chính là hướng về Dương Vân cùng Tô Nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Mà ở Tô Nhân hành cung, Dương Vân cùng đ ộ c c ô Thiên Nam lại một lần nữa thấy được lớn rồi Lam Nhạt. Giờ khắc này nàng đã là thanh xuân thiếu nữ dáng vẻ, mái tóc dài màu xanh lam, y i u đ i ệ u thân thể, không một không đẹp. Cha, ngươi trở về. Hai vị thúc thúc, nhìn thấy các ngươi, Lam Nhạt thật vui vẻ. Lam Nhạc vẫn sống ở c á i kia đơn thuần trong thế giới. Tô Nhân hành động, nàng toàn bộ không biết, nàng thậm chí không biết. Bây giờ thế giới chính là Tô Nhân thông qua thời không luân chuyển bàn dẫn nàng tới 50.000 ngàn năm sau. Ừ, không nghĩ tới thời gian không thấy. Lam Nhạc dĩ nhiên trưởng thành đại cô nương, cũng thật là đẹp đẽ a. Đúng đấy, đây chính là thường ngày nói tới nữ đại 18 thay đổi đi. độc cô thiên nam phủ hỏa nói lam nhạt có một tia ngượng ngùng nhưng rất nhanh nàng nếu như thời gian như thế hướng về hai người tiến tới hai vị thúc thúc lam nhạt phải nghe ngươi kể chuyện xưa trước tiên cho ta nói bạch tuyết công chúa cố sự được giống nhau lúc trước lam nhạt rất là ngoan ngoãn đáng yêu địa ngồi xuống dương vân bên cạnh tô nhân cũng tốt độc cô thiên nam cũng tốt đều là đầy mặt vui mừng. Địa nghe Dương Vân nói cái kia bạch tuyết công chúa cố sự, mà đ ộ c cô Thiên Nam nhưng là c h u y ệ n âm đối với tô nhân nói đại ca sự tình ta đã nghe nhị ca nói rồi hai vạn năm trước thật phải là ngươi đang ở đây từ trong làm khó dễ sao là tô nhân giờ khắc này đầy mặt tang thương chính là bởi vì hắn hai vạn năm trước thánh giáo không thể không cùng ngũ đại lục là đ ị c h ngươi đến cùng làm cái gì? ta ghi chép nhị để hiến tế toàn bộ thành trì cảnh tượng. ngũ đại lộ mặc dù biết hắn là anh hùng, có thể ở ngàn tỷ con dân ý nguyện dưới, không thể không hướng về nhị để tuyên chiến. đ ộ c cô thiên nam đau lòng đến lời hại. ta biết rồi, ta biết hai người các ngươi hận ta, nhưng là ta không có lựa chọn. chính là bởi vì cái kia hơn 900 thế giới cấp cường giả sinh mệnh. mới để cho Lam Nhạc sống đến nay, ta không có lựa chọn khác. Độc Cô Thiên Nam không nói gì, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thê lương. Sau đó cùng Tô Nhân như thế, lần thứ hai đem tầm mắt chuyển hướng về phía Dương Vân cùng Lam Nhạc. Lam Nhạc rất vui vẻ, Dương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra từng tia từng tia nụ cười. bất luận là Độc Cô Thiên Nam vẫn là Tô Nhân đều biết. Dương Vân là đem Lam Nhạc cho rằng nữ nhi ruột thịt của mình tới đối xử. Ta biết ta tội không thể tha thứ, nhưng là ta hy vọng, nhị để ở cứu sống Lam Nhạc sau. Các ngươi có thể cố gắng đối xử tử tế nàng. Có thể ta như vậy nói không thích hợp. Thế nhưng nàng là vô tội. Độc Cô Thiên Nam gật gật đầu. Hắn bây giờ lần thứ hai nhớ tới Thánh g i á o lần thứ hai nhớ tới hai vạn năm trước. ta biết ta không phải một đại ca tốt nhưng là hy vọng các ngươi có thể xem ở huyên để phần trên để lam nhạt cố gắng sống sót như vậy mặc dù là ta thần hồn c â u diệt ta cũng có thể an tâm bên trong bầu không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh dương vân vẫn sẽ cùng lam nhạt nói bài tuyết công chúa mà lam nhạt nghe được say sưa ngon lành nay thời gian thật sống về tới năm vạn năm trước, khi đó ba người là không nói chuyện không nói huyên để tốt, mà Lam Nhạc như cũ là c á i kia ngoan ngoãn đáng yêu tiểu Lam Nhạc, thật sống hết thảy đều chưa từng thay đổi. Thúc thúc, cố sự này ta rất yêu thích. Ừ, còn muốn nghe cái gì? Thúc thúc đều nói cho ngươi nghe. Cái kia, ta nghĩ nghe nàng tiên cá. Được, ngươi nghĩ nghe cái gì? thúc thúc sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, rút cục lại là có một cố sự sau khi nói xong, lam nhạc chậm rãi hôn mê đi, mà dương vân thì lại trực tiếp đối với nàng thi triển đại quang minh thuật. Năm mươi ngàn năm qua lại dĩ nhiên trong lúc vô tình đem ba hạng tam thiên đại đạo thuật lên cấp đến mãn cấp, giống như là một bất tồn tại, khỏi ngạ. ba hạng thần thông được cho đ ã c trải qua 50.000 ngàn năm rèn luyện đại quang minh thuật tam thiên đại đạo một trong nó đại diện cho hy vọng quang minh cùng tương lai ở dương vân thi thuật dưới tiểu lam nhạc trạng thái c h ầ m rãi đã là lấy được ổn định tóc của nàng c h ầ m rãi đã biến thành màu đen nàng khí phận cùng tồn tại đã ổn định nàng bây giờ đã không cần phải nữa đi mượn dùng khí vận của người khác cùng tồn tại kéo dài sinh mệnh. Ta nghĩ cùng con gái của ta trò chuyện. Nghe tô nhân nói như vậy, dương vân cùng đ ộ c cô thiên nam đồng thời đứng dậy, sau đó bắt đầu đi ra ngoài cửa. Còn có, ta biết, ta đối với các ngươi thương tổn mặc dù mười đời đều không thể bù đắp, nhưng cảm tạ các ngươi để làm nhạc được học sinh mới. Tô nhân quanh thân lệ khí đã không hề nhìn về phía Lam Nhạc lúc ánh mắt của hắn hiền lành mà ôn nhu. Ta sẽ nói cho nàng biết, ta thọ hạn đã tới, hy vọng ở sau đó trong đời hai vị hiền để có thể nhiều chăm sóc nàng như vậy, hồn bay phách tán ta cũng có thể an tâm. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 tên là cổ v ự c ngôi sao thú, có viễn cổ thần thú huyết mạch, mà ở ngôi sao thú trên lưng chính thổ một chiếc bảo thuyền, bảo thuyền bên trên chính là dương vân, sở ánh tuyết, độc cô thiên nam đoàn người, hải v ự c chuyện tình đát x o n g hoàng tuyền đại đế tô nhân tự nguyện lựa chọn hồn bay phách tán, mà con gái của hắn, nhưng là s a o cho đ ấ t từng khắc họ huyên để dương vân cùng độc cô thiên nam đến nuôi nấm. Dương Vân cũng đáp ứng. Sau khi đem Lam Nhạc cho rằng nữ nhi ruột thịt tới đối xử, tuyệt không bạc đãi nàng nửa phần. Cho tới thời khắc này Lam Nhạc vẫn còn trong giấc ngủ say, phù thân đột nhiên tử vong không để cho nàng biết làm sao. Đầu tiên là khóc một ngày một đêm. Hơn nữa nàng thân thể mới phải bị Đại Quang Minh thuật chữa chỉ thật là suy yếu. Này đây sâu sắc hôn mê đi. có điều không tốn thời gian dài nàng sẽ tỉnh lại cũng không bất kỳ quá đáng lo mà dương vân đứng bảo huyện bung tàu bên trên ngó ngóng nhìn trời cao tâm sự nặng nề cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể quên cuối cùng cùng tô nhân nói ta đây một đời sát nhiệt g quá nặng mặc dù là thần hồn c â u diệt cũng không thể trả lại tội nghiệp của ta nhưng là nhị đệ mặc dù hai vạn năm trước không có ta quấy nước, chỉ bằng vào ngươi hiến tế cả tòa thành trì, thánh giáo cũng tuyệt đối không thể lưu giữ lại. Chúng sinh, vạn vật sinh linh đều là ánh mắt thiện c ậ n hạng người, vì lẽ đó bọn họ chỉ nhớ rõ ngươi quá, mà ngươi công, không có ai sẽ quan tâm. Nếu như ta là ngươi, trước mắt tình hình. hoặc là một lần nữa quật khởi thánh giáo nhất thống giới tu hành toàn bộ thiên hạ, hoặc là tìm một chỗ yên tĩnh mang theo k i ể u thê mỹ quyến này cuối đời, mà hai người, ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Hai vạn năm trước, ta thật đến từng là hiến tế quá cả tòa thành trì, ta đã xem người chết, làm sao cần l ử a ngươi? Nhưng ta biết, ngươi hiến tế thành trì tăng trưởng thực lực. là vì bảo vệ thiên hạ này ngàn tỷ sinh linh, hy sinh một nhóm người đi tác thành càng nhiều người, bản hoàn toàn thỏa. Có thể sai liền sai ở ngươi không phải thời đại chúa tể giả, vì lẽ đó ngươi hành động trên đời trong mắt người chính là dáng thế ma đầu ngũ phương đại lục ngũ đại đế quốc hoàng thất, bất kể là vì lắng lại dư luận vẫn là hoảng sợ thực lực của ngươi. bọn họ đều sẽ lựa chọn liên hợp hướng về ngươi ra tay vì lẽ đó giới tu hành sẽ không lại có thêm các ngươi thánh giáo một vị trí vào lúc ấy dương vân trầm m ặ t nhị đệ xin cho ta đây cách nghiệp chứng nặng nề người lần thứ hai gọi ngươi một tiếng nhị đệ đi cũng là vào lúc ấy tô nhân đem tam thiên đại đạo thuật đại cướp đoạt thuật sao cho dương vân ta đắc là bị thời đại vứt bỏ người ngoại trừ tan thành mây khói đã không có lựa chọn, nhưng lại nhị đệ con đường của ngươi còn rất dài. cái kia vạn vật sinh linh ngươi cảm hóa bọn họ không được, cũng không cứu vớt được bọn họ. ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn quật khởi hoặc là ẩn nấp. bất quá ta cũng nghĩ đến, coi như ngươi nghĩ đi, thánh giáo cũng không đáp ứng, ngươi căn cơ vẫn còn. coi như ngươi nghĩ ẩn nấp sợ cũng sẽ không là dễ dàng như vậy một chuyện. vì lẽ đó ngươi bây giờ đồng dạng không có lựa chọn nào khác. dương vân tự d ễ u cười khổ. ma giáo giáo chủ hủy diệt muôn dân đại nhịp bất đảo thiên địa không cho mọi người đều nói thả xuống thả xuống thật là đương sự chuyện phát sinh ở trên người mình lúc lại có mấy người có thể làm được chân chính thả xuống. nhị đệ ta nói đ ắ t này t r â n trọng tô nhân thân thể ở trước mắt chậm rãi tiêu tan mà dương vân trên mặt ưu sầu càng đậm giống nhau hiện tại ngôi sao t h ú chỉ là dừng lại ở hải vực bầu trời căn bổn không có tiến lên thiên hạ này mênh mông tuy lớn nhưng là bây giờ mới phát hiện thế gian thật giống cũng không chính mình dung thân vị trí tuy rằng ký ức không hoàn toàn nhưng Dương Vân biết mình chính là ma giáo giáo chủ, mình chính là dịch chảy dài, mình chính là cái kia từng tự tay hiến tế cả tòa thành chỉ d á n g thế ma đầu này ngũ phương đại lục, cho dù là qua hai mươi ngàn năm, có thể không xấu người tu hành như cũ là đàm luận ma biến sắc, tình huống như thế, thánh giáo phải như thế nào quật khởi? chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? m ặ c kệ nguyện cùng không muốn, muốn cùng không nghĩ. Hiện tại đều là nên làm ra lựa chọn thời điểm. Số một, trực tiếp dứt bỏ tất cả ăn oán tình cừu, mang theo sở ánh tuyết, còn có chính mình đổ nhi xa thiên ngưng, cùng với cố hồng lượng bốn người tìm một chỗ ẩn cư, an ổn một đời. Thứ hai, tuần hoàn đ ộ c cô thiên nam ý nguyện, khôi phục thánh giáo căn cơ hữu xứ. bảy đại hộ pháp, 18 t á n nhân, khâm ngày lệnh 36 tôn giả lấy thành tựu này chính mình đỉnh cao tên chúa tề thiên h ạ nếu như nhìn như vậy đến là rất đơn giản lựa chọn có thể chính là bởi vì tự mình biết mình là ma giáo giáo chủ trong này điều thứ nhất lựa chọn liền trở thành ngụy lựa chọn ma tôn còn bị phong ấn tuy rằng không biết ma tôn cùng sở á n h tuyết có quan hệ hay không nhưng đã biết mình thân phận để cho mình làm sao không cứu cũng đang bởi vì biết thân phận của mình thánh giáo bị phong ấn mọi người chính mình làm sao có thể là không để ý tới mà một khi làm những chuyện này chính mình chỉ có thể bị ép tiến vào thứ hai tuyển hạng còn có để dương vân hoàng sợ một điểm nếu như ma tôn cùng sở á n h tuyết không hề quan hệ làm sao bây giờ chính mình sau đó phải như thế nào đối mặt đời này nữ nhân yêu mến lấy sở á n h tuyết trong lòng cương liệt sợ là cả đời này đều không thể cứu vãn vốn chỉ muốn cùng nàng tiếu ngạo giang hồ nhưng bây giờ mới biết sự tình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy mà trước mắt đ ộ c cô thiên nam song cơ cùng nha nha còn đang chờ chính mình hồi phục. bọn họ hy vọng nhìn thấy chính hắn một giáo chủ có thể vung tay lên dẫn s ắ t bọn họ, dẫn s ắ t bị phong ấ m thánh giáo người trong. một lần nữa để thánh giáo k h ô i phục vinh quang của ngày xưa thậm chí hướng đi đỉnh cao. người đàn bà của chính mình sở á n h tuyết nhất định là muốn đem chính mình mang về phúc linh sơn, sau đó ở sư tổ chứng kiến dưới ăn ái một đời. về phần mình đổ để xa thiên ngưng. nam diều bắc điệp còn có c ố hồng lượng ngô hưng sinh bốn người bọn họ sợ là bọn họ cũng sẽ không đồng ý xính liếu đến này đảo loạn thiên hạ hồn thủy bên trong đến làm người khác đối với mình hy vọng nhiều lắm như vậy chính mình liền gánh vác nhiều lắm mệt mỏi quá sư phụ ngươi đợi ra thời gian rất lâu bước kế tiếp chúng ta muốn đi đâu về thánh hưng đại lục sao nghe được xa thiên ngưng hỏi lên như vậy, toàn bộ bảo trên thuyền bầu không khí nhất thời bị đè ném lên. dương vân n g ỡ ngẩn, vỗ vỗ xa thiên ngưng cách ấp từ hỏi ngược lại. ngươi sao? muốn đi nơi nào? sư phụ đi đâu ta liền đi cách nào. thiên ngưng không phải đã nói sao? muốn cả đời đi theo sư phó. nếu như ta muốn cùng toàn bộ thiên hạ l à địch đây, ngươi còn có thể tùy tùng ta sao? vậy thì cùng toàn bộ thiên hạ là địch được rồi sư phụ ngươi cho rằng thiên ngưng sẽ quan tâm cách này sao sa thiên ngưng có chút bất mãn nói lúc trước thiên ngưng biết sư phụ thân phận của ngươi sau không phải còn lựa chọn tùy tùng ngươi sao xin đừng nên lấy thêm loại này cấp thấp vấn đề đến thử thách ta được không được dương vân cười khẽ ta biết rồi ta thực sự là thu rồi một đồ để tốt lòng ta thật là an ủi, giáo chủ. mắt thấy đ ộ c cô thiên nam đang muốn nói chuyện, dương vân bỗng nhiên khoát tay áo nói: thánh tà sư, n g ư ờ i mang theo trên thuyền tất cả mọi người lui xuống trước đi đi. ta nghĩ cùng á n h tuyết nói riêng mấy câu nói là hiện tại tất cả mọi người về tới khoang tàu, b u n g tàu bên trên chỉ còn lại có dương vân cùng sở á n h tuyết hai người, nữ đế. Phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 337 có vợ như thế, còn cầu mong gì? Vân Nhi, ngươi muốn tìm ta nói riêng chuyện gì? Từ khi Hải Vực trở về, Sở á n h Tuyết Kỳ thực đã đối với Dương Vân tình hình sáng tỏ không ít. có một số việc nàng không cách nào minh h ỏ i chỉ chờ dương vân chính mình đi nói ánh tuyết lúc trước ta vẫn đối với thân phận của chính mình canh cánh trong lòng nhưng là bây giờ ta không thể không đi thừa nhận cùng tin tưởng ta đúng là ma giáo giáo chủ tái thế sở ánh tuyết im tiếng một trận mở miệng nói sư phụ từng nhắc nhở ta vân nhi ngươi thiên tư chắc việt để ta cần càng thêm d ố c lòng dẫn dắt ngươi. Một khi ngươi lầm đường lạc lối, nói không chắc tương lai liền muốn làm thiên hạ loạn lạc. Mặc dù chính ta đã từng giả thâm dĩ vi nhiên, Ánh Tuyết, ta không có lựa chọn, cũng lựa chọn không được. Vì lẽ đó ngươi nghĩ phụ lòng ta. Nghe được sở Ánh Tuyết câu này u o á n chi ngữ, Dương Vân trong lòng đau xót nói, Ánh Tuyết. kỳ thực ngươi có từng biết ta muốn làm nhất chính là cùng ngươi trở lại phúc linh sơn nhưng là bây giờ ta biết ta không làm được sau đó thì sao ngươi có tính toán gì ta nghĩ về vô cùng b ắ c thánh địa đi xem một chút thánh giáo anh chị em sau đó tìm kiếm giải phong thuật bước kế tiếp ta nghĩ đi hoang lửa tung đi cứu ma tôn sở án h tuyết ngữ khí đột nhiên có chút trầm thấp, mà lạnh giá. Xin lỗi, vì lẽ đó ngươi dự định đây, trước về thánh hưng đại lục, mà ngươi về phúc linh sơn, ta thì lại tiếp tục tiến lên. sở án h tuyết cười lạnh nói, dương vân, ngươi đến tột cùng đem ta muốn trở thành người nào? dường như tệ lý, tiện tay vứt bỏ đạo đổ sao? bằng vào ta bây giờ tình hình. lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục, ta không cách nào để cho ngươi tán đồng ta, tùy tùng ta, chỉ có ngươi về phúc linh sơn, ta mới có thể an tâm, cũng là đối với ngươi tốt nhất bàn giao. Nếu như ta không đáp ứng đây, Dương Vân n g ỡ ngẩn, Ánh Tuyết, cái gì vì tốt cho ta? rõ ràng ngay cả ta ý kiến đều không có hỏi dò quá. hiện tại cứ như vậy tự nhiên làm cái gì quyết định? lẽ nào đây chính là ngươi đối với ta bàn sao? còn có, tuy rằng ta hết thảy đều cho ngươi, thế nhưng ở ngươi không có thoát ly phúc linh sơn thời gian. ta còn là có nghĩa vụ dẫn dắt ngươi dạy ngươi. ngươi nghĩ tiếp tục làm ma giáo giáo chủ không thành vấn đề, thế nhưng ta sẽ không cho phép ngươi lầm đường lạc lối. ta sẽ ở bên cạnh ngươi vẫn nhìn ngươi. nếu như ngươi còn đang ý lời của ta cũng không để cho chính mình không nên để cho thánh giáo vĩnh viễn sống ở thế nhân xem thường cùng phỉ nhổ bên trong á ánh ánh tuyết làm sao lẽ nào ngươi không làm được sao lẽ nào ngươi cứ như vậy muốn mang ngươi thánh giáo người trong để ngũ đại lục sinh linh đồ thán để ngũ đại lục vụn vặt sao đây không phải ta muốn nhưng là hai vạn năm trước ta từng hiến tế 200 ngàn tính mạng a chuyện như vậy đã đem ta đẩy lên đầu sóng gió ta căn b ổ n không có đường ra khác người tu hành người nào đối với lần này không phải giữ kín như bưng mặc dù là ánh tuyết ngươi e sợ sở ánh tuyết ngầm đầu ánh mắt nhìn trầm t r ằ m dương vân gần từng chữ là rất tàn nhẫn không sai nhưng là ta còn không có mất đi năng lực suy tư, có một số việc chính ta sẽ nghĩ, không cần người khác bảo sao hay vậy. Dương Vân trong lòng cảm động phi thường, nhưng còn có một việc hắn thực sự không cách nào nói ra khỏi miệng. Còn có, ngươi nghĩ nói ma tôn chuyện tình đúng không? Sở á n h Tuyết mi mắt buông xuống nói, ta rất lưu ý, làm sao có khả năng không thèm để ý đây. nhưng là ta không muốn bại bởi nàng. nàng lúc trước có thể cùng ngươi sáng tạo thánh giáo thành tựu đại nghiệp, ta cũng sống vậy có thể thuận tiện. ta cũng muốn gặp vừa thấy ma tôn tuyệt thế phong thái. Dương Vân, Sở á n h Tuyết đầy mặt kêu i căng nói, làm sao? ngươi có ý kiến gì không? Dương Vân trong lòng không nhanh trong nháy mắt tan thành mây khói, nhanh chân tiến lên. đem s ợ ánh tuyết ôm vào trong lồng ngực. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ánh Tuyết, có thể gặp phải ngươi thật phải là quá tốt rồi. Vân Nhi, vẫn là câu nói kia. Ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng xin ngươi đáp ứng ta, nhất định không muốn nhập ma, chí ít ở ngươi sau đó làm bất kỳ quyết định gì lúc, hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc, bởi vì ta không nghĩ. không muốn nhìn thấy ngươi đi tới cùng hoàng t u y ể n đại đế kết cuộc sống nhau được ta đáp ứng ngươi lại là cùng sở á n h tuyết thương nhị qua đi dương vân tâm tình rộng rãi sáng sủa lập tức hắn lại là đem mọi người tập trung đến đồng thời sau đó công khai ý nghĩ của chính mình trước mặt muốn làm chuyện thứ nhất tự nhiên là về vô cùng bắt thánh địa coi trộm một chút. trước tiên không nói có hay không môi giới có thể vì mọi người giải phong nhưng ít ra hắn muốn trước tiên nhìn một chút đ ã t từng cùng mình vào xanh r a tử cát huyên để tỉ m ộ i nguyên bản dương vân còn suy tính để nam kiều bắc đ i ệ p trở lại giao trì tiên cảnh nhưng hai nữ nói cái gì cũng không chịu dùng hai nữ lại nói lúc trước hai người mình đ ã n h ậ n thức dương vân làm chủ tử chuyện tình đ ã ở giao trì tiên cảnh t r u y ề n ra hiện tại đột nhiên liền trở về bị người ta nghị luận nói liền các chủ nhân đều chăm sóc không tốt còn bị người vét bỏ này sau đó còn làm sao nhất nổi đầu đến quan trọng hơn là hai người cảm thấy người chủ nhân này rất tốt căn bản là không cần thiết bởi vì chủ nhân quyết định mà không phải về giao trì tiên phái không thể sau khi hai nữ tuyên thể hiểu dương vân cống hiến cho lấy chính thức nghi thức quyết định người chủ nhân này bây giờ cũng coi như được với thánh giáo người cho tới cố hồng lượng bốn người vừa nghe nói dương vân muốn cho bọn họ truy tìm cuộc sống mới lúc này sẽ không tình nguyện từng cái từng cái trợn tròn đôi mắt đều rất nữ lương lão cốt truy tìm cái cái gì cuộc sống mới nói nữa thiên hạ to lớn đã không nhà không phải còn không bằng mọi người cùng nhau thật vui vẻ đ â y cuối cùng cứ như vậy định người trên thuyền cùng đi tới vô cùng bắc thánh địa mà muốn nói hưng phấn nhất tự nhiên là đ ộ cô thiên nam thân là thánh tả sứ hắn nhưng là một lòng muốn khôi phục thánh giáo bây giờ r ố t cuộc thuyết phục giáo chủ hồi tâm truyền ý trước mắt của hắn lại một lần nữa hiện ra vô cùng quang minh làm chúc mừng hôm nay này đáng giá kỷ niệm tháng ngày. còn đưa ra không phải cái gì phải say một hồi. một giải trong lòng ngột ngạt cùng buồn khổ, mà cố hồng lượng bốn cái lão trêu bức. vừa nghe có ăn có uống, suy chút nữa không nâng chân tán thành. mặt khác, hiện tại dương vân bên người ngược lại là nhiều hơn bốn cái n h à hoàn. nam kiều b ắ c điệp còn có song cơ. nhắc tới song cơ. có món để Dương Vân vẫn canh cánh trong lòng chuyện tình hắn ngày hôm nay rốt cuộc hỏi lên yêu Nguyệt Cơ, yêu Thần Cơ, tại sao lúc trước hai người các ngươi nhất định phải mới ra ta quần? Song Cơ thật đến sợ Dương Vân truy cứu việc này. Vừa nghe lời này, hai nữ nước mắt đều sắp rơi xuống. Kỳ thực căn cứ Thánh giáo bí điển ghi chép, giáo chủ c h u y ể n sinh sau. trên mông sẽ có một khối bất quy tắc dấu ấm chúng ta chỉ là muốn xác nhận mà thôi vào lúc này xa thiên ngưng cảm thấy hứng thú vô cùng địa tiến tới xong cơ có phải là chính là như bất quy tắc hình thoi như vậy n g o ạ n ý chính là thiên ngưng t ỉ làm sao ngươi biết c á i này hình dáng xa thiên ngưng chừng mắt nhìn nói đương nhiên là ta tận mắt đến dương vân hoàn toàn biến sắc Thiên Ngưng, ngươi chừng nào thì thấy? Ôi chao, ta nói rồi ta thấy được sao? Ta nghe bốn vị sư thúc nói tới, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi lại, Dương Vân đầy mặt sám t u ế n Từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của ta. Ta không có ngươi vô s ỉ như vậy đồ đệ. Sa Thiên Ngưng mới không đáng kể đây. Một cách đã là đánh về phía sở Ánh Tuyết. Ánh tuyết t ì sư phụ bắt nạt ta. ô ô Ngươi xem sư phó ánh mắt thật hung a. Đêm nay ngươi để hắn q u ỷ ướt b o có được hay không? Dương Vân Chu Vi một mảnh tiếng cười cười nói nói. Mà Dương Vân nhưng là cảm khái phi thường. Này ngàn phòng vạn phòng. Quả nhiên vẫn là ăn trộm khó phòng a. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử g h é xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 338 vô cùng bắt thánh địa có cổ vực ngôi sao thú đang đuổi đường phương diện hoàn toàn đã mất nỗi lo về sau nguyên bản từ hải vượt bên này cưới bảo thuyền đạt đến thánh hưng đại lục vô cùng bắt thánh địa cưới bảo thuyền ban đầu p h ò n g chừng ít nhất phải vừa đến hai tháng nhưng bây giờ nhiều nhất không vượt qua bốn ngày thời gian đồ chơi này vốn là lam n h ạ c ký kết hồn thú dương vân nếu đáp tô nhân muốn chăm sóc con gái của hắn tự nhiên là phải đem tô thiển lam mang về thánh địa đi cho tới cổ v ự c ngôi sao thú sau đó làm cây hộ giáo thần thú ngược lại cũng không tồi kỳ thực cổ v ự c ngôi sao thú rất dịu ngoan cũng không hì tranh đấu, chúng nó thuộc về viễn c u ngôi sao một mạch huyết thống, yêu thích ở hải vực bên dưới hoặc là đám mây bên trên tự do tự tại, giống như nó mặc dù có một c á i nuốt lấy thế giới cấp cường giả sẽ bị nuốt lấy người hạn chế bản lĩnh, nhưng ở không phải t ự thân cảm thấy nguy hiểm hoặc là hết sức thịnh nộ đ í c h tình huống dưới chưa bao giờ ra tay, từ cổ chí kim, đồ chơi này tồn tại ý nghĩa càng nhiều nghiêng về vật biểu tượng rất nhiều người biết có loại này thần thú tồn tại, nhưng cũng chưa từng gặp, bởi vì nó chưa bao giờ chủ động xuất hiện tại mọi người bên trong thế giới. khoảng chừng dùng 3 ngày dưới thời gian, đoàn người cưới cổ v ự c ngôi sao thú rốt cuộc đi tới thánh hưng đại lục vô cùng bắc thánh địa, nơi này băng thiên tuyết địa, một năm bốn mùa hiện ra có người ở, trong đó nơi sâu xa, hung thú ma nhộng vật đến không s u i ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đến mấy cách m ã o hiểm giả phía bên ngoài loan quanh một hồi thử vận may ở ngoài liền cách ở chỗ này ở lại người đều không có thánh địa liền xây dựng ở băng tuyệt nơi sâu xa nghe đ ộ cô c t i ê n nam nói từ khi hai vạn năm trước thánh giáo sau khi chiến bại thánh giáo tất cả đại nghiệp đều bị ngũ đại lộ liên thủ nhổ làm bảo tồn thánh giáo sức mạnh cuối cùng chính mình giải tán t h ư t h ứ c đệ tử ở ngoài. sau đó mang theo còn sót lại không nhiều nòng cốt tới chỗ n à y ước định vận dụng bí thuật ngày khác sau khi sống lại lại một lần nữa bá nghiệp. n à y đây những người này liền bắt đầu rồi dài dòng phong ấm lứa trình, làm không có gì bất ngờ xảy ra. chính mình còn đang bốn phía dùng vô số tâm huyết kiến tạo vô số phong ấm đại trận, lấy này làm được không có sơ hở nào, bởi vì ngoại vi có vô số trận pháp duyên cớ. ở thâm nhập đất nòng cốt lúc cưới cổ v ự c ngôi sao thú đã không thích hợp này đây mọi người lựa chọn bộ hành mà vào cho tới cổ v ự c ngôi sao thú nhưng là bỏ mặt nó ở thánh địa bốn phía vui chơi dọc theo con đường này dương vân vẫn nắm sở ánh tuyết tay sẽ không cam lòng buông tay ra quá ánh tuyết nơi này lạnh lẽo nếu như cảm giác lạnh ta lại cho ngươi tìm chút êm dày quần áo. lần thứ hai nghe nói như thế, không chờ sở án h tuyết đáp lại, sa thiên ngưng miệng nhỏ cong đến độ có thể đeo nước tương bình. sư phụ thật bất công, dọc theo con đường này, ngươi đều hỏi án h tuyết t ỉ mấy lần, ngươi làm sao sẽ không hỏi một chút ngươi đáng yêu đồ để đây, a, ngươi sẽ cảm giác được lạnh không? da mặt so với tường thành còn dày hơn, rõ ràng bề ngoài nhìn tiểu mỹ nữ một. nhưng ai sẽ nghĩ đến một người lại có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ đó? Ánh Tuyết tỷ, ngươi có nghe hay không? sư phụ cũng quá nhỏ tức giận, không phải là nhìn lén hắn dặt sạch mấy lần tắm sao? cho tới vẫn canh cánh trong lòng đến mức độ này à? nhà Sa Thiên ngừng. lúc trước ngươi còn nói cho ta biết một lần, hiện tại lại biến thành mấy lần. ta không phải, ta không có. sư phụ ngươi khẳng định nghe lầm. xem dương vân sắc mặt tái xanh. lần này sa thiên n g ư n g là sợ sệt. vèo một hồi chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. thoáng qua liền chạy đến tô thiển lam bên người. lôi ghéo lam nhặt hỏi han ăn cần đi tới. vân nhi. cảm giác hai người các ngươi thật giống a. ánh tuyết. ngươi làm sao cứ như vậy nói chuyện đ â y nàng cùng ta có thể so sánh sao? ta đây sao u a n g minh lỗi lạc mà nàng y vào mình có thể tùy ý cất bước h ư không? lại còn sở án h tuyết lườm hắn một cách nói cho nên nói ngươi cùng nàng mới không khác nhau gì cả. khoan một cái chúng ta là phu thê sao làm chút tăng tiến cảm tình việc không phải rất bình thường sao? p h á ha không biết xấu hổ sở án h tuyết giận gắt một c á i nói. thực sự là hiếm thấy vợ của mình sẽ cùng chính mình liếc mắt đưa tình Dương Vân trước mắt cũng không cho nàng bẩn từ h ộ i mộng chi cuốn chúng tìm ra vài món g i à y ấm quần áo vốn định cho sở á n h tuyết có điều lại bị chối từ rơi mất nơi này tuy rằng lạnh giá nhưng đối với nửa bước thế giới cấp cường giả cùng với bên trên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không khỏi hơn nữa ta rất yêu thích nơi này đặc biệt yêu thích nơi này tuyết trắng nhắc tới tuyết dương vân theo bản năng nhớ tới ma tôn tuy rằng hiện nay liên quan với trí nhớ của nàng rất ít nhưng hắn biết ma tôn đồng dạng yêu thích tuyết trắng ánh tuyết cùng nàng giống như nếu như ánh tuyết chính là ma tôn là tốt rồi dương vân chính suy nghĩ bỗng nhiên nghe đ ộ c cô thiên nam nói chúng ta đến bắt đầu từ bây giờ đại gia theo bước chân của ta đi. nơi này cấm chế tầng tầng, sơ ý một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục. ngôn ngữ của ta tuyệt đối không có nửa điểm khuyết đại. đại gia cẩn thận rồi. mắt đi phía trước mới, vẫn hoàn toàn mờ mịt. nhưng theo đ ộ c cô thiên nam lòng bàn tay ở trên hư không đụng vào, lúc này liền thấy gần nước gần sóng, một đạo tương tự nước tường môn hộ trực tiếp xuất hiện trước mắt mọi người. độc cô thiên nam trước tiên mà vào, sau đó dương vân nắm sở ánh tuyết. Sau khi tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, lại là tất cả mọi người tiến vào môn h ộ sau. Cái kia chứng mắt thuật nước tường lúc này biến mất không còn tâm hơi, mà ánh vào mọi người mi mắt nhưng là hùng vĩ đồ sổ cảnh tượng. Ngoại trừ chủ điện ở ngoài, vô số hành cung hầu như ở chỗ này miên dương ngàn dặm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. những g i a kiến trúc đều tựa hồ hợp thành một đại trận, trong đó có vô số hàn hoa kỳ thảo. thậm chí bởi vì có nhiều lắm tự nhiên ô m um t u y ể n duyên cớ, đạm bạc mịt mờ càng là đem nơi đây nhuộm đẫm thành một phương tiên cảnh. trong đó trên bầu trời thỉnh thoảng có linh cầm bay qua, trên mặt đất vô số lớn chừng quả đẫm tuyết tinh linh tự do địa chạy tới chạy lui, càng làm cho nơi đây tràn ngập sinh cơ. mặt khác nơi này bên trong cùng ngoại bậu ngăn cách mặc dù không nói ấm áp như xuân nhưng hiển nhiên so với bên ngoài ấm áp vô số lần phàm là là người tu hành dễ dàng cũng có thể ở trong đó tu hành hoạt động giáo chủ chúng ta đại nghiệp mặc dù hủy nhưng khi đó tới nơi đây thành lập thánh giáo lúc đồng dạng không ít tốn tâm tư hiện nay nơi này rốt cuộc lại là phát huy được tác dụng đích thật là chỗ tốt ta mặc dù không còn ký ức nhưng cũng có thể cảm thấy cảm giác vô cùng quen thuộc. Dương Vân nhìn bốn phía trong lòng càng là chưa bao giờ có an tâm cùng thư thích. giống như là về tới nhà về tới lâu không gặp nhà. cái cảm giác này mặc dù là Phúc Linh Sơn cũng không thể cho mình. được rồi đại gia nên đều mệt không nếu như cảm thấy t ẻ nhạt có thể đi c h u n g quanh đi dạo. mệt mỏi liền để xong cơ an bài nơi ở nói chung sau này sẽ là nhà của chúng ta xa thiên ngưng vừa nghe lúc này bắt đầu cho phép cất cánh tự mình lôi kéo liền tô thiển lam mang theo nam diệu b ắ c điệp la hét để xong cơ dẫn các nàng đi tắm suối nước nóng mặt khác tô thiển lam bây giờ trạng thái đã khôi phục rất khá nhưng bởi vì từ nhỏ không cùng những hải tử khác từng qua lại vì lẽ đó nhiều người thời điểm không khỏi có chút khiếp đảm cũng may bên người có nhiều như vậy bạn đặc biệt còn có xa thiên ngưng vì lẽ đó ở nàng sau khi tỉnh lại c h ầ m rãi quen thuộc sau sẽ không cảm thấy cô độc cùng tịch mịch thúc thúc ta cùng mấy vị tỷ tỷ đi rô ngoạn tô thiền lam rất hiểu chuyện lại như thời gian như thế thật là ngoan ngoãn được sau đó liền muốn ở đây sinh sống hy vọng ngươi sẽ thích nơi này. được dương vân đáp ứng sau. tô thiển lam rất là vui vẻ tìm các nàng đồng thời treo chọc đi tới. mà nhìn bóng lưng của nàng, dương vân trên mặt cũng c h ầ m c h ầ m lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt. nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13 c h ư ơ n g 339 thật phải là ngô x u ẩ n manh a nhắc tới tô thiền lam sẽ không đến không hề lần nhắc tới tô nhân kỳ thực vào lúc ấy tô nhân tồn tại liền tương tự với một luồng chấp niệm mà hắn chấp niệm căn nguyên chính là vì tận có khả năng bảo vệ lam nhạc để lam nhạc tiếp tục sống tiếp mà ở dương vân thay hắn giải quyết đi vấn đề này sau hắn chấp niệm đã không hề lúc này mới rốt cuộc giải thoát bởi vì khác họ huyên để quan hệ tô nhân hy vọng dương vân đem lam nhạt cho rằng nữ nhi ruột thịt đối xử dương vân đồng ý hắn thỉnh cầu kỳ thực những ngày gần đây dương vân ngoại trừ suy nghĩ thánh địa vấn đề ở ngoài càng nhiều cũng là đang suy tư liên quan với an ủi ra sao lam n h ạ c có điều vạn vạn không nghĩ tới có xa thiên ngưng cái tên này là đủ rồi cản bổn cũng không cần chính mình ra tay nhìn hiện tại lam nhạc ổn định trạng thái tinh thần sẽ hiểu xa thiên ngưng cùng song cơ mang theo mấy người đi dô ngoạn cố hồng lượng bốn người nhưng là hiếm thấy tìm nhàn dối đồng dạng tìm thanh tỉnh địa phương đi chơi cờ đùa b ấ n việc vui giữa trường trước mắt chỉ còn sót dương vân sở á n h tuyết đ ộ cô thiên nam cùng thánh nữ nha nha vân nhi hơn hai vạn năm nơi này thật đến chưa từng bị người ngoài phát hiện qua sao? Pha pha pha, phu nhân tuyệt đối không nên xem thường hai vạn năm trước giáo chủ. khi đó giáo chủ thực lực nhưng là đạt đến truyền thuyết cảnh cao nhất trí thiên v ị cảnh giới. cả thế gian vô định, giáo chủ bố trí trận pháp, người ngoài há có thể xông vào? nghe đ ộ c cô thiên nam vừa nói như thế. liền ngay cả dương vân chính mình cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trước mắt đến bây giờ nghe được nhìn thấy cảnh giới tối cao cũng chính là hoàng tuyền đại đế thiên vị có cấp 9 cấp 8 có thể coi đại đế cấp 9 có thể coi đại thánh mà chính mình khi đó thì đã đạt đến tột cùng địa bộ liễu ạ chỉ tiếc giáo chủ tu vi vẫn không có đạt đến đỉnh cao bằng không một người liền có thể quét ngang ngũ phương đại lục chúng ta những bộ hạ này có thể toàn bộ đều phải thành bãi t h i ế t nghe đ ộ c cô thiên nam cảm thán dương vân mặt toát mồ hôi nói đều là chút năm xưa chuyện cũ hiện tại lại nói này cảnh giới cũng không thể có thể mạo muội đề được với đi còn cần một ít thời gian cùng hỏa hầu có điều nơi đây thật đến bị ngoại giới mọi người phát hiện nói lẽ nào bọn họ liền không có một điểm biện pháp nào sao? Độc Cô Thiên Nam suy nghĩ một chút trả lời. chỗ này mặc dù là tu vi của ta bây giờ nếu không biết chính xác lối thoát mạo muội đi vào cũng chỉ là muốn chết nhưng nếu là muốn mạnh mẽ phá trận trừ phi bọn họ có thể đánh tan cùng nơi đây Hạc Nhân Hạc Nhân Dương Vân cùng Sở á n h Tuyết hai mặt nhìn nhau nha ta l à đã quên. nơi đây hạt nhân tự nhiên chính là thánh nữ nha nha ô tại sao ta là hạt nhân nghe được đ ộ c cô thiên nam nói như vậy nha nha s u ý t chút nữa không nhảy lên chuyện như vậy xưa nay sẽ không nghe người ta đối với mình nhắc qua giáo chủ có chỗ không biết nha nha kỳ thực còn chưa phải chết thân đều do giáo chủ lúc trước quá vội vàng đi hướng về thanh đằng sơn lúc cầu xin bảo sốt ruột không chờ thanh đ ằ n g tới hỏa hầu, ngươi liền hái nàng. chờ chút, cái gì gọi là ta hái nàng? Dương Vân mặt đen lại, quay đầu đối với Sở á n h Tuyết nói: á n h Tuyết, ngươi đừng nghe kẻ này nói bậy. giống ta người như thế, làm sao có khả năng làm ra cấp độ kia không biết liêm sỉ chuyện tình? em gái ngươi à? này nha nha xem ra mới b a y lớn, tuy nói là hơn hai vạn tuổi. nhưng vẫn như cũ cùng cách tiểu nha đầu cuộn phim gần như hơn nữa nhìn đ ộ c cô thiên nam nói tới đàng hoàng trịnh trọng chuyện này nếu như thật lương tâm của mình phải bị bao nhiêu dày vò quan trọng hơn là chính mình vĩ đại hình tượng còn không lập tức ở sở á n h tuyết trong lòng đổ nát nha là thuộc hạ chưa nói rõ ràng nhưng thật ra là như vậy đ ộ c cô thiên nam lau một cách mồ hôi lạnh trên trán nói kỳ thực chúng ta thánh giáo là không có thánh nữ chức. ban đầu ở nơi này xây dựng trận pháp, vì càng thêm vững chắc cùng bảo hiểm tổng hợp, giáo chủ ngươi liền suy tính muốn dùng cái gì tới làm hạt nhân. cũng không biết là nơi nào nghe được thanh đ ằ n g trên núi có thái cổ thanh đ ằ n g cứ như vậy mang theo ta cùng hữu sứ bọn họ tìm kiếm. nhiều lần khúc chiết, tuy rằng phát hiện thanh đ ằ n g chỉ tiếc hỏa hầu chưa tới. nhưng vì có thể làm hạt nhân ở thời gian thiếu thốn đích tình huống dưới a giáo chủ ngươi thẳng thắn ngay cả dễ quật khởi có thể chính là bởi vì như vậy ngược lại là móc r a như vậy một tên đến ta chỉ nhớ không được hình như là như vậy còn giống như có thể nhớ lại một chút nhà nhà nghiêm túc đang nghĩ đại ca ca ngươi cho ta một ít kẹo còn nói ngươi nơi đó có thật nhiều kẹo để ta theo ngươi cùng đi. Sau đó ta hãy cùng ngươi tới đến nơi này. Lại sau đó, ngươi lại cho ta một ít kẹo, để ta cố gắng ở lại nơi này đi. Lại lại sau đó ta liền rơi vào đóng băng bên trong. Dương Vân, Ánh Tuyết, cái kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện tình. Ai nhớ tới a? Sở Ánh Tuyết thở dài nói. Thật thiệt thòi cái này cũng là một đời bá chủ đã từng việc làm. thật phong quang, thật là l ợ i hại. Ánh Tuyết ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy không phải loại người như vậy. Ngươi phải tin tưởng ta chính trực cùng thiện lương. A, Sở Ánh Tuyết g ắ t một cái nói, kho khan một cái, kho khan một cái. Độc Cô Thiên Nam h o nhẹ hai tiếng đánh vỡ giữa trường không khí ngột ngạt nói, nói như thế nào đây? Ta cảm thấy cũng là bởi vì lúc trước giáo chủ ngươi quá vội vàng. cái kia thanh đ ằ n g còn nộn đ â y đã bị n g ư ơ i ngay cả dễ quật khởi, tuy nói đến cùng còn hóa ra hình người, nhưng chính vì như thế, đoán chừng là thương tổn tới đầu ấp. vì lẽ đó cái tên này vẫn rất ngu, không cho nói ta ngu xuẩn, ta mới không ngu đ â y bị người nói ngu xuẩn điều này có thể nhẫn, nha nha bây giờ o n g đuôi ngựa đều là không gió mà bay, rất tức tối sáng v ẻ tuy rằng nàng cực lực phản bác nhưng nhìn nàng bộ dáng này ngược lại cảm thấy này càng ngu xuẩn dương vân trong lòng không đành lòng phi thường chẳng lẽ nói này ngu xuẩn manh ngu xuẩn manh còn đều là chính mình nổi bởi vì còn không có trường phục đã bị chính mình ngay cả dễ quật khởi thiếu mất linh tính bên dưới lúc này mới dẫn đến nàng tốt đẹp tiền đồ bị chính mình cho tới mức độ này có khả năng này 8 9 m c phần m ư xin lỗi nha nha nếu quả thật có chuyện như vậy ta chỉ có thể sâu biểu ái nấy nha nha chừng mắt nhìn ngươi nếu như cho ta kẹo ăn ta liền tha thứ ngươi cho càng nhiều ta tha thứ ngươi càng nhiều nha như vậy kinh thiên ngôn luận quả thực kinh thế h ã i tục bất kể là dương vân sở ánh tuyết vẫn là đ ộ c cô thiên nam nhìn nha nha ánh mắt đều sắp phải biến đổi này đối xử vấn đề thì không thể bình thường một chút sao còn có cái này cần là có nhiều yêu thích kẹo mới có thể phát sinh như vậy kinh động thiên hạ ngôn luận có câu nói ta nhớ tới rất rõ ràng ngươi nói theo ngươi mỗi ngày đều có kẹo ăn tuy rằng ta đều không nhớ rõ bộ dáng của ngươi thế nhưng câu nói này ta nhớ tới rất rõ ràng được rồi rốt cuộc bị này đánh bại kỳ thực kẹo thực sự là không ít đó là lúc trước cho Sa Thiên Ngưng đẳng nhân làm t h i ế p chú ý dùng là t r á n g miệng dù sao lúc trước ở trong thành chỉ đi dạo phố lúc đem cả tòa thành đều sắp mua hết rồi kẹo tự nhiên không ít vì bù đắp chính mình để này thay đổi ngu xuẩn bồi thường kẹo trực tiếp trước tiên cho nàng một cây sọt đúng rồi đ ộ c cô vừa nãy ngươi còn nói nàng là bất tử chi thân kỳ thực dương vân kinh ngạc nhất vẫn là cách này nha nha bề ngoài xem ra căn bản không cảm giác được cái gì gì dạng thế nhưng nói bất tử chi thân điều này có thể lực thật đúng là nghịch thiên bổn sự nàng thật đến có khuyết đại như vậy nữ đế phu quân g ầ cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ Việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13 chương 340 ý nguyện vĩ đại không sai đây coi là được với nàng bản thân năng l ự c thiên phú thái cổ thanh đ ằ n g vạn cổ bất diệt nàng là thanh đ ằ n g hóa thân có năng l ự c n à y chẳng có gì lạ đ ộ c cô thiên nam nói khá là đáng tiếc nói chi tiết hoặc bị làm bị thương linh tính. nàng hiện tại mặc dù có cái thiên phú này năng lực, làm sao tu vi thực sự quá thấp, đặt ở trên người nàng thực sự lãng phí. nhớ lúc đầu tất cả mọi người cho rằng giáo chủ nhặt được bảo, kết quả mới phát hiện, bởi vì đến cùng đi tới thánh giáo, hơn nữa thân phận này thực tại bất phàm, sau đó liền dứt khoát chấp nhận này làm thánh nữ đi tới, hiểu rõ đến sự tình nguyên do. Dương Vân đắc không lời nào để nói. Thánh nữ tên tuổi không nhỏ, có thể nguyên lai thì ra là như vậy. Giờ khắc này nghe Sở Ánh Tuyết nói, nói cách khác, Thánh nữ làm nơi đây cấm chế hạt nhân, nếu bất tử vong, này ngoại vi trận pháp liền sẽ không phá. Dù sao nàng nhưng là Thái cổ Thanh Đằng A, Độc Cô Thiên Nam cảm khái nói, Thái cổ thần vật nào có dễ dàng như vậy liền tiêu vong. thế nhưng nắm này ngô x u ẩ n thực lực một khi bị người phong ấn đối với thánh địa cấm chế tới nói không thể nghi ngờ không phải thiên tai ngươi không nói ta căn bản cũng không biết ta là bất tử chi thân hừ hừ hừ hừ hừ biết năng lực này sau nha nha tương đối hưng phấn tương đối tinh thần phấn chấn đáng tiếc này không có đuôi không phải vậy sớm vịnh đến bầu trời được rồi chúng ta cũng không cần ngây ngẩn cả người đi chủ điện đi nơi đó bọn họ đều ở chờ đ â y đ ộ c cô thiên nam trong miệng nói tới bọn họ tự nhiên là chỉ thánh giáo còn lại bị phong ấn nòng cốt nghe nói như thế sở ánh tuyết n g ỡ ngẩn trong thần sắc có chút do dự ánh tuyết làm sao vậy nếu như ta quá khứ sẽ có hay không có điểm không thích hợp không có gì không thích hợp. ngươi là người đàn bà của ta, sau này sẽ là chủ nhân của nơi này. Ánh Tuyết, xin tin tưởng ta. có ngươi đang ở đây, ta sẽ một lần nữa quật khởi một mới tinh thánh giáo. sở Ánh Tuyết khói miệng lộ ra một tia ngọt ngào ý cười. câu nói này ta sẽ vẫn nhớ ở trong lòng. được rồi, không nói những cái khác. chúng ta đi chủ điện. thánh vũ cung. chủ điện một là tiến vào bên trong bên trong ngay khi đó liền là thấy được ngồi ở bên trong cung điện bị đóng băng chư vị anh chị em bọn họ đều là thánh giáo nòng cốt sức mạnh thực lực toàn bộ đều là thế giới cấp đặc biệt tả hữu sử, đ ộ c cô thiên nam thế giới cấp đỉnh cao mà hữu s ứ vẹn vẹn so với hắn kém hơn một chút mà thôi giáo chủ phong ấ m dễ dàng giải lúc khó hơn nữa hai mươi ngàn năm biến hóa rất nhiều có thể thông dụng môi giới bây giờ thực sự khó tìm nếu không phải là như thế ta thánh giáo nhiều như vậy nòng cốt toàn bộ giải phong chính là cỡ nào hùng hậu thực lực ta rõ ràng ta cũng nhìn ra rồi giải phong trận pháp không khó nhưng cần thông linh đồ vật đáng thương ta hội m ộ n g chi cuốn chúng nhiều như vậy thượng cổ thiên tài địa bảo đáng tiếc không một có thể sử dụng, khá là khiến người ta tiếc nuối. Dương Vân mắt nhìn toàn trường, lấy không có khôi phục ký ức ánh mắt đến xem. Tình huống dưới mắt muốn không khiến người ta cảm khái cũng khó khăn. Trước mắt thế giới cấp cường giả mới có bảy cái, thêm vào thần ma ngục chủ, khóa yêu tháp chúa, có điều mới phải chín cái. Cho dù có một ít không xuất thí. Ngũ đại lục toàn bộ tính được e sợ tuyệt đối không vượt qua 20. m à ở ngũ trong đại lục thánh giáo chỉ cần là của mình nòng cốt đều vượt xa số này hai lần, không dám tưởng tượng những người này toàn bộ giải phong sẽ đối với ngũ đại lục tạo thành bao nhiêu sung kích khó, liền khó ở giải thích như thế nào phong nhiều người như vậy. đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy thông linh thượng cổ bảo vật làm môi giới giải phong cũng không thể c h ơ mắt nhìn mình bộ hạ vẫn bị đóng băng xuống lại không nói dương vân lại là sở ánh tuyết nhìn thấy nhiều như vậy thế giới cấp cường giả sau đồng dạng tâm thần rung động nghe nói lúc trước là có vô số đại năng nhưng đối với so với bây giờ thế giới nhiều như vậy thế giới cấp cường giả làm cho người ta tạo thành lực xung kích hoàn toàn không phải bí sử số lượng y lại con số có thể khá là lịch sử dù sao trở thành lịch sử coi như là có thể qua lại thời không thái cổ thần vật thời không luôn chuyển bản cuối cùng còn không phải quá mức nhị thiên cuối cùng thành cho bụi vân nhi là ma dạy dỗ chúa năng lượng lớn như vậy một khi xuất t h í nếu như không người dẫn sắt thật đến nhập ma toàn bộ thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán vì lẽ đó ta nhất định phải ở tại vân nhi bên người tin tưởng mặc dù là sư phụ biết việc này định cũng sẽ không trách cứ cho ta ánh tuyết sở ánh tuyết nghĩ đến nhập thần chợt nghe dương vân tiếng l a lúc n à y phục hồi tinh thần lại dương vân nắm thật chặt sở ánh tuyết tay nhỏ nói đều viết đến trên mặt ánh tuyết ngươi l à n h lạnh quen rồi thực sự không an hiểu che giấu á ta chỉ là lo lắng, tin tưởng ta, dương vân vẫn luôn là người biết c á i kia dương vân, trước đây không có thay đổi, sau đó cũng sẽ không đổi thay đổi, vân nhi, còn có một vấn đề, nếu như sau đó ma tôn giải trừ phong ấm sau, nàng nếu là muốn hướng về thiên hạ báo thù, ngươi sẽ làm sao? ánh tuyết, cũng không ta hiện tại qua loa ngươi. mà là chuyện như vậy hiện tại đề đến thực sự quá sớm kỳ thực đối với thánh giáo ta ngược lại là có một càng to lớn hơn nguyện cảnh muốn nghe hay không càng to lớn hơn nguyện cảnh độc cô thiên nam thật là hiếu kỳ nói khẩn cầu giáo chủ tế nói sở á n h tuyết cùng là gật gật đầu vân nhi ngươi còn có những ý nghĩ khác Ừ. mới bắt đầu ta chỉ là muốn đến nông trường nói đến các ngươi có thể không tin, ta thật đến chỉ là muốn đến nông trường. Ta vốn là muốn đem hội mộng chi cuốn c h í tạo ra một mảnh tư nhân tỉnh thổ, nhưng là sau đó theo hội mộng chi cuốn chuyển hóa thành tiên khí, lại là thấy được trên nguyên giới thái tử bao quát chúng ta trải qua tiểu thế giới. Ta đột nhiên có một người can đảm ý nghĩ, đó chính là ta nghĩ chế tạo một thế giới mới, chế tạo một mảnh thánh đất. Dương Vân nắm sở ánh tuyết hướng về địa vị cao bên trên đi đến. Sau đó xoay người nói, ánh mắt chỉ xoắn xuýt với chỉ là ngũ đại lục tại sao có thể? Trên nguyên giới tổ tiên không giống nhau từ ngũ đại lục tách ra đi thành tựu tân thế giới. Đắc như vậy, ta Dương Vân tại sao không thể? Ta muốn chế tạo ra một tân thế giới. So với ngũ đại lục mạnh, so với ngũ đại lục vượt ngoài mạnh. so sánh với nguyên giới mạnh triệt để ngự chỉ ở những ngày bên trên mà ta cuối cùng cũng có một ngày muốn làm thế giới kia chi chủ đ ộ c cô thiên nam vẻ mặt đại hỉ nếu quả thật có một ngày như vậy chỉ là ngũ đại lục tính là gì chỉ là trên nguyên tính là c á i gì giáo chủ ý nguyện vĩ đại tương lai nhất định thực hiện vân nhi không nghĩ tới ngươi thậm chí có lý tưởng như vậy dương vân cảm khái nói trước đây ta chỉ là muốn làm thiên hạ này người đàn ông mạnh mẽ nhất nhưng này nói đến kỳ thực cùng lời nói xuân không khác nhau gì cả nam nhi tốt nên chiến công lập nghiệp chỉ là mạnh nhất có ít l ờ i gì muốn làm liền muốn có điều làm thành tựu sự nghiệp thống nhất đất nước đương nhiên ta biết con đường này rất khó cần thiên tài địa bảo cùng tài nguyên càng là nhiều vô số kể trong đó thậm chí khả năng liên lụy rất nhiều an oán có thể nếu lựa chọn liền nên toàn l ự c toàn bộ vì là tuyệt không lười biếng thuộc hạ nguyện thề chết theo giáo chủ được rồi đ ộ c cô ngươi chừng nào thì cùng bổn giáo chủ khách khí như vậy hiện tại sao tạm thời ta đừng nói những ngày lời nói xuông kỳ thực ta đã dùng hội mộng chi cuốn sáng tạo ra mô hình, đợi ta mấy ngày nay đem đại cướp đoạt thuật luyện hóa, sau đó liền chỉnh hợp thánh cung, trực tiếp để hội mộng chi cuốn cùng thánh cung dung hợp sau lại nói không muộn. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. c h ư ơ n g 341 ư ơ đương đại đại năng đi tới thánh địa đến bây giờ đã có một ít thời gian trong thời gian này dương vân hiểu rõ song thánh địa toàn bộ tình hình sau bắt đầu lựa chọn bế quan hắn là dự định đi đầu đem đại cướp đoạt thuật luyện hóa bởi vì tu luyện thần tính nguyên nhân cho nên muốn muốn lên cấp tu vi nhất định phải dựa vào tam thiên đại đạo hiện nay đạo thứ tư k i n h mạch cơ bản luyện thành cảnh giới của hắn từ thần linh ngũ khôi đến thần linh bốn tầng, mà sức chiến đấu hoàn toàn tiếp cận tầm thường thế giới cấp cao thủ. đương nhiên, hơn nữa vô tà chi thương cùng với các loại đại đạo vận dụng đánh bại thế giới cấp cường giả cũng không phải khó khăn giường nào chuyện. Từ thái cổ tam thiên đại đạo phân liệt đến viễn cổ các đường đại thần hiển uy, lại tới thượng cổ tam thiên đại đạo ẩm nấp. Sau khi phàm là được tam thiên đại đạo một trong số đó chính là vô thượng cơ duyên mà dương vân hiện tại thân nghiêm đại bảo hao thuật đại tai ác thuật đại quang minh thuật cùng với đại cướp đoạt thuật này ở người tu hành trong mắt xem ra hoàn toàn chính là nghịch thiên không hợp với lẽ thường tồn tại nhưng trên thực tế hắn nhưng làm được không những làm được hơn nữa còn đang từng bước bước lên tu thần con đường bên trong mật thất giờ khắc này theo hắn hô hấp dày đặc có thể số lượng lớn mảnh tảng lớn bắt đầu dâng trào ra lại là nặng nề một tiếng tản ra sau toàn bộ thánh địa trong nháy mắt đắt là bị hoàn toàn bao trùm vào tình huống như thế sợ ngây người trong thánh địa tất cả mọi người bao quát đ ộ c cô thiên nam sợ ánh tuyết bao quát xa thiên ngưng song cơ toàn bộ đẳng nhân phải nói cái kia năng lượng cuồng bạo thực sự quá lớn lao. các nàng vẻn v ẹ n chỉ là hấp thu một điểm, cũng cảm giác trong cơ thể thần hồn đều giống bị nhen lửa, thoải mái tràn trề đến cực hạn. đặc biệt nam k i ể u b ắ c đ ệ p bởi vì bản thân cảnh giới hơi thấp, hiện tại tại đây năng lượng thôi phát dưới, dĩ nhiên song song đột phá, từ cấp hai đại thiên vị một lần đột phá đến cấp 3 huyền thiên vị. không nên coi thường này một đẳng cấp hoán đến thế tục cái kia đại thể người tu hành suốt cả một đời đều sợ không h ẳ n có thể tu hành đồ chơi này không nghĩ đột phá một cấp vậy thì cần vô tận cơ duyên cùng phúc vận bao quát từ thân nghị lực các loại thật là hà khắc mà các nàng ở nơi này chủ nhân hơn ấm dưới nhưng là dễ như ăn cháo không những năng lượng cuồng bảo hơn nữa bọn họ vẫn là nhìn thấy vô số pháp tắc đang ngưng tụ đang nổi lên từng cái từng cái lớn lao phối hợp bốn phía vô số trận pháp vận chuyển nơi đây nghiễm nhiên càng là thành tường đồng vách sắt người ngoài chắc là sấm tướng đi vào thế giới cấp trở xuống hầu như có thể bị trong nháy mắt cắn giết thành nát c à n bã vân nhi thực lực thì đ ã đạt tới mức độ như vậy sao sợ ánh tuyết trong lòng có chút xấu hổ, luôn miệng nói muốn cùng hắn giúp hắn, nhưng hắn hôm nay đã như bầu trời hùng ư n g vật lộn trời cao, mà chính mình không, mình cũng nên nỗ lực tu luyện, ít nhất phải sớm ngày đột phá tới cấp 7 tôn thiên vị, từ nửa bước thế giới cấp cường giả bước vào thế giới cấp cường giả, như vậy mình mới có tư cách trở thành hắn phù trợ trước mắt. Dung hợp chuyển hóa vẫn còn tiếp tục. Mọi người không chỉ nhìn thấy những này, nhưng nghe một tiếng vang ầm ầm, thánh cung địa vực dĩ nhiên trực tiếp làm lớn ra gấp ba không ngừng. Mà ở thánh cung trung ương, một viên thần thụ ầm ầm hạ xuống cắm rễ. Đây là đang di tích thời thượng cổ lấy được thần thụ. Tuy nói ít đi tức những, m ọ c không tính quá sai, nhưng ở lớn như vậy thế ảnh hưởng. cũng là liên tiếp nở hoa, một vòng mới chu nhan quả mô hình đ ã hiện, lấp n h á a lấp nhít thật là khả quan. trong đó càng có vô số thiên tài địa bảo không ngừng hóa tan, trực tiếp làm cho này mảnh mở rộng khu vực bổ sung rồi rào vô cùng linh khí cùng năng lượng, còn có đại quang minh thuật bao phủ, nơi này địa vực toàn bộ phát sanh hoàn toàn thay đổi, vô số mới sinh cơ p h n thịnh trở phân phó. ai cũng không hề nghĩ tới ở vô cùng bắc k h ổ hàn chi địa một cõi cực lạ chính đang từ từ triển khai lập tức dương vân trực tiếp đem hội mộng chi cuốn cùng thánh địa tiến hành rồi dung hợp tuy nói như thế hội mộng chi cuốn tạm thời bị hạn chế ở nơi này nhưng sau đó nếu thật là cần bất luận là rời đi vẫn là vận dụng vẫn là thuận tiện cực kỳ muốn hỏi dương vân hiện tại muốn lấy được nhất thần thông nào đáp không phải đại truyền tống thuật không thể nếu có đại truyền tống thuật hắn là có thể g á n hội mộng chi cuốn cùng thế giới các nơi đường hầm vận chuyển đợi đến sau đó thu đến thánh giáo con cháu sau bất kể là bọn họ tu hành vẫn là rèn luyện bốn phương thông suốt mặc dù là đối với hiện tại những người này tới nói cũng là thuận tiện cực kỳ mặt khác một điểm chính là bởi vì thân g i ê m bốn hạng tam thiên đại đạo thần thông lại là vận dụng thuật thăm dò lúc hắn bây giờ đối với cái khác tất cả thiên đạo thuật đã có bước đầu nhận biết tuy rằng vẫn không tra được các loại thần thông tồn tại vị trí cụ thể nhưng ít r a đã có mông lung manh mối không đến nỗi để sau đó lên cấp thành mở mắt hắc sự phát hiện này để dương vân rất là hưng phấn sau đó suốt quan chuyện thứ nhất dương vân ngay lập tức tìm được rồi sở ánh tuyết ánh tuyết ta dẫn ngươi đi một chỗ. đi chỗ nào? cực bắc chi địa người ở bên ngoài xem ra chính là khổ hàn chi địa. nhưng đối với ta thánh giáo mà nói, sau đó phát triển rất nhiều trợ lực, không nói hai lời, lại là ôm đ ồ m quá sợ ánh tuyết e o t o n chi ở ngoài. hai người đi thẳng tới thánh cung bầu trời. giờ khắc này sợ ánh tuyết nhìn xuống dưới, càng có thể thấy rõ toàn bộ thánh cung mới hình dạng. khắp nơi sinh cơ hoành nhiên hùng vĩ nơi này hoàn toàn đều là tu hành phúc địa tình huống này chỉ cần không thể dùng tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều để hình dung ít nhất là phía ngoài gấp 10 lần 20 bội không thôi vì chế tạo mảnh này thánh vực dương vân đem hiện nay lấy được hết thảy thiên tài địa bảo đều là tan ra có thể nói hắn bây giờ mặt so với hắn đâu sạch sẽ không biết bao nhiêu lần có điều không quan trọng lắm, thiên tài địa bảo sau đó có thể ở thu thập, muốn một cách ăn bàn tử phải không thành, nếu như không phải năng lượng không đủ, dương vân thậm chí muốn đem hai người lúc trước trải qua tiểu thế giới c ù n g hóa vào thánh vực, chỗ đó địa vực phải không toán quá rộng rãi, nhưng năng lượng đơn thuần, dù sao được cho từ để lại bảo địa, tình hình thậm chí không thể so bây giờ thánh vực kém. muốn phát triển thánh vực ngoại trừ địa phương là một mặt ngươi còn muốn có đệ tử còn muốn có người khẩu bằng không một mình ngươi chỉ huy một mình lợi hại đến đâu có í t lợi gì chẳng lẽ muốn tự ngu tự nhạ được rồi nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta mà ngươi chính là trong nhà nữ chủ nhân sở ánh tuyết đầu tiên là ánh mắt sáng lên nhưng sau đó nghĩ tới điều gì ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm được rồi ta biết ngươi đang ở đây muốn cái gì có điều ánh tuyết ta muốn nói cho ngươi biết một cách tin có thể ma tôn thật đến khả năng cùng ngươi có quan hệ dương vân nghiêm túc nói hiện tại tai ta con mắt hiểu rõ thần thức rộng lớn là không có loại kia thôi d i ễ n thiên cơ hoặc là đại la đuổi theo ngày thuật nhưng cảm nhận của ta nói cho ta biết có thể ngươi thật đến chính là ma tôn vì lẽ đó ngươi tạm thời còn không dùng đi ăn ma tôn dấm sở ánh tuyết giả vờ bình tĩnh giả ra kêu căng d á n g vẻ nói khi ngươi rất khiến người ta hiếm có yêu thích sao vì ngươi và ta còn muốn đi g e n ha <cười> ha ha ánh tuyết luôn cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng có con gái mùi nhìn ngươi từ bên trong tâm nhãn cảm thấy yêu thích được rồi không nói những thứ vô dụng này chúng ta bây giờ liền đi lại là một thuấn di sau một khắc hai người đát là đến minh mông núi tuyết trong lúc đó vô ngần thế giới tất cả đều là màu trắng quanh năm không thay đổi tuyết động đem nơi này chế tạo thành một trang phục bạc bao lấy thế giới mà chính là tại đây trong đó vô số đại năng khí tức liên tiếp nơi này cũng không phải là hoang tàn vắng vẻ vẹn vẹn chỉ là đối với nhân loại không thích hợp ở lại mà thôi nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13 t r chương 342 vì người vợ tu hành trước mắt mỹ thì lại mỹ rồi nhưng cũng sát cơ một phát. Sở á n h Tuyết trong lòng kỳ quái hỏi Vân Nhi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? á n h Tuyết, ngươi linh lung thân thể càng đến hậu kỳ cần năng lượng sẽ càng lúc càng lớn, mà muốn có tiến một bước đột phá, phổ thông thiên tài địa bảo đối với ngươi vô dụng. Lúc trước bế quan thời gian, ta phát hiện bốn phía có rất nhiều di tích cùng hung thú ma nhộng vật. tại đây trong đó không thiếu có lượng lớn b ả o bối có thể giúp ngươi nâng lên công lực một bên nói là dương vân ôm sở ánh tuyết trực tiếp đáp xuống một núi tuyết đỉnh cao mà ở p h ủ cận có một hang động trong hang động đang ngủ say một con núi nhỏ bình thường to lớn vượng tuyết không nói h a i lời theo vô tà chi thương một điểm cả tòa núi tuyết đỉnh núi trực tiếp bị tiêu diệt mà cái kia vượng tuyết căn bản qua tay không được cuồng bảo uy thế tại chỗ phá vụn chỉ để lại một viên xoay tròn hình thoi trong suốt tinh thạch nổi bồng bình giữa không trung dương vân tiện tay một nhích trực tiếp đem tinh thể thu tay về bên trong con này vượng tuyết gần như cũng sắp đến nửa bước thế giới cấp cường giả thực lực vân nhi nó dĩ nhiên không chống đỡ được ngươi một súng sao năng lực của ta hơn xa này dương vân đem tinh thể phóng tới sở ánh tuyết trong tay nói n à y cực bắc chi địa địa vực thật là rộng lớn qua loa tính ra có ít nhất nửa cách đại lục kích thước hơn nữa nơi này không người hỏi thăm vì lẽ đó sau đó liền toàn bộ thành c h ú n g ta hậu hoa viên quan trọng hơn là này chiếm giữ ở chỗ này yêu thú ma nhộng vật thuần túy phi thường chúng nó tinh h ạ t so với bên ngoài những kia càng thêm sạch sẽ lấy này để kích thích ngươi thần thức bảy biển rất nhiều ít lợi. nguyên lai vân nhi ngươi là vì ta suy nghĩ. còn dùng nói sao? oan ức ngươi thành người đàn bà của ta. ta nếu không tốt với ngươi, vẫn tính là nam nhân sao? dương vân cũng không dừng lại, lại nói là nói đồng thời, trở tay một công chúa ôm lần thứ hai đem sở á n tuyết ôm vào trong lòng. sau đó hướng về nơi xa ngọn núi trượt bay mà đi. sở á n h tuyết sắc mặt nóng lên. cái tư thế này thực tại làm cho nàng ngượng ngùng, nhưng lại là muốn đến bốn phía không người nhìn thấy lúc, lúc này mới an tâm. cảm nhận được ôm chính mình nam nhân chất phát khí tức, nghe cái kia mạnh mẽ nhịp tim, lại là chịu đựng được rất lớn é lệ s a u sở á n h tuyết đem gò má cũng c h ầ m chậm kề sát tới dương vân trên ngực. cái cảm giác này làm cho nàng rất thoải mái. đột nhiên cảm giác được chu vi pháp lực mạnh mẽ phun trào. sở á n h tuyết ngẩng đầu nhìn lại lúc mới phát hiện ở dương vân địa điểm đặt chân có 30. 40 đầu tuyết lang cổ thú đồng thời xông tới. xem những này tuyết lang cổ thú thực lực đầu lĩnh đã đạt đến cấp 4 huyền thiên vị đỉnh cao. tuy rằng cá thể thực lực không sánh bằng vừa nãy đầu kia vượng tuyết. nhưng số lượng này thực sự khổng lồ. sở á n h tuyết so sánh thực lực, mặc dù nàng là nửa bước thế giới cấp thực lực, một lần đối phó 1 ư con 8 con vẫn còn có thể. vượt qua số này chỉ có thể tránh lui chạy tứ tán. mà xem dương vân d á n g vẻ căn bản không đáng kể. hắn thậm chí sợ khắc này công chúa vút ve tư thế căn bản là chưa thả sở á n h tuyết hạ xuống. chu vi tuyết lang cốc quần mỗi người mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chúng nó liên tục trao đổi vị trí di chuyển bước tiến chậm rãi từ bốn phía không ngừng áp sát đối với chúng nó mà nói hiếm thấy gặp phải hai cái ngon con mồi nhìn cái kia giữ tận cùng cùng với không ngừng chảy xuống ngụm nước miệng rộng cũng có thể thấy s ơ d r ơ quy quy u vinh quy quy to c n g đến sát khí lăn chu vi tuyết tựa hồ dưới đến độ là càng nóng nảy hơn. bỗng nhiên, theo một tiếng lang giống, ba mươi, bốn mươi đầu tuyết lang cổ thú toàn bộ động, tốc độ của bọn họ như điện như thoi đưa. trước mắt mà tới, giả như đứng ở chỗ này chính là một cấp năm phổ thông v á thiên vị, có thể không chút nào khuyết đại địa nói. này ba mươi bốn mươi đầu tuyết lang cổ thú trong nháy mắt là có thể đem này con mồi phá tan thành từng mảnh. trái lại dương vân không những chưa động, trái lại khó miệng vẫn là lộ ra vẻ kinh h bị nụ cười. thiệt thòi các ngươi vẫn là quần thể, đáng tiếc liền thần uy cũng không tu luyện được. biết không sợ súng, chỉ là bước chân nhẹ nhàng hơi động, toàn bộ thiên địa sầm một hồi đều tựa hồ đung đưa, lấy dương vân làm trung tâm. lực xung kích cực lớn ầm ầm hướng bốn phía bạo phá đáng thương những kia đang ở giữa không chung bay nhào mà đến tuyết lang cổ thú liền phản ứng cũng không kịp một phần tại chỗ bị xung kích tan vỡ một bộ phận khác thực lực nhô cao trực tiếp đã bị bắn ra ngoài mặt khác những này tuyết lang cổ thú da l ô n g thực sự quá dày lại như người tu hành tu luyện cương khí thực lực không đủ căn bản phá tan không được vì lẽ đó phen này xung kích trong cả sân đều là không ngừng phát sinh tiếng sắt thép va chạm điều này làm cho dương vân đối với tu luyện cao cảnh giới tuyết lang cổ thú một lần nữa có một đánh giá tuyết này lang cổ thú không sai chờ sau đó thánh vượt có đệ tử không ngại bắt giữ một nhóm trở lại làm những đệ tử kia vật cưới bất quá dưới mắt sao này mấy chục con chúng nó tinh hạc chính mình trước tiên nhận lấy đi. r ó to lên hề ở dương vân quanh thân vô tà chi thương sắp xếp ra nặng nề trận ảnh nhìn kỹ bên dưới mặc dù là vô tà chi thương bóng mờ bên trên đều là quấn quanh từng tia từng tia pháp tắc chi lực một phen quanh k í h bên dưới dường như thiên tai g á n g thí những k i a hoàng sợ muốn chạy trốn tuyết lang cổ thú không có chỗ nào mà không phải là bị dương vân đâm thành con nhím từng viên từng viên tinh hạt bị dương vân thu hồi lập tức lại là chuyển giao cho sở án h tuyết sau khi chẳng chọc các nơi săn giết không ít yêu thú bắt được tinh hạt đều cũng có một cái s ọ t dương vân lần này ra ngoài thu thập nhiều như vậy tinh hạt kỳ thực chính là vì nhìn sở án h tuyết cuối cùng tu luyện thành quả vợ của mình chính là linh lung thân thể trong cơ thể bảy chỗ thần hải muốn lên cấp so với người bình thường khó khăn gấp 10 lần, mà những này tinh hạt năng lượng thuần túy, chờ sở ánh tuyết luyện hóa sau khi hấp thu, nhìn hiệu quả có lớn hay không? nếu như có thể, như vậy đối với nàng mà nói, tiêu tốn một ít thời gian tu luyện tới thế giới cấp cường giả cũng không phải mộng. đương nhiên, cực bắc chi địa thực sự quá rộng lớn. liền ngay cả dương vân hiện tại cũng không dám dễ dàng vượt vào trong đó, không phải nói thực lực không cho phép, mà là sợ chạy trốn quá xa dễ dàng lạc đường. thiên địa này mênh mông, vạn nhất thật ra cái sai lầm lạc đường phương hướng, cái này cần trì hoãn chính mình bao nhiêu thời gian quý giá. vân nhi, chúng ta bắt được nhiều lắm, có muốn hay không trở lại? ừ, ta tính toán. những này đủ ngươi tu luyện một ít thời gian như vậy hiện tại chờ chút không nghĩ tới còn gặp một tên to xác nhận biết được thật giống ở mấy trăm dặm ở ngoài có một luồng không giống bình thường gợn sóng nửa bước thế giới cấp tột cùng thực lực nếu như cơ duyên đầy đủ trực tiếp liền có thể đạt thành thế giới cấp cường giả hơn nữa này huyết mạch dương vân đồng dạng nhận biết được thượng cổ di trùng yêu thú ma nhộng vật so với nhân loại mạnh mẽ cùng cấp bậc yêu thú thực lực thường thường có thể sánh được tương đồng thực lực nhân loại tu hành mấy cái thậm chí mười mấy ở giới tu hành thân thể của con người cấu tạo phù hợp đại đạo phù hợp tạo hóa vận chuyển thuật vì lẽ đó dễ dàng nhất tu luyện yêu thú ma nhộng vật thì lại không có loại đ ã i ngộ này nhưng chúng nó vừa sinh ra mới bắt đầu nhưng là làm cho nhân loại hít khói đặc biệt thượng cổ di trùng những này vừa sinh ra có thiên vị thực lực rất phổ biến tu hành có lẽ là gian nan nhưng thường thường chúng nó tu luyện thành công sau liền có thể đại sát tứ phương mà nhân loại muốn ở cùng cấp bậc tài năng xuất chúng thì cần muốn các loại thần thông bí thuật tiện tay binh khí siêu tuyệt bí bảo vân vân lại không nói này Dương Vân lại là cảm nhận được luồng hơi thở này cùng với huyết mạch sau, vẻ mặt đại hỉ. Hắn cảm thấy to lớn thánh địa đến bây giờ liền cách trong cửa đều không có, thực sự không phù hợp phong cách của chính mình. Cái kia ngôi sao thú là rất lợi hại, có thể tối đa cũng chính là cái công cụ thay đi bộ hoặc là vật biểu tượng. Nếu như có thể tìm tới một người thực lực không kém thượng cổ di chủng. suy nghĩ một chút đây chẳng phải là bội có mặt mũi nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 343 đến vì ta trong cửa đi nghe dương vân nói lên cổ di trùng sở án h tuyết thậm chí cũng không phản ứng lại mấy trăm dặm đ ị thoáng qua mà tới xuất hiện tại trước mắt là minh mông vu bờ băng hà rõ ràng vô cùng b ắ c lạnh lẽo nhưng này mảnh băng hà nhưng chưa ngưng tụ hơn nữa nhìn c h u n g băng hà bên trên càng là năng lượng chìm nổi không cần thiết nói cái kia thượng cổ di trùng chính là tồn tại này băng hà bên trong ánh tuyết ngươi trước tiên ở tại nơi đây ta đi một chút liền đến vân nhi cũng không ta ngăn cản ngươi. ta biết ngươi có các loại thần thông, nhưng nơi này hung hiểm thực sự quá nặng. nói không chừng thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. yên tâm, ta dương vân nhưng không làm không nắm chắc việc. này băng hà phía dưới thượng cổ di trùng là rất lợi hại, nhưng ta cũng có từng cách hợp lại lực lượng. dương vân mắt sáng như đ ố c thần quang lấp lánh. ngươi mà ở tại nơi đây. bất luận phát sinh cái gì cũng không muốn tiến lên tin tưởng nam nhân của ngươi thực lực nhìn dương vân khói miệng lộ ra đẹp đẽ độ cong nghe cái kia thanh tin tưởng nam nhân của ngươi sở á n h tuyết gò má sinh vân cũng không biết bắt đầu từ khi nào luôn cảm giác nam nhân trước mắt càng ngày càng không đứng đắn mắt thấy dương vân hướng về băng hà bay đi sở á n h tuyết vẫn là có chút không yên lòng nàng đúng là muốn đồng thời hỗ trợ nhưng nghĩ tới thực lực của chính mình không khỏi có chút xấu hổ. Vân Nhi, ta sẽ nỗ lực tu hành nhất định sẽ trở thành người đắc lực nhất giúp đỡ. cảm thụ lấy trong vòng tay chứa đồ những kia tinh hạt tỏa ra năng lượng. Sở á n h Tuyết thở một hơi thật dài. ánh mắt nhìn kỹ Dương Vân cùng trước mắt băng hà. nàng biết nàng bây giờ sông lên phía trước. chỉ có thể có thể trở thành là dương vân phiền toái nhưng sẽ có một ngày nàng nhất định phải cùng hắn sóng vai chiến đấu đây là quyết tâm của nàng cùng mục tiêu cho ta bảo đến từ băng hà bên trên dương vân trực tiếp ra tay chỉ thấy tay hắn hơi động lòng lúc này bầu trời chính là ánh chớp phun trào ngay sau đó bùm bùm các loại thần lôi một mạch hướng về băng hà chút xuống mà đi lôi đình cuồn cuộn, bạo phá nổ vang, năng lượng khổng lồ như đồng thời không dòng lũ, quả thực phải đem phía dưới băng hà triệt để nổ cách lộn trồng vó lên trời. Hơn nữa hai tay của hắn không ngừng bấm huyết, diễn hóa sát cơ, diễn hóa hỗn đồn, bốn đạo chặt tử dây khóa trong nháy mắt bao phủ khắp nơi cùng với hư không, phảng phất sáng lập giống như vậy, lại là thiên lôi phun trào đồng thời. hắn bàn tay lớn trực tiếp một cách hướng về băng hà nơi sâu xa t r ộ p tới là ai là ai dám quấy d i à y bản tôn thanh tu một tiếng rồng gầm vang vọng chu thiên toàn bộ không gian thời khắc này đều ở lay động lại là băng hà bị dương vân quấy nhiễu long trời lở đất thời gian như núi lớn bóng người trực tiếp từ băng hà nơi sâu xa nhất cuồn cuộn mà ra cái kia gầm lên giận dữ hầu như có thể rung động vạn cổ ẩn chứa trong đó sát ý càng là ngưng tụ thành cuồn cuồn thành sông minh mông cuồn cuồn quét ngang quanh thân tốt thật mạnh lại là cái kia to lớn như núi lớn bóng người xuất hiện đồng thời sở á n h tuyết không nhịn được thân thể mềm mại đều là một run rẩy thượng cổ giao thần ba móng vì là mãn g bốn móng vì là d a o ngũ chảo vì là long thế gian này long c ó t vô số hình thái, mà trước mắt điều này rõ ràng chính là huyết thống thần u chính nhất thượng cổ di trùng này cùng trước đây đã thấy xích diễm giao long địa long loại hình căn bản cũng không phải là một loại trước mắt này giao thần đã có bốn móng nếu như tiếp tục tu luyện tương lai hoàn toàn có thể hóa thành hô phong h o á n vũ truyền thuyết thần long tất nhiên là nó xuất hiện một sát na kia sát cơ phun trào, gió nổi mây vần, rầm, căn bản cũng không có dư thừa phí lời. cái kia thượng cổ giao thần tài vừa lộ diện, dương vân trong tay vô t ả chi thương trực tiếp tích góp đâm tới, từng tầng từng tầng không gian đều bị trực tiếp đâm nứt, vạn vật ở trước mặt hắn đều như giấy mỏng. hiện tại hắn cả người chính là một thanh lưới giao s ắ c hành động trong lúc đó, thành tựu v ô thượng đại đạo, nhân loại. cái kia thượng cổ giao thần ở chỗ này không biết tiềm tu bao nhiêu năm tháng thực lực của nó không cần phải nói lúc trước bị quấy giày thanh tu thật là nổi giận bây giờ mới vừa thò đầu ra cực lực liền gặp truy kích hơn nữa nhìn đến vẫn là nhân loại thời gian trong lòng kinh ngạc không nói lời gì long tức phun ra cuốn qua vạn cân nước biển trực tiếp cùng kéo tới bóng thương đụng thẳng một tiếng vang ầm ầm nổ vang qua đi trong thiên địa một mảnh thây lương rõ ràng chỉ là cấp thấp cảnh giới thực lực dĩ nhiên đến mức độ như vậy không đúng trên người hắn tựa hồ ẩn chứa thần tính thượng cổ g i a o thần tồn tại vô số năm tháng mặc dù là thượng cổ cũng không có thiếu thần linh tồn tại có thể nam nhân trước mắt c á i kia trong cơ thể thần tính trong cơ thể sinh cơ so với nó nhìn thấy bất kỳ thần linh đều phải kịch liệt đều phải hùng hổ, coi như ngươi còn có chút ánh mắt dùng để trông cửa không gì thích hợp hơn. Theo ta tương lai nhất định sẽ tu thành chính quả. Làm cản có điều mới hơi có thần tính liền như thế hung hăng. Mặc dù là chân thần chi cũng không dám hoàn toàn không thấy bản tôn tồn tại. Tiểu tử thật can đảm, lời không hợp ý hơn nửa câu. chớp mắt công phu một người một thần giao rồn d ậ p hướng về đối phương phóng đi vô số đại trận ở trên hư không thoáng hiện cái kia như núi lớn thượng cổ thần giao miệng rộng một tấm mấy có thể nuốt vạn vật cái kia một cái băng hà bên trên mấy tòa núi lớn đều bị nuốt hết a o à o băng hà trực tiếp đều là chảy ngược tiến vào xé s á c h không gian tiếp theo lại bị một trong số đó phun thoáng như mạc n h ậ t thiên tai không thể chống đối, mà ở cái kia trong hỗn loạn, dương vân vạn thương cùng phát, bóng thương như thế mật vũ, vô số thương t r ậ n tụ tập cùng một chỗ, đủ năng lực r ù t h ầ n khó lường, cùng nhau đón nhận thần giao thế tiến công thời gian, trong cả sân, tại chỗ đát là long trời lở đất, này uy thế thực sự khổng lồ, sở á n h tuyết vốn cho là chính mình vị trí nơi đủ an toàn. có thể cách nào nghĩ đến bây giờ lại còn có thể bị lan đến gần tuy nói lo lắng dương vân phi thường nhưng là sợ chính mình sông lên liền kéo dương vân chân sau khẩn cấp thời gian lui nữa trăm dặm chỉ có thể đứng cao nhất không sử dụng xa mục đích thần thông quan sát trong sân tình huống băng hà bên trên mãnh liệt năng lượng ở kịch liệt áp s ú c mà giữa không trung bên trên có thần thương hiện thí phản phất có thể đâm thủng bầu trời. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết lo lắng phi thường. nàng ở trong lòng yên lặng kêu Dương Vân tên. lo lắng không thôi. nàng nhìn thấy trong sân tình thế càng kịch liệt, lại là một tiếng m á n h liệt nổ tung s a u trước mắt tới gần băng sơn, không gian, năng lượng liên quan quanh thân mấy trăm dặm tất cả sinh linh. dồn dập ở một người một thần d a o rất đúng hợp lại bên trong biến thành bột mịn thượng cổ thần i a o khủng bố như vậy nhưng hôm nay dương vân lại là tu luyện đạo thứ tư tam thiên đại đạo thuật sau đồng dạng dũng mãnh c á i thí hỗn loạn thật sự là hỗn loạn sở á n h tuyết gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống mặc dù là xa con mắt thần thông giờ khắc này đều không thể nhìn ra trong sân tình huống nàng chỉ biết là vừa nãy cái kia vừa đụng chạm nếu như đem dương vân hoán làm lời của mình nhất định tại chỗ hồn bay phách tán sau khi lại là nghe được một tiếng rồng gầm sau đó một vệt sáng hướng về ngoại vi chính là bay trốn mà chạy thượng cổ thần giao chạy trốn rồi vốn đang là lo lắng đ â y đột nhiên nhìn thấy tình huống như thế, sở á n h tuyết trợn mắt ngoác mồm. Dương Vân thực lực thật đến đã đạt tới mức độ này, liền vừa nãy tình huống như thế, mặc dù là đại t ù y học viện viện trưởng câu cá t ẩ u ở đây đều là không dám bất cẩn, mà Dương Vân dĩ nhiên đánh cho thần sao hướng về c à u bình thường hốt hoảng bỏ chạy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. nàng thật đến không thể tin được dương vân đắc mạnh đến mức độ như vậy ánh tuyết chúng ta đuổi theo không chờ sở ánh tuyết phản ứng lại một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn lại một lần nữa dùng công chúa ôm đem ôm lấy sau đó lấy cấp tốc hướng về thượng cổ thần giao chạy trốn phương hướng đuổi theo thiệt là nay thần giao lúc trước tự xưng bản tôn cách nào nghĩ đến dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn xem ra ta là đánh giá cao nó. sở ánh tuyết dương vân cười nói chạy trốn là rất lẻn có điều ta thật thay nó cảm thấy bi ai tại sao càng muốn hướng về chỗ đó bay đi nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ v i ệ c gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13 trương 344 cần phải đem sống nhường cho ta. may mà nơi này địa thế trống trải phần nhiều là băng sơn. nhưng dù cho như thế, lấy sở ánh tuyết bây giờ ánh mắt nhìn lại, vừa nãy dương vân cùng thần d a o chém giết nơi, sớm hóa thành không biết bao nhiêu lần phế tích. mà bây giờ dương vân lại còn nói thần giao không đỡ nổi một đòn, rõ ràng tình trạng của ngươi cũng không ổn định. còn nhất định phải thể hiện. sở á n h tuyết ngẩng đầu lên, dùng trắng như tuyết quần áo vì là dương vân g ố c lòng xóa đi khóe miệng vết máu. đau lòng phi thường địa oán hận nói, á n h tuyết, ngươi còn đánh giá thấp bản lãnh của ta. nói thật cho ngươi biết, trừ phi hiện tại trực tiếp đem ta đánh cho tàn phế, bằng không như loại thương thế này, chữa chỉ lên c ó điều mấy hơi thở mà thôi. Dương Vân cũng thật là không có nói láo. Cái kia đại quang minh thuật bao hàm làm sạch, chữa trị, chúc phúc, cầu phúc các loại bút t r ạ n g t h á i Như hắn chẳng húng như vậy, trừ phi trực tiếp đem Dương Vân phong ấm, hoặc là chặt đứt đầu của hắn, bằng không muốn chết cũng khó khăn. Chỉ cần cho mấy hơi thở hướng về trên người mình gây một đại quang minh thuật, nói thật lòng. là không sánh được bất tử chi thân g i n n khủng như vậy nhịp g thiên, nhưng là thực sự là muốn chết cũng khó khăn. nhìn dương vân tức khắc sắc mặt trở nên hồng hào, thần khí rào rạt. sở á n h tuyết thực tại mở ra kiến thức. vân nhi, thần giao chạy trốn phương hướng hình như là trúc ta thánh địa, nhưng là coi như hướng về bên kia trốn cũng không có gì g h ê gớm chứ. vốn là không có gì g h ê gớm. có thể ngươi đã quên sao? ở thánh vực bên trên còn có ngôi sao thú đây. ngôi sao thú chính là tô thiền lam vật cưới chuyên dụng. nhưng lam nhạc lại là theo chân đến thánh địa sau. này ngôi sao thú tự nhiên đi theo mà tới. ngôi sao thú chán rết phân tranh. ngươi nếu như như vậy mệnh lệnh nó, có thể hay không gây nên nó bất mãn? ta sao có thể mệnh lệnh nó a? ngôi sao thú không thích tranh đấu. mặc dù là chủ nhân muốn ép buộc thay đổi nó thiên tính cũng khó khăn muốn nói nó càng yêu thích ở lĩnh vực của mình bên trong tự do tự tại lúc trước lam nhạt theo ta lại đây lúc thánh vực bầu trời đã bị định vì nó lĩnh vực này thượng cổ thần giao mạo muội xông vào sợ là không ổn à thần giao thoát được nhanh nhưng dương vân đuổi theo đến càng nhanh hơn này một trước một sau rất nhanh đ t là tiếp cận thánh địa ngoại vi thượng cổ thần giao hiện tại đều sắp là khóc hàm răng của nó bị dương vân sống sờ sờ gõ rơi mất ba viên long lanh mắt to hiện tại đều là sưng lên rất cao càng làm cho thần giao o á n niệm chính là lúc trước ở tranh đấu lúc người đàn ông kia lại còn x ẽ đại tai ác thuật mặc dù mình cực lực hóa giải nhưng mắt thấy vô số vận rủi hướng mình đập tới cái kia tình cảnh thực sự khiến người ta sợ hãi chạy mau muốn rời xa cái kia kinh khủng nam nhân thượng cổ thần giao đang tự nghĩ bỗng nhiên nó cũng cảm giác được gì d ạ n g trên bầu trời đó là cái gì ngoạn ý ngôi sao thú thái cổ gì trùng thượng cổ thần giao đều là bối rối nhớ nó ở đây tu hành vô số t ả i chu vi nơi cái gì vật trùng chưa từng thấy nhưng thái cổ gì trùng đồ chơi này hiện tại thối đời làm sao có khả năng còn có thể có phải nói nó chạy trốn quá nhanh không cẩn thận trực tiếp liền va tiến vào ngôi sao thú tới lui tuần tra địa bàn ngôi sao thú nguyên bản còn tự do tự tại địa ở bên trong lính v ự c cùng châu ngé tử như thế vui sướng vui chơi đây đột nhiên bị gì dạng khí tức xâm lấn điều này làm cho tâm tình của nó nhất thời táo bạo lên không nói hai lời một cách liền nuốt lại đây vốn là ngôi sao thú là vật biểu tượng rất không thích lấy uy phục người nhưng ngươi cho nó xác định địa bàn sẽ không giống nhau địa bàn chính là nó lính v ự c ai dám ở nó bên trong lính v ự c ngang ngược ai cũng cho hết con b ệ muốn nói thượng cổ thần sao vốn là hình thể hãy cùng như núi lớn khổng lồ nhưng cùng ngôi sao thú so sánh đó chính là cách đệ đệ thượng cổ thần g i a o một cách nuốt lấy mấy chục người không thành vấn đề nhưng ngôi sao thú một cách nuốt mười mấy con thượng cổ thần g i a o đồng dạng không thành vấn đề ta thật x u i x ẻ o đều là người đàn ông g i a ở trên người ta thi triển đại tai ác thuật cho nên mới phải vận x u i quấn quanh người t r ố n cách m ệ n h đều có thể gặp phải thái cổ hiếm có mắt thấy ngôi sao thú miệng lớn hãy cùng thiên địa h ồ n g lô bình thường hướng mình nuốt đến thượng cổ thần giao bất đắc dĩ tập kết khí lực của toàn thân tạo ra một mặt bình phong có điều điều này hiển nhiên không phải kế hoạt lâu dài bởi vì nó nghe được bình phong không chịu được nữa ngôi sao t h ú miệng rộng răng rắc răng rắc một chút một chút bắt đầu phá vụn quả nhiên hay là muốn nghĩ biện pháp đào tẩu thượng cổ thần giao vốn là như vậy dự định có thể cách nào nghĩ đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên khí lực tiêu một nửa trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện mấy c h ụ c màu đen q u ề n q u ề n suy yếu suy yếu bệnh tật ô n dịch d ạ i ra thượng cổ thần giao nước mắt đều phải lưu lại nó chậm rãi quay đầu lại sau đó liền nhìn thấy vừa nãy cùng mình chém giết nam nhân ôm một người phụ nữ thản nhiên tự đắc đứng ở ngôi sao thú lính v ự c ở ngoài càng làm cho nó muốn ới máu chính là người đàn ông kia hay là dùng thương hại ngữ khí nói rằng á n h tuyết ngươi xem bộ dáng của nó thật giống một con chó ôi trao nếu như không phải là mình toàn bộ khí lực đều dùng đến chống đỡ bình phong chống đối ngôi sao thú miệng rộng hiện tại nó thật không nhịn được muốn tìm Dương Vân làm một vố lớn, chính mình đường đường thượng cổ di trùng lại bị người mắng làm là một con chó. Ánh Tuyết, nguyên bản ta dự định để kẻ này làm chó giữ cửa đây, thế nhưng đáng tiếc a, ngươi xem nó đều sắp cũng bị nuốt lấy. Thượng cổ thần giao vốn định tức giận mắng về trên một tiếng, thế nhưng cái kia một tiếng kịch liệt tiếng sắc sắc. trực tiếp để nó vãi cả linh hồn bình phong sắp không chịu được nữa mà không chịu được nữa kết cục sẽ bị ngôi sao thú nuốt vào nếu như không ai có thể ra lệnh cho ngôi sao thú tướng chính mình từ nó trong bụng phun ra như vậy chính mình chỉ có bị tiêu hóa nghĩ đến đây cái kết cục thượng cổ thần i a o tuyệt vọng càng nồng vân nhi thật tốt một con thần i a o nếu có đầy đủ kỳ ngộ tương lai có thể lột xác thành thần long cũng khó nói hiện tại cứ như vậy bị nuốt lấy thật phải là quá đáng thương đáng thương cái gì chính mình cũng không hiểu được yêu quý tính mạng của chính mình như vậy sao long đáng giá người khác đồng tình ạ? thượng cổ thần giao lần thứ hai ố oán mà nhìn dương vân cùng sở ánh tuyết nước mắt đều sắp muốn rơi xuống rời ạ! đều lúc này lại còn nói nói mát thế gian này còn có ôn nhu sao? thế gian này còn có chân thiện mỹ sao? ánh tuyết, chúng ta đi thôi. nay cực bắc chi địa lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể lại tìm một đầu khác yêu thú ma nhộng vật làm trông cửa thú, cho tới thần giao, để nó tự cầu phúc được rồi. mắt thấy dương vân cùng sở ánh tuyết phải đi, mà vẫn là nương theo lấy lần thứ hai răng rắc một tiếng. thượng cổ thần giao triệt để triệt để đ á hoang mang lo sợ chờ chút không cần đi ta đồng ý dương vân dừng bước nhưng không có chạm đích ánh tuyết vừa nãy ta nghe có người nói ta đồng ý Ừ. vân nhi có lẽ là lỗi của ngươi cảm giác đi nơi này nơi nào có nhân loại nào hẳn là ảo giác được đ ã như vậy chúng ta trở về đi thôi chờ chút cầu xin các ngươi đừng đi. Ta muốn bị nuốt lấy a. thượng cổ thần sao khóc sòng sòng. bây giờ mình đã hóa ra bốn móng. ở chuyên tâm tu luyện. nói không chắc gặp cơ duyên liền có thể cá hóa long môn. này thật muốn là bị nuốt. chính mình đi đâu nói rõ lý lẽ đi. răng sắc bình phong đã nát một nửa. mà ngôi sao thú miệng lớn cùng cách hắt động như thế. giờ khắc này xem ra tăng thêm sự kinh khủng trong cửa nhưng là cách việc cần kỹ thuật ngươi xác định ngươi có thể đảm nhiệm được dương vân nhìn có chút h ả hê nói ta có thể kỹ thuật này sống chính thích hợp ta van ngươi cần phải cho ngươi vì ngươi trong cửa thượng cổ thần giao vì bảo mệnh thời khắc này nó che giấu lương tâm bán đứng linh hồn của chính mình quá chán với thế giới tu tiên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 ngôi sao thú tuy rằng còn vẫn duy trì đối với thượng cổ thần giao hung tướng, nhưng cuối cùng vẫn là bất mãn thu hồi miệng rộng, lại đi l ĩ n h v ự c của mình vui chơi lên. Mà giờ khắc này thượng cổ thần giao hiển nhiên đã sắp muốn hư thoát. Vừa nãy một khắc đó, thật phải là quá đáng sợ, thiếu một chút đã bị nuốt đồng trong hắc đồng đi tới. Ngươi đ ồ chơi k i a ngươi, ngươi nuôi đến. xem ra ngươi thật giống như không biết nói chuyện. thân là chủ nhân căn bản không cần không biết lễ phép trong cửa thú chỉ thấy dương vân lại là một bút tay nguyên bản mới phải rời đi ngôi sao thú lại một lần nữa hướng bên này điên cuồng vốn là không chủ nhân ta sai rồi ta sai rồi cầu xin ngươi tha thứ ta tôn kính chủ nhân sau đó ta đồng ý vì muốn tốt cho ngươi đẹp đẽ môn làm châu làm ngựa thượng cổ thần giao hoàn toàn đều là h ỏ n g mất nó đã không thể lại nghĩ nó không dám nghĩ tới vị nuốt lấy đến cùng sẽ là cái gì quang cảnh một là nghĩ đến chính mình giao sinh tràn ngập hắc ám linh hồn của nó đều sắp không chịu nổi lại một lần nữa ngôi sao t h ú miệng rộng dừng lại ở trên cổ thần giao trước mặt miệng rộng nơi sâu xa cái kia r ũ n g đồng vòng xoáy để thượng cổ thần giao run lẩy bẩy vẫn được nhìn ngươi còn thức thời bổn giáo chủ liền cố hết sức cho ngươi làm ta trong cửa t h ú được rồi mà thượng cổ thần giao tuy rằng đầu l ư ớ i đáp ứng nhưng trong lòng làm sao đồng ý đây đều là bị bức ép nó hiện tại đã bắt đầu mưu tính làm sao phản bội chỉ cần thoát ly hiểm cảnh đến thời điểm d ù cho tiêu hao một nửa nguyên thần. cũng không thể đi làm chó giữ cửa. Đường Đường thượng cổ thần sao? Nếu thật là làm c á i kia chó giữ cửa, mặt mũi này có muốn hay không? Tôn nghiêm có muốn hay không? Còn t h ể thống gì? Nhưng rất nhanh, Dương Vân liền đem giấc mộng đẹp của nó đánh chúng nát tan. Chỉ thấy Dương Vân đầu tiên là đem sở ánh tuyết thả xuống, sau đó ốm tay áo một phen. một viên tinh xảo cá chuồn dây xích tay nhưng là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ánh tuyết cách này ngươi mang theo vòng tay này rất tinh xảo làm cái gì vậy dùng là chỉ dùng để đến khống hồn dương vân tự mình làm sở ánh tuyết mang thật nói từ hôm nay trở đi này thượng cổ thần giao liền làm ngươi sủng vật được rồi sau đó ta nếu là xuất ngoại làm việc không tại ngươi bên người nó cũng có thể bảo vệ ngươi. sợ ánh tuyết, sợ hít hồn, lễ vật này đưa thật tốt lớn. nhớ nàng tu vi tại đây con thượng cổ thần giao trước mặt căn bản không đủ xem, mà bây giờ lại muốn trở thành thượng cổ thần giao chủ nhân, ta cũng không muốn ngươi gặp phải vấn đề gì. bất luận khi nào, an toàn của ngươi nhiều mấy phần, lòng ta mới có thể thả mấy phần hiểu chưa? ừ, nhưng là muốn làm sao sử dụng pháp bảo này ta xem không ra môn đạo gì cách này khống hồn dây xích tay còn có một bộ chân ngôn nhất định phải phối hợp chân ngôn sử dụng dương vân giải thích cách này bí bảo thuộc về đặc thù item nói thí dụ như ngươi muốn khống chế này thượng cổ thần sao vậy thì nhất định phải dùng chân ngôn mạnh mẽ ràng buộc linh hồn của nó sau đó thông qua cách này dây xích tay đối với nó tiến hành khống chế sở án h tuyết minh bạch đại thể thuyết pháp ta hiểu nhưng là thật đến thần kỳ như vậy sao nếu như nó muốn liều mạng phản kháng nói nên làm gì phản kháng phản kháng nói sẽ thần hồn c â u diệt hơn nữa còn có một điểm ngươi thông qua chân ngôn sàng buộc ngủ ở linh hồn của nó sau thì tương đương với ký kết khế ước một khi ngươi xảy ra vấn đề, nó như thế thần hồn câu diệt rầm nuốt nước miếng không phải sở á n h tuyết mà là thượng cổ thần g i a o nó cảm giác mình tựa hồ nghe đến cái gì đáng sợ ngôn luận, động bất động còn muốn thần hồn câu diệt này rời ả mình còn có một điểm tôn nghiêm sao? á n h tuyết ta hiện tại liền đem chân ngôn truyền cho ngươi, chờ ngươi thu phục nó sau, bất luận nó ở đâu. ngươi cũng có thể nhận biết được nó nhất cử nhất động, chỉ cần một mình ngươi ý nghĩ, nó thần hồn thì sẽ hồn bay phách tán. dù sao nói thế nào cũng là từ trong di tích thượng cổ lấy được đạo cổ, không l ờ i hại vậy cũng không gọi tới cổ di tích được. vậy ta thử xem. mắt thấy sợ ánh tuyết nghe xong chân ngôn liền muốn tiến lên. thượng cổ thần giao thật phải là sợ hãi. thật muốn là rơi xuống loài kia bị cáo chế thành con rối mức độ n a y cuộc sống sau này còn có thể trải qua an ổn à chờ chút các ngươi xin thương xót có thể hay không không phải cho ta ràng buộc ta xin thề ta nhất định bé ngoan nghe lời tuyệt không phản loạn nếu không phản loạn tiếp thu chân ngôn lại có c á i gì cách gọi là hiện tại mở rộng thần hồn của ngươi bé ngoan tiếp thu chân ngôn r à n g buộc nếu không vậy thì cả đời ở lại ngôi sao thú trong bụng được rồi không có lựa chọn khác đã không có lựa chọn khác thượng cổ thần giao chảy xuống lệ thương tâm nước nó cũng không quên mặt sau còn có một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới nhìn chằm chằm ngôi sao thú chết là không thể chết thật vất vả tu luyện tới bốn móng thật vất vả mơ hồ thấy được hy vọng hiện tại nếu như chết rồi vậy trước kia cố gắng như vậy t i ề m hành khổ tu chẳng phải là lãng phí một cách vô ích à bị bức ép bất đắc dĩ thượng cổ thần giao chỉ có thể gọi ra chính mình thần hồn c h ơ mắt nhìn sở á n h tuyết dùng bí pháp đem chân ngôn r à n g buộc tiến vào chính mình thần hồn bên trong thật là một phen bận việc s a u sở á n h tuyết bài tập rút cuộc hoàn thành á n h tuyết để bảo đảm này khống hồn bí bảo độ tin cậy. ngươi có thể thử nghiệm một hồi. sở á n h tuyết đối với đồ chơi này cũng là cảm thấy hứng thú phi thường. lúc này trong lòng hơi động. chân ngôn đ ắ t là ở trong lòng đọc lên. nàng bên này mới vừa phát động chú thuật. bên kia thượng cổ thần giao toàn bộ thân thể đ ắ t ở giữa không trung đánh tới lăn. xem nó dáng vẻ thống khổ đến cực điểm. phảng phất là trải qua luyện m ụ c sống như vậy. muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể khoa trương hơn chính là mặc dù như thế khó chịu s ă n vặt thậm chí ngay cả là âm thanh đều không phát ra được nguyên nhân chính là như vậy thống khổ này lần thứ hai tăng lên gấp đôi không thôi quả nhiên thực sự là dùng tốt nhìn thấy kết quả này sở án tuyết vút ve dây xích tay như nhặt được chí bảo bao quát dương vân cũng là đối với kết quả như thế này thỏa mãn phi thường đúng là thượng cổ thần g i a o lại là luyện n m ụ c một loại săn vật tiêu trừ s a u cái gì phản bội chi tâm cái gì thượng vàng hạ cám ý nghĩ nơi nào còn dám lại nghĩ nửa điểm nó hiện tại cả người của mình thành một đoàn nhìn sở áng tuyết cùng với cổ tay nàng trên dây xích tay run lẩy bẩy liên tục giao l ò n g nói vậy này chân ngôn uy lực ngươi cũng kiến thức qua nếu như á n h Tuyết đồng ý, bất luận thân ngươi ở nơi nào, lúc nào cũng có thể cho ngươi hủy diệt. Chỉ muốn các ngươi không phát động này chân ngôn thuật, để ta làm cái gì đều đồng ý. Ta đồng ý chân tâm thờ phụng các ngươi là chủ nhân, ta cái gì đều đồng ý. Nghe thượng cổ thần g i a o thay thảm tiếng. Sở á n h Tuyết nói, Vân Nhi, nó nói tới đều là thật. hiện tại coi như ta nhắm mắt lại chỉ cần ta đồng ý bất cứ lúc nào cũng có thể nhận biết được nó nhớ nhung nếu nó dám có bất kỳ gây rối này chân ngôn thuật ta bất cứ lúc nào có thể phát động dương vân gật gật đầu đáng tiếc đáng tiếc này khống hồn dây xích tay tuy tốt nhưng chỉ có thể tác dụng một hồn thú nếu như sớm biết tốt như vậy dùng chúng ta nên để ngôi sao thú đem nó nuốt, sau đó đi cực bắc chi địa tìm kiếm mạnh hơn yêu thú ma nhộng vật đến h à n g phục thượng cổ thần g i a o vừa nghe lời này lần thứ hai bị sợ xấu, ta rất mạnh, ta thật đến mức rất cường, hai vị chủ nhân, xin đừng nên vứt bỏ ta, sau đó ta sẽ nhiều biểu hiện mình, tuyệt đối không nên đem ta ném cho ngôi sao thú, được rồi. xem ở ngươi như thế hiểu chuyện mức sẽ không hoán khí ước đi thôi ở ánh tuyết chưa ra ngoài trong lúc ngươi chỉ ta thánh địa trong cửa ánh tuyết nếu là muốn ra ngoài sau đó ngươi chính là nàng vật cưới có nghe hay không là phải thượng cổ thần giao biết mình xem như là bảo vệ mình lại một lần nữa trong lòng khóc bù lù bù loa nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 346 có mi mục cứ như vậy thánh vực thực lực theo thượng cổ thần giao gia nhập mà lại lớn mạnh mấy phần dù sao hàng này có thế giới cấp cường giả thực lực thậm chí có qua mà hoàn toàn cùng lại làm kim ngũ đại lục có ai dám để một thế giới cấp cường giả đi gác cửa? có thể làm ra việc này? e sợ chỉ có dương vân một. đặc biệt ngũ đại lục, thế giới cấp cường giả, cái kia đều là dưới một người trên vạn người. mà nơi này, cha c r à kỳ thực mới bắt đầu thượng cổ thần giao rất thương tâm rất khó vượt qua. bởi vì một khi làm chó giữ cửa, liền mang ý nghĩa mất đi tự do. phải mặc cho người định đoạt. Nhưng là từ khi đi tới thánh vực sau, lại là cảm nhận được thánh vực cái kia b ả o phát sinh cơ cùng năng lượng mạnh mẽ sau, nó thần thái vèo một hồi liền trở về. Vạn vạn không nghĩ tới, liền vô cùng bắt khổ hàn chi địa này chim không thèm ỉ địa phương, lại còn có một nơi có thể so với tiên cảnh tồn tại. Nay địa phương tốt. rất sao không thể so chính mình ở tại băng hà mạnh hơn 10 lần 20 b ộ i bội. ờ i ạ hiện tại đuổi chính mình đi. chính mình cũng không đi. mà duy nhất để thượng cổ thần giao phiền muộn chính là, từ khi nó đi tới nơi này sau, mấy nhân loại nữ ếch thực tại đáng trách. đặc biệt là cái kia gọi sa thiên ngưng gia hỏa, mỗi ngày dẫn theo một đống người lại đây chơi cưới ngựa ra mè. chính mình nhưng là giận mà không dám nói gì a thì có một lần vẹn vẹn liền lần đó thượng cổ thần giao xin thể chính mình tuyệt không có thương tích hại các nàng chi tâm chính là bị các nàng thu nhéo d â u s ồ n g thu nhéo thực sự không nhịn được vì lẽ đó sống lớn một tiếng dò dò các nàng c á c nào nghĩ đến bị cáo bị can trạng chân ngôn thuật phát động sau điều này làm cho nó biết theo sa thiên ngưng mấy vị tất cả đều là tiểu cô nai nai vạn vạn chọc không được a mà như vậy cũng tốt n ế m chảy trong khổ đau mới có thể trở thành long bên trong long ngày khác ta tu thành ngũ trảo triệt để tiến hóa thành thần long chỉ là chân ngôn thuật làm sao có khả năng r à n g buộc đạt được ta ngày hôm nay giữa lúc thượng cổ thần giao thật vất v ả làm yên lòng chính mình bị thương tâm linh, đang định cố gắng tu dưỡng đây, cách nào nghĩ đến? Nhã nhã, Lam nhạt, Song cơ, Nam Kiều Bắc đ i ệ p các ngươi nhanh lên một chút a, chúng ta cùng đi đùa i ớ n đại giao, không thượng cổ thần giao vi thống cực kỳ, cái kia đáng g h é t sa thiên ngưng lại tới nữa rồi, trời ạ tại sao lão thiên sẽ không bỏ lại một xét đánh đem cách này cô nàng đánh bay à đến tột cùng có nhường hay không long sống mắt thấy một đám người thu nhéo d â u s ồ n g sâu rồng thượng cổ thần giao rõ ràng trong lòng khó chịu muốn chết nhưng vẫn là đến bày ra một bộ vẻ mặt tươi cười ráng vẻ hỏi mấy vị cô nay nay các ngươi c h ầ m rãi đùa mẫn không có chuyện gì ta không ngại ta thật đến không ngại. thượng cổ thần giao ánh mắt nhìn thâm thúy bầu trời, bắt đầu hãy còn ngẩn người ra. tùy ý một đám cô nai nai ở long lưng bên trên chơi cái gì vui cười truy đuổi nữ hài nhà ra me. muốn nói gần nhất dương vân đang bận cái gì? đương nhiên là nghiên cứu giải thích như thế nào phong trong chủ điện bị phong ấm thuộc hạ. vấn đề này rất hiện thực, thiếu hụt môi giới. vì lẽ đó hữu tâm vô lực. hai vạn năm trước môi giới vẫn là rất dễ tìm, nhưng hai mươi ngàn năm sau, t ả n g lớn hoang vu nơi bị khai khẩn, đều đều được có chủ đồ vật, rất nhiều thứ mặc dù là dùng linh thạch ngươi cũng không mua được. đương nhiên, phóng tầm mắt thiên hạ nhất định là có, nhưng đi nơi nào tìm, nơi nào có bán hoặc là nơi nào có thể tìm, điều này thật sự là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. mà càng khó chính là chính mình muốn giải phong không phải là một người Thánh h ữ u xứ bảy đại hộ pháp 18 t á n nhân khâm ngày l ệ n h 36 tôn giả tổng cộng 62 người điều này cần thông linh đồ vật môi giới biết bao đồng dạng là ngày hôm nay Thánh Tả sứ đ ộ c cô thiên nam lợi dụng đại la đuổi theo ngày thuật lấy được một phi thường tin tức hữu dụng giáo chủ ta nghĩ tới rồi môi giới đồ vật chính là thông linh đồ vật nếu là từng cách tìm kiếm chờ 62 người giải phong không chắc phải năm nào tháng nào nếu như thế chúng ta không ngại tìm kiếm cái khác linh vật ta ngược lại thật ra nghĩ cần phải lấy cái gì thay thế thông linh đồ vật lẽ nào ngươi có tốt chủ ý đ ộ c cô thiên nam biểu hiện phấn chấn nói muốn nói thông linh đồ vật thế gian này còn có cái gì có thể so sánh được với năm cái tự nhiên trí bảo nghe được năm cái dương vân đầu tiên là ngẩn ra sau đó mở miệng nói lẽ nào ngươi nói phải là ngũ linh châu không sai chính là ngũ linh châu đ ộ c cô thiên nam mở ra một bộ bản đồ nói lúc trước vẫn dùng đại la đuổi theo ngày thuật suy tính cùng truy ra mơ hồ ta nhận biết được thổ linh châu dấu hiệu g i á o chủ biết ngũ linh châu lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần chúng ta hiện tại đi trước đem thổ linh châu bắt, sau đó lại căn cứ thổ linh châu cảm ứng từng cách tìm kiếm cái khác tứ phương long châu, một khi tập hợp, đến lúc đó liền có thể một lần giải phong ta 62 vị anh chị em ngũ linh châu cũng coi là thượng cổ chí bảo, là ở năm rồng tháng dài thời gian lắng đọng bên trong từ thủy hỏa lôi phong thổ. năm loại to lớn nguyên tố tự nhiên ngưng tụ mà thành năm viên linh châu. muốn nói thông linh đặc tính thực sự không có so với ngũ linh châu càng thích hợp. chỉ có điều đồ chơi này quá mức quý giá. người bình thường nếu là được tất nhiên sẽ không công bố với chúng. nhưng nếu chính mình được tùy ý một viên, đến thời điểm để đ ộ c cô thiên nam dùng đại la đuổi theo ngày suy tính cùng truy tra. tất nhiên có thể tìm được cách khác linh châu manh mối ngươi đ ã đã có thổ linh châu đại khái hướng đi của chúng ta sẽ không ngại lấy thổ linh châu vì là c á c điểm tập hợp ngũ linh châu dương vân cũng nghĩ tới giả như thật đến có thể tập hợp ngũ linh châu một lần giải phong 62 người cũng tốt đồ chơi này sau đó còn có thể để ánh tuyết dung hợp tiến vào trong huyết mạch đến thời điểm mượn nữa xúc đại quang minh thuật ngưng tổ quang linh châu đại tai ác thuật ngưng tổ thầm linh châu một lần có thể mang chính mình người vợ miễn c ư ỡ n g đẩy lên thế giới cấp cường giả cảnh giới đương nhiên đây chỉ là tư tưởng chỉ khi nào thật đến có thể hoàn thành sở á n h tuyết học sinh mới sau huyết mạch tuyệt đối không phải những thế giới khác cấp cường giả có thể so sánh với nói một chút coi đi thổ linh châu đại khái ở nơi nào tây minh đại lục nhất phương tây nhìn trên bản đồ tây minh đại lục ánh mắt lại là chuyển qua nhất phương tây sau dương vân mỹ mắt nhảy lên giáo chủ có vấn đề gì không dương vân cả người đều sắp bừng tỉnh thần muốn nói tới cái nhất phương tây cái này nhất phương tây a đó không phải là thần ma ngục à thế giới này chủ yếu chia làm ngũ đại lục đương nhiên tạo thành cũng không phải chỉ cần là này ngũ đại lục còn có càng nhiều giải rác địa vực ngũ đại lục bên trong gọi là vực bên trong ngũ đại lục ở ngoài gọi là vực ngoại giống như này thần ma ngục nhất phương tây nơi đó có một mới vụn vặt địa vực cái kia phá vụn giải rác khu vực tổ hợp thành địa long bộ tộc quốc gia mà bọn họ quân chủ chính là thần ma ngục chủ. bình thường người bình thường chỉ là ở ngũ trong đại lục đi lại như v ự c ngoại nơi như thế này không phải yêu chính là ma không phải tinh chính là quái nhân loại đi tới không thích hợp ngũ đại lục lớn như vậy địa vực còn chưa mở phát xong toàn bộ đây người bình thường nếu là không có chuyện gì chắc là không biết hướng về cách loại địa phương đó chạy trốn giáo chủ chúng ta ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không vòng qua thần ma ngục đến thẳng địa Long Quốc ra, chờ đến nơi đó sau, có thuộc hạ căn cứ mông lung manh mối tiếp tục suy tính cùng truy tra. Nói vậy tất nhiên có thể càng trải qua xác thực địa nắm giữ thổ linh châu đích tình báo nha, có đúng không? Dương Vân hiện tại càng buồn bực, hắn cảm thấy Độc Cô Thiên Nam đề nghị muốn tìm ngũ linh châu ý nghĩ rất tốt, nhưng là này chạm thứ nhất liền làm khó chính mình. nếu quả thật phải hơn thực hành cái kế hoạch này là muốn ngấm lại làm sao có thể vòng qua thần ma ngục vậy thì tương đương với địa long nước cùng ngũ đại lục giáp giới biên giới tuyến à muốn vòng qua nói nghe thì dễ cần phải nói tìm thần ma ngục chủ thương lượng nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm tràm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 347 vòng qua thần ma ngục giáo chủ nhìn ngươi trao mày dáng vẻ lẽ nào động tác này không thể được sao ngược lại cũng không phải chỉ là ngoại trừ thổ linh châu ở ngoài ngươi còn có thể hay không thể dùng đại la đuổi theo ngày thuật truy xét được cách khác linh châu manh mối đ ộ c cô thiên nam cười khổ nói giáo chủ đại nhân có thể được đến thổ linh châu đại thể chỗ ở tình báo đã chỉ d o ngẫu nhiên cùng kỳ ngộ lại là quá nghiêm khắc nhiều lắm vậy cũng thực sự là quá mức đại la đuổi theo ngày chính là đ ộ c cô thiên nam năng lực thiên phú đồ chơi này mình là không học được thế nhưng hắn cũng biết muốn vận dụng thiên phú như thế trả giá cực kỳ to lớn có lúc thậm chí khả năng muốn hao tổn tu vi và năm thọ chính như đ ộ c cô thiên nam từng nói có thể được đến thổ linh châu manh mối vậy cũng thực sự là ngẫu nhiên thêm vận khí xác thực không thể quá nghiêm khắc nhiều lắm kỳ thực ngươi cũng không biết ta từng ở thần ma ngục trải qua một quãng thời gian nghe dương vân vừa nói như thế đ ộ c cô thiên nam lúc này nhấc lên hứng thú chẳng lẽ giáo chủ còn đang thần ma ngục rắn chắc có người dương vân vậy coi như thế đi. không biết giáo chủ cùng thần ma ngục chủ có từng từng có gặp mặt. dương vân, xem dương vân ánh mắt lóe lên dáng vẻ. đ ộ c cô thiên nam tựa hồ phát hiện môn đạo gì. chẳng lẽ giáo chủ cùng thần ma ngục chủ quen biết. làm gì có. ta làm sao có khả năng cùng nàng. quen biết. quả nhiên chúng ta vẫn là đi đường vòng đi. đến thời điểm để thiên ngưng cùng chúng ta đồng thời. xem có thể hay không tách ra thần ma ngục đ ộ c cô thiên nam có chút thất vọng đ ã như vậy vậy cứ như thế định ra đi giáo chủ dự định lúc nào xuất phát ta còn chưa nghĩ ra giáo chủ đây chính là liên lụy đến 62 vị anh chị em đại sự trước mắt thật vất vả có thổ l i n h châu manh mối không thể trì hoãn nói không chắc ngày hôm nay còn có thể tra xét đến ngày mai lập tức không tâm hơi sự tình thích sớm không thích hợp muộn được rồi vậy thì ngày mai đ ộ c cô thiên nam được trả lời chắc chắn trong lòng lúc này thống khoái vậy được ta đây liền đi thông báo thiên ngưng làm cho nàng ngày mai cùng c h ú n g ta cùng đi mắt thấy đ ộ c cô thiên nam rời đi dương vân có chút phát sầu địa bưng kín cái chán muốn đi thần ma ngục sau khi sao hy vọng có thể không k i n n động thần ma ngục đi ngày thứ hai vừa dạng sáng đ ộ c cô thiên nam cùng xa thiên ngưng chính là tìm được rồi dương vân tìm kiếm thổ linh châu hành động lúc này triển khai tuy nói cực bắc chi địa ở vào thánh hưng đại lục nhưng trước mắt có thể mượn dùng lam nhạc ngôi sao thú cho nên vẫn là có thể tránh tây minh đại lục hành trình là rất xa xôi thế nhưng lấy ngôi sao thú tốt độ đến thần ma ngục bên này chỉ dùng 3 ngày thời gian. Biển mây nơi sâu xa, đắt là có thể nhìn thấy thần ma ngục, có thể nhìn thấy thần ma ngục bốn phía cái kia che kín hư không pháp trận cấm chế. Chúng ta trực tiếp tiến vào hư không đi. Ngôi sao thú sẽ ở cái phạm vi này sau đó một ngày. Nếu như chúng ta không trở lại, đến thời điểm nó sẽ tự động rời đi. Ừ, người sư phụ kia, đ ộ c cô sư thúc. các ngươi theo sát ta, không gian bị phổi đi mở, ba người nối đuôi nhau mà vào, cũng là sau khi tiến vào mới phát hiện, này thần ma ngục quanh thân trận pháp thật có thể nói là là l í t nha l í t nhíp, mà bên ngoài thấy cảm ứng được, có điều chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, xa thiên ngưng khống chế hư không năng lượng, dương vân nhận biết con đường. ba người giống như là ở lưới đánh cá trong khe hở cẩn thận từng l y từng t í một qua lại tiến lên thực sự gian nan cực kỳ nhiều như vậy pháp trận cấm chế cái này cần tiêu tốn bao nhiêu nhân lực thời gian mới có thể bố trí mà thành a sư phụ ngươi nói như vậy cũng không đúng dù sao thần ma ngục sau lưng nhưng là địa long quốc gia ngũ đại lục mạnh như vậy không làm tốt phòng bị sao được thiên ngưng lời nói đến mức không sai, coi như là chúng ta thánh vực, cứ việc hiện tại chỉ là một xác không, nhưng vẫn như cũ muốn thành lập vô số trận pháp cấm chế ngăn chặn bất kỳ khả năng xuất hiện đột biến tình huống không phải. Dương Vân có chút vô lực nói, vâng vâng vâng, ta cũng bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, bởi vì này không gian con đường thực sự quá khó khăn đi rồi, muốn thu liếm khí tức. còn muốn không đụng vào pháp trận cấm chế chỉ là một ít giai đoạn đều đủ ba người cẩn thận từng ly từng t í một lo lắng đề phòng hành thời gian nửa ngày rút cục phải nói r ố t cục ba người này đông lượn quanh tây đi thành công lạc đường nơi này giống như là một chiếc võng bốn phương thông suốt mà dương vân vốn là tìm kiếm khe hở chui tới chui lui này xuyên đến lâu ngay cả mình cũng không biết phương hướng, không gian chính là như vậy. ngươi căn bản là không có cách định vị. một khi ngươi lạc lối phương hướng, rất có thể cả đời liền muốn ở lại bên trong. có điều may là bên người theo cách xa thiên ngưng, thật muốn là bị lạc, trực tiếp tiến vào hiện thế liền có thể. sư phụ, ta thực sự không hiểu nổi. lẽ nào chúng ta thì không thể cùng thần ma ngục chủ quang minh chính đại giao thiệp sao? lo khan một cái, nghe nói thần ma ngục chủ hỉ nộ v ô thường, hơn nữa chán ghét cùng nhân loại giao thiệp với, coi như chúng ta muốn giao thiệp, nhân gia cũng sẽ không cho ta cơ hội. đ ộ c cô thiên nam đầy mặt u o á n giáo chủ, ngươi không thử làm sao biết? nói nữa. g i á o chủ ngươi bây giờ có sánh vai thế giới cấp cường giả sức mạnh, ta cũng có. Bằng vào chúng ta hai cách địa vị chẳng lẽ còn không đủ cùng một cái thần ma ngục chủ giao thiệp? Dương Vân vẻ mặt có chút tiểu sợ, nhưng rất nhanh chấn định nói: các ngươi muốn à? Thần ma ngục đó địa phương, đây chính là trục xuất tù nhân địa phương. Thần ma ngục chủ này nhìn bao nhiêu muôn hình muôn vẻ nam nữ. hơn nữa nghe được đều là một ít đê hèn á p tích. ngươi nói nàng sẽ thích cùng nhân loại giao thiệp sao? nói là nói như vậy. nhưng khi đó thành lập thần ma ngục thời điểm, thần ma ngục chủ không phải là cùng ngũ đại lục hoàng đế đều có giao thiệp sao? xa thiên ngưng không phục nói, nói nữa, chỉ là chỉ là một thần ma ngục chủ mà thôi. nào có sư phụ ngươi tên tuổi vang rồi. đem sư phụ ngươi dạy chúa tên tuổi lấy ra, còn không hù chết hắn, ta đồng ý thiên ngưng cách nhìn. Nếu như giáo chủ ngươi không muốn đứng ra, vậy thì do ta tới. Nếu là này thần ma ngục chủ hiện tại không phối hợp hành động của chúng ta, ngày khác để nhất nơi liền liệt vào ta thánh giáo thảo phạt rất đúng t ư ợ n g Độc Cô Thiên Nam luôn luôn dám nói dám làm, Dương Vân đã sớm kiến thức qua. hiện tại vừa nghe hắn còn muốn đem thần ma ngục cho sằng thảo phạt đối tượng lúc này đều là hết chỗ nói rồi thiên ngưng chúng ta trực tiếp trở lại hiện thế đi hai người chúng ta đồng thời tự mình đi gặp gỡ c á i này thần ma ngục chủ sư phụ ta cũng cảm thấy ngươi có chút quá mức rõ ràng có thể thẳng thắn nhất định phải nơi này lượn quanh cái gì phần c o n g lần này ta đứng đột cô sư thúc bên này dương vân sốt sáng nếu không ta lại đi đi các ngươi tin tưởng ta rất nhanh chúng ta là có thể tách ra những cấm chế này trận pháp giáo chủ ngươi quá mức chúng ta đã đi rồi một ngày một đêm bên trong có thể theo suy đoán của ta sợ là thực tế khoảng cách không có đi quá một trăm bước thật muốn l à n h như thế này tiếp tục đi tới đất long quốc qua loa phỏng chừng ít nhất phải bàn về năm toán bên này vẫn là tranh chấp đây. cách nào nghĩ đến? bốn phía không gian các loại pháp trận cấm chế đột nhiên động, giống như là một cái lưới lớn, thu sạt lui. lưới trời tuy thưa, tuy thưa nhưng khó lọt. đ ộ c cô thiên nam vinh hải, không được. chúng ta bị phát hiện, thực sự là gặp rủi. rõ ràng chúng ta đều cẩn thận như vậy, làm sao còn có thể bị thần ma ngục chủ phát hiện? sa thiên ngưng nói xong, đột nhiên lại l à nhìn thấy từ trong hư không bốn phương tám hướng vây tới được lít nha lít nhít sâu đại quân s a u Tiếp theo z i t lên một tiếng, cả người trực tiếp đều là chui vào dương vân trong lồng ngực. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 348 hắn nói muốn kết hôn ta tình huống dưới mắt thật sự là gây go đang bị bắt lui trong trận pháp dương vân ba người lập tức bị hạn chế tự do hành động càng là kinh khủng là ở bốn phía thậm chí xuất hiện vô số chỗ trống tràn đầy trời đất sâu chen chúc mà đến coi như là trong đó nhỏ nhất sâu cách đầu so với người bình thường loại đều cường đại hơn hơn nữa trong này vẫn có không ngừng nửa bước thế giới cấp thủ lĩnh xuất hiện nhiều như vậy số lượng coi như dương vân cùng độc cô thiên nam liên thủ thu thập cũng phiền phức cho tới ôm chặt lấy dương vân xa thiên ngưng khuôn mặt nhỏ trắng bệch giờ khắc này nàng thật không là làm nũng thật phải là tương đương hoàng sợ giờ khắc này nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu mà vừa thấy như thế độc cô thiên nam không dám có bất kỳ thất lễ năng lượng mạnh mẽ từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra trong nháy mắt ở ba người ở ngoài đ ắ t là tạo thành một đảo mạnh mẽ bình phong dương vân cùng là như vậy sợ là độc cô thiên nam không chống đỡ nổi trực tiếp ở bên trong lại là sinh thành một tầng lồng phòng hộ đồng thời bắt đầu suy tư rời đi biện pháp có điều vào thời khắc này trong không gian nguyên bản co rút lại mà đến pháp trận cấm chế. giờ khắc này toàn bộ bắt đầu chuyển hóa tuyệt s á t chi trận. một chùm sáng mang từ trong đó bay lên. nhìn kỹ thời gian phát hiện, tia sáng kia vẫn là bùng nổ ra ngàn vạn đạo kiếm khí. sau đó cùng nhau lấp b ắ p mà đến. đại thế bàng bạc, khiến lòng người ấy ngoại vi càng có vô số sâu vọt tới. m ặ c kệ con đường phía trước đường lui bên trong không gian ở ngoài toàn bộ bị tất cả đóng kín. giáo chủ yên t ấ m còn không đến mức để chúng ta mệnh tuyệt nơi đây. Ta còn là xem thường này thần ma ngục pháp trận cấm chế, cho ta một ít thời gian để ta triển khai một hạng bí thuật, lập tức chúng ta rời đi nơi này. bên này tình hình căng thẳng, ma lại là thần ma ngục hành cung bên trong. một thanh tư hiểu diễm nữ tử đôi mi thanh tú không khỏi c a o lại lên. có người ở tự tiện xông vào ngoại vi cấm chế pháp giới. nàng c á i kia tuyệt sắc dung nhan bên trên nguyên bản tức giận phi thường, mà theo một phương thủy kính hình thành, lại là thấy rõ tự tiện xông vào trận pháp ba người sau. trên mặt của nàng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. thủy kính tiêu tan, hay là nghĩ tới điều gì? chỉ thấy nàng ôm tay áo vung lên trực tiếp vì chính mình đổi lại một bộ lụa mỏng la quần như vậy tới nay cả người liền là có vẻ chẳng phải phong mang cùng sắc bén hay là cảm thấy còn có chút không thích hợp nàng lần thứ hai triển khai thủy k í n h bất quá lần này chính là bình thường thủy k í n h nhất theo lụa mỏng váy nhỏ nàng vẫn là rất vui vẻ để ở tại chỗ quay một vòng đợi đến chính mình hài lòng mới một lần nữa triệt tiêu thủy k í n h lại không nói thần ma ngục chủ, lại nhìn dương vân bên này, ôm chặt lấy dương vân xa thiên ngưng, sắc mặt trắng bệt nước mắt đều sắp rơi xuống, muốn nói một con hai con sâu cũng còn tốt, có thể lập tức đến rồi hơn một n h ì n hơn vạn đầu, chỉ cần là nhìn một chút, sâu trong linh hồn cũng không nhịn được bỡ ngỡ, sư phụ, đến cùng còn bao lâu nữa đây? lúc nói chuyện, xa thiên ngưng âm sắc đều là run rẩy phi thường, nhanh hơn, không có việc gì, tin tưởng ta, dương vân đang toàn lực ngưng tụ thần thông pháp ấ m dù sao trước mắt bị toàn bộ phong tỏa, muốn phá vỡ một con đường, vận dụng năng lượng nhỏ khẳng định không được, chính là khi hắn ngưng tụ một nửa thời điểm, trong trước mắt. nguyên bản áp lực mà đến pháp trận cấm chế toàn bộ rút lui mở tránh lui bao quát cái kia vô số sâu cũng giống vậy rùn dập trở về lỗ sâu không tới triển trà thời gian nơi này chính là thanh tịnh phi thường xảy ra chuyện gì đột nhiên bình tĩnh Độc Cô Thiên Nam cảm thấy giật mình hắn đang muốn hỏi một chút Dương Vân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng là nhìn thấy lúc này một vị tuyệt tư thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Vân ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Cô gái kia nói chuyện không phải nói, nhưng là dùng ngón tay ở trên hư không viết rất. bất luận đ ộ c cô thiên nam vẫn là xa thiên ngưng, đều là trợn mắt ngoác mồm. phải đúng đấy. chúng ta lại gặp mặt. dương vân vẻ mặt có chút luống c t ú n g trong khoảng thời gian ngắn. nét mặt già nua đều là hồng đến l ỗ tay. sư phụ, nàng gọi ngươi vân ca ca a. hơn nữa dài đến xinh đẹp như vậy, nha. ta hiểu. ngươi lại còn cóng lấy ánh tuyết tỷ ở bên ngoài nuôi. khoan một cái, nói nhăng gì đó. một bên vui đùa đi. trời mới biết xa thiên ngưng nha đầu này nếu để cho nàng nói chuyện sẽ nói ra cái gì mê sảng đến. trước tiên quát lớn ngủ ở nàng lại nói xa thiên ngưng lè lưỡi sau đó đẩy lên cô độc thiên nam bên cạnh nói độc cô sư thúc sư phụ rõ ràng chính là ở bên ngoài làm loạn chưa thấy nhân gia vân ca ca viết rất cỡ nào thân thiết sao bây giờ còn không khen người nhà nói rồi thật nhỏ mọn kỳ thực ở khả linh vừa xuất hiện độc cô thiên nam nhất thời liền đem sự chú ý đỡ đến trên người nàng hắn đang quan sát, có thể cuối cùng thu được kết quả. cô gái trước mắt cảnh giới minh bên trong bé nhỏ cực điểm, nhưng trong mơ hồ ẩn chứa năng lượng dường như giáo chủ, tuyệt đối không thể coi thường. thiên ngưng, cô gái này không phải chuyện nhỏ, mà trước hết nghe sư phụ của ngươi không nên nói lung tung. liền độc cô thiên nam cũng nói như vậy. xa thiên ngưng chừng mắt nhìn. đồng dạng đưa mắt lần thứ hai nhìn chăm chú đến khả linh trên người chỉ thấy nàng viết vân ca ca tại sao ngươi muốn dẫn người sông bên này pháp trận cấm chế nếu như nếu cần tại sao không trực tiếp đi thần ma ngục lại còn có thể trực tiếp đi thần ma ngục đ ộ c cô thiên nam cùng xa thiên ngưng xứng sở xứng sở nhìn một c á i người giáo chủ này đều làm chuyện tốt đẹp gì rõ ràng cùng đối phương như vậy quen thuộc nhưng hắn lại lén lút vượt ải hơn nữa còn các loại lý do thoái thác không đi thần ma ngục chuyện này lần này căn bản không chờ dương vân lên tiếng đ ộ c cô thiên nam ung quyền nói vì cô nương này chúng ta kỳ thực đang muốn đi gặp thần ma ngục chủ có chuyện quan trọng muốn nhờ không biết cô nương có thể hay không thay chúng ta dẫn kiến khả linh ý tứ sâu xa địa nhìn một chút dương vân tiếp theo hướng về đ ộ c cô thiên nam báo lấy mỉm cười viết thật không đúng d ị p thần ma ngục chủ ra ngoài e sợ thời gian rất lâu về không chiếm được có điều không liên quan chỉ cần là vân ca ca yêu cầu khả linh đều sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi cha chà quả nhiên cô gái này cùng sư phụ quan hệ không bình thường a đâu chỉ phải không độ cô thiên nam lại là nhỏ thanh trở về xa thiên ngưng một câu sau tiếp tục hướng về khả linh tiếng nói không biết cô nương là thần ma ngục chủ người nào ta là nàng hầu gái khả linh yêu kiều cười khẽ ngón tay ở trên hư không vẽ nói thần ma ngục chủ ra ngoài thời gian nơi này tất cả ta liền thay nàng trưởng quản vì lẽ đó các ngươi có cái gì vấn đề cần phải nói cho ta biết ta tất nhiên trợ giúp các ngươi, h o khan một cái, khả linh, như vậy có phải là có chút không tốt lắm? c á c kia, ta, giáo chủ, khả linh cô nương đã đáp ứng trợ giúp chúng ta, ngươi còn do dự cái gì? lẽ nào ngươi muốn phụ lòng khả linh cô nương một mảnh lòng tốt? đ ộ c cô thiên nam bây giờ nhìn không nổi nữa, em gái ngươi a, thật tốt cơ hội. người giáo chủ này lại còn muốn lãng phí, quả thực là có thể nhấn thục không thể nhấn, chính là a sư phụ, ngươi mài làm phiền kỷ làm cái gì đấy, lẽ nào quên ngươi chúc ta chính sự? xa thiên ngưng nói, cười đùa chạy đến khả linh bên người, tựa như quen ôm khả linh cánh tay nói, tiểu tỷ tỷ ta xem một chút hỏi ngươi a, ngươi cùng ta sư phụ đến cùng quan hệ gì a, vấn đề này. nói là lặng lẽ kỳ thực đã tiến g rất lớn có được hay không vấn đề này đ ộ cô c thiên nam đồng dạng mới vừa hứng thú ngược lại là dương vân bắt đầu hoảng rồi ta yêu thích hắn hắn đã nói có một ngày phải quay về cưới ta mắt thấy khả linh dùng ngón tay viết ra một hàng chữ xa thiên ngưng cùng đ ộ cô c thiên nam bỗng nhiên tỉnh ngộ mà dương vân trong nháy mắt đã là đầu đầy m ồ h ô i lạnh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 bất quá dưới mắt rõ ràng không như thế cái cơ hội vì lẽ đó bất luận các ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ gì ta đều sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi hơn nữa bên này không phải địa phương tốt gì không bằng đi bên trong một t ự ta thật chiêu đãi các ngươi xa thiên ngưng tự nhiên tình nguyện cực điểm nàng cảm giác vì tiểu thư này tỷ cũng không sai mà đ ộ c cô thiên nam nhưng là thở dài nói giáo chủ a giáo chủ có chuyện tốt như thế tại sao phải ẩn giấu đi giáo chủ ngươi cái gì cũng tốt có thể chỉ có ở nữ nhân vấn đề trên cổ hủ cực điểm muốn giáo chủ thực lực của ngươi cùng địa vị bên người nhiều mấy vị hồng nhan chi thì không cần che che giấu giấu chuyện này đối với khả linh đến chẳng phải là cực kỳ thương cảm dương vân hắn đúng là muốn biện giải còn không tổ chức thật ngôn ngữ Khả Linh nhưng là đi lên giống nhau lúc trước như vậy rất là tự nhiên địa vén lên cánh tay của hắn thuận tiện vẫn là viết Vân ca ca nói vậy ngươi bây giờ khẳng định mệt không không bằng đi trước thần mang ụ c để ta cố gắng cho các ngươi đón gió tẩy trần Dương Vân trong lòng là muốn tránh ra Khả Linh nhưng mới phải dùng sức nàng liền phát hiện Khả Linh vành mắt trong nháy mắt đều là đỏ. hơn nữa còn có hai đạo nhìn chằm chằm tầm mắt ở bên cạnh nhìn mình trước tiên duy trì bộ dáng này đi thần ma ngục đi nếu đều gặp mặt còn tiếp tục như vậy hao tổn chẳng phải là luống túng hơn được rồi khả linh thực sự là đã làm phiền ngươi vì vân ca ca khả linh làm cái gì đều đồng ý lời này viết rất để đ ộ c cô thiên nam trong lòng một trận thoải mái hắn cảm thấy thổ linh châu chuyện này nên ổn thần ma ngục chủ ngoại trừ trưởng quản thần ma ngục còn trưởng quản địa long nước tuy nói khả linh là của nàng hầu gái kỳ thực thân phận tuyệt không chỉ như vậy nói chung mà kể cái gì nói chung khả linh hiện tại trong tay có đặc quyền đã có đặc quyền hơn nữa đối với giáo chủ chết như vậy tâm sụt đ ị a như vậy còn có cái gì không thể giải quyết cứ như vậy ở khả linh chiêu đ ã i dưới đoàn người đi tới thần ma ngục chủ hành cung cảnh sắc vẫn hình dáng vẫn nơi này tất cả vẫn là như vậy tới nơi này lần nữa nhớ tới lúc trước đoạn thời gian kia dương vân không nhịn được cảm khái phi thường còn có khả linh vẫn là cái kia khả linh vẫn là cái kia nói chuyện chỉ dùng ngón tay khả linh khả linh vì là ba người chuẩn bị t h ư ợ n g hạng tiệc rượu tiệc rượu trong lúc Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng nhưng là đối với thổ linh châu chuyện này ngậm miệng không đề cập tới này Tử Dương Vân đứng r a càng thích hợp mặt khác Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng cũng nhìn ra rồi xem Khả Linh dáng vẻ tựa hồ càng muốn cùng Dương Vân một chỗ vì lẽ đó tiệc rượu qua đi chỉnh lý song s a u hai người liền nói muốn đi thần ma ngục nhìn Khả Linh cho hai người đặt quyền nơi này địa long người đương nhiên sẽ không làm khó hắn chúng, mà lập tức chỉ còn sót nàng cùng dương vân một chỗ. đối với khả linh dương vân vẫn thật cảm thấy hồ thẹn khả linh kỳ thực ngươi không cần bộ dáng này vân ca ca nói là thần ma ngục chủ sao nơi này nhưng cho tới bây giờ không có gì thần ma ngục chủ chỉ có khả linh hai người ngồi ở trong vườn hoa. Khả Linh ôm thật chặt cánh tay của hắn, mà tiếp tục viết. Vân ca ca, ngươi còn chưa nói, ngươi tự tiện xông vào cấm chế đến cùng muốn làm gì đây? Kỳ thực ta là vì thổ linh châu. Dương Vân nghiêm túc nói. Vật kia đối với ta rất trọng yếu, mà căn cứ ta đoạt được đích tình báo, thổ linh châu ngay ở địa long nước địa vực. Khả Linh viết. Vật kia ta biết. tuy nói là một cách trí bảo nhưng vân ca ca muốn ta tự nhiên có biện pháp được tuy là như vậy viết nhưng cũng linh biểu hiện nhưng là ẩn chứa ngoài hắn ra thông tin thông điệp dương vân không phải người ngu hắn biết khả linh muốn tự mình nói cái gì nhưng là có một số việc nhất định phải đặt tới ở bề ngoài đến khả linh xin lỗi kỳ thực ta đã cùng ánh tuyết vì lẽ đó khả linh biến sắc mặt nhưng vẫn là viết ánh tuyết chính là cái kia sở ánh tuyết sao nàng không phải sư phụ của ngươi sao chỉ là hình thức trên phúc linh sơn từ lâu không có thu đồ để truyền thừa ta cũng không có hành quá chính thức bái sư đại lễ khả linh thở sâu một cái khí chậm rãi buông lỏng ra dương vân cánh tay trên mặt đẹp oan ức cực điểm sau đó xoay người rời đi. Khả Linh, tuy rằng cảm thấy phải không thích hợp chút, nhưng vì phong ấm 62 a n h chị em, Dương Vân vẫn là đuổi đi tới, kéo lại cánh tay của nàng nói, Khả Linh, thổ linh châu đối với ta phi thường trọng yếu, ta biết ngươi nhất định có thể cầm được đến, giúp ta lần này, ngày sau nhất định gấp trăm lần n g à n bội trả lại. Khả Linh quay đầu lại. lại là hai người gặp gỡ lâu như vậy tới nay nàng lần thứ nhất như vậy phẫn nộ thấy nàng viết lai lịch của ngươi thân phận của ngươi ta xưa nay sẽ không hỏi qua bao quát ngươi bây giờ thành cái gì giáo chủ ngươi không nói cho ta ta cũng sẽ không ép ngươi bởi vì khả linh ở ngươi trong lòng đều không quan trọng ngươi nói cùng không nói cùng ta hỏi cùng không hỏi đều là phí công xin lỗi dương vân thực sự không biết nói cái gì cho phải khả linh mím mím khóe mắt viết tuy rằng ta biết hắn trước đây liền biết thân phận của ta nhưng là ở bên cạnh hắn ta nghĩ vĩnh viễn duy trì cùng hắn gặp gỡ lúc sáng vẻ vì hắn ta thử thay đổi chính mình nỗ lực đi làm một sẽ không để cho hắn kẻ đáng ghét tại sao hắn sẽ đối ta như vậy tuyệt tình bao quát nhiều thế này tháng ngày xưa nay đều không có trở về thần ma ngục một lần. ở ta rút cuộc đợi được hắn lúc, ta mới hiểu được. ta ở trong lòng hắn địa vị còn không bằng một viên thổ linh châu. dương vân không biết nên nói như thế nào mới tốt. mặc dù là muốn an ủi, lấy bây giờ tình hình, như thế nào đi an ủi? khả linh tức giận viết, ngươi đi đi. sau đó không nên tới thần ma ngục, nơi này không hoan nghênh ngươi. nếu có một ngày còn có thể tái kiến vào lúc ấy khả linh đã không tồn tại mắt thấy khả linh khóc chạy đi dương vân tâm mệt cực kỳ cứ như vậy bị dưới trục xuất lệnh có điều điều này cũng ở dữ liệu của chính mình bên trong lúc trước sở dĩ không muốn cùng khả linh tình cờ gặp chính là sợ tình huống như thế phát sinh cuối cùng quả nhiên vẫn là đã xảy ra thần ma ngục sinh môn trực tiếp bị mở ra, mà khả linh đất không gặp dương vân thực sự làm sao chỉ được ở sinh môn khẩu chờ đợi đ ộ c cô thiên nam cùng sa thiên ngưng sư phụ sư phụ thổ linh châu chuyện tình nói thế nào sa thiên ngưng hiện tại con mắt sáng sủa mang theo một bộ án mũi vẻ mặt hỏi thiên ngưng ngươi cũng thật là không hiểu chuyện à khả linh cô nương đối với giáo chủ mối tình thắm thiết thổ linh châu chuyện tình tất nhiên dễ như ăn cháo. đ ộ c cô thiên nam tràn đầy tự tin nói: quả nhiên giáo chủ chính là không giống nhau. tới chỗ nào đều có thể xoay trái xoay phải. c ớ này đại khí v ẫ n không tầm thường người có thể đoạt được. dương vân kỳ thực ta đã bị khả linh đuổi. nhìn thấy đạo này sinh môn sao? chúng ta đi thôi. đ ộ c cô thiên nam xa thiên n g ừ n g đi thôi. các ngươi còn lo lắng cái gì? kẻ cặn bã à? sư phụ, nguyên lai ngươi thật phải là tên xấu xa à? đâu chỉ là người cặn bã, như vậy phụ lòng nhân gia thật đến có thể không? dương vân hít vào một ngụm khí lạnh nói, hai người các ngươi nghe cho kỹ. xa thiên ngừng, ta nhưng là sư phụ của ngươi, đ ộ c cô thiên nam, ta nhưng là ngươi giáo chủ. độc cô thiên nam cùng sa thiên ngưng giờ khắc này nơi nào muốn nghe dương vân hai người cùng nhau cũng bắt đầu nói nhỏ sau đó nghe sa thiên ngưng nói sư phụ ta cảm thấy tiểu tỷ tỷ người cũng không tệ lắm nếu phải đi có thể hay không để cho ta cùng nàng nói lời chào theo ngươi được rồi nàng ngay ở hành cung bên trong ta đi nàng đương nhiên sẽ không thấy ta nếu như là lời của ngươi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 trương 350 có dụng ý khác dương vân trong lòng vốn là buồn bực không thể tả chỉ cần xa thiên ngưng trở về liền mang theo độc cô thiên nam cùng nàng rời đi nhưng cách nào nghĩ đến lại là xa thiên ngưng sau khi trở lại câu nói đầu tiên trực tiếp để hắn không nói gì phi thường sư phụ thiên ngưng cùng tiểu tỷ tỷ tán gẫu đến mức rất hài lòng tiểu tỷ tỷ nói nếu như phải đi tốt nhất có thể tại ngày mai. đêm nay nàng nói nàng chuẩn bị thật là nhiều rượu cất, hy vọng có thể cùng ta đồng thời tống ẩm. đúng rồi. nàng đối với đột cô sư thúc ấn tượng cũng không sai. hy vọng hắn cũng có thể lưu lại. hay à? hay tài? thiên n g ừ n g à, ngươi không đề cập tới rượu này cất cũng còn tốt. như thế n h ấ c lên, ta ta cảm giác rượu nghiện thật sống cũng nổi lên. độc cô thiên nam hãy còn gật đầu. đã như vậy, ta cũng nhiều lưu lại một muộn được rồi. độc cô sư thúc, vậy còn chờ gì đây? tiểu tỷ tỷ đã bắt đầu chuẩn bị. nàng còn nói, rất lâu không ai cùng nàng nói chuyện, muốn cùng ta nhiều lời nói chuyện. chúng ta đi nhanh lên đi. mắt thấy hai người kết bạn muốn đi thần ma cung, dương vân đều là choáng váng. nhìn một chút mở ra sinh môn. lại nhìn một chút đàm tiếu hai người, hô, ôi chao, vậy ta đây, xa thiên ngưng ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, đ ộ cô sư thúc, sư phụ làm sao bây giờ ạ? khả linh nói không cho giáo chủ cùng sao? không có, này không phải kết liễu sao? giáo chủ, có tốt n h ấ t sửu cất, không bằng cùng đi vào, qua đêm nay lại đi cũng là không muộn. nhớ tới khả linh lúc trước sáng sấp bi thương dương vân có chút lúng túng nói quên đi ta còn là không nên đi ta ở thần ma ngoài cung diện chờ các ngươi được rồi xa thiên ngưng tiến lên kéo lại dương vân vẫn m a y vụ vụ nói sư phụ ngươi người này t h i ệ t là thân là nam nhân có cái gì không tốt đ ả m đương coi như ngươi cùng tiểu tỷ tỷ cãi nhau cũng không cho tới liền mặt nàng cũng không nhìn một chút đi. bị nàng vừa nói như thế, dương vân tâm đột nhiên tê s ầ n khả linh nói rồi, lại là hiện tại phân biệt, tương lai thần ma ngục lại không người này. nhớ tới cùng nàng các loại, nhất thời trong lòng càng là khó chịu nói không nên lời. giáo chủ, hoàng t u y ể n đại đế bên kia cỡ nào sóng to gió lớn ngươi đều đã trải qua. lẽ nào ngươi còn không quá chỉ là nhi nữ tình trường. đ ộ c cô thiên nam chậm rãi mà nói nói. lúc trước ta cùng thiên ngưng nhìn rồi, khả linh x á c thực đối với ngươi mối tình thắm thiết. nhìn dáng vẻ của ngươi, nếu như nói không có nửa điểm yêu thích, lời này ngay cả chúng ta đều không l ừ a được. nếu như giáo chủ tâm ý đã quyết, chúng ta tự nhiên không tốt khuyên bảo. nhưng cuối cùng cuối cùng. vẫn là hy vọng giáo chủ cùng đi vào, coi như không vì chính mình, nói không chắc khả linh cô nương tâm tình một được, liền giúp chúng ta tìm kiếm thổ linh châu rồi đó. Sa Thiên n g ư n g thấy Dương Vân do s ự không quyết định, trong bóng tối lộ ra đắc ý vẻ mặt, một cách tiến lên, lôi kéo Dương Vân liền hướng bên trong đi. sư phụ, Nam Nhi tốt không thể trốn tránh, coi như không thích. cũng không cho tới liền tiểu tỷ tỷ cũng không dám thấy đi nàng cũng không phải ma d u ợ c chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi phải không phải nói xa thiên ngưng cùng đ ộ c cô thiên nam vì để cho dương vân trở lại nhưng là nhọc lòng cuối cùng mặc kệ thế nào cuối cùng là đem dương vân lại lôi kéo trở lại giống nhau xa thiên ngưng từng nói khả linh hiện tại chính đang sân sau bố trí rượu cất hơn nữa hai người này vẫn có ý vô ý vì là hai người sáng tạo quan hệ một chỗ dương vân rất bất đắc dĩ nhưng là hết cách rồi làm trước mắt trong sân chỉ có nàng cùng khả linh thời điểm cũng không thể không nói câu nào đi khả linh nếu không ta tới giúp ngươi chứ giáo chủ kim chi ngọc diệt khả linh cũng không dám lao động giáo chủ đại giá bên cạnh tùy tùng đều là thế giới cấp cường giả Khả Linh cách nào với cao lên. Viết xong, Khả Linh tiếp tục quay người về hầm rượu, đi chuẩn bị rượu cất. Dương Vân chỉ cảm thấy l ú n túng một b ú t cũng không biện pháp. Mình bây giờ hãy cùng s ư ợ t uống, cảm giác không có gì khác nhau. Nàng đi hầm rượu, chính mình liền theo được rồi. Đủ khả năng, có thể giúp một điểm trong lòng bao nhiêu thiếu hổ thẹn một điểm. chỉ có điều Khả Linh không còn cùng hắn viết một câu nói giữa hai người bầu không khí hoàn toàn không có chuyển biến tốt đến buổi tối tất cả đồ vật đều chuẩn bị sắp xếp một tịch bốn người ở phía sau hoa viên mà ngồi thừa dịp nơi đây Minh Châu ngất sáng cùng hương hoa đúng là có một phen đặc biệt tâm tình Sa Thiên ngưng cùng Khả Linh tựa hồ tán gẫu đến mức rất đầu cơ. chuyện phim ế một ít gì b á t quái tiếp theo lại nhắc tới cái gì ngũ đại lục chuyện lý thú đề tài chạy trốn bay lên đ ộ c cô thiên nam thỉnh thoảng xét ra nhập hai nữ nói chuyện phiếm trái lại dương vân cũng chỉ có thể ở một bên uống rượu giải sầu hắn chính là muốn tập hợp khang cảm giác đều đáp không lên nói tình cờ dương vân xét vô tình cùng khả linh đối diện nhưng lúc này ánh mắt của nàng đang không có lúc trước nửa phần ôn nhu một là cùng Dương Vân ánh mắt đụng chạm rất nhanh, nàng thì sẽ đem tầm mắt chuyển đến một bên. Khả Linh hiện tại nhất định rất h ậ n chính mình chứ. Dương Vân như vậy Minh Mông địa thẩm nghĩ, làm một người đồng ý vì là một người khác làm ra thay đổi thời điểm. Điều này nói rõ ở cái kia trong lòng người, một người khác chiếm được phân lượng khổng lồ biết bao. Nhưng là liền như vậy phụ lòng. người kia trong lòng nhất định rất thống khổ. sư phụ, tại sao ngươi không nói một lời đây? này có thể cùng với bình thường ngươi không giống. dương vân đang nghĩ ngợi, nghe xa thiên ngưng như vậy hỏi, tim của hắn nhất thời không nói gì, tự mình rót là muốn nói, nhưng bây giờ đối mặt khả linh có thể nói cái gì? nói mình rất yêu thích sở á n h tuyết, này cùng thương tổn nàng khác nhau ở chỗ nào? rượu này cất không sai, các ngươi tán g ấ u các ngươi, không cần phải để ý đến ta. cùng giáo chủ nhìn thấy hơi cùng, rượu này cất không h ổ là rượu ngon. khả linh cô nương thật là có tâm, đ á lâu đều không có uống qua tốt như vậy rượu ngon. đ ộ c cô thiên nam giờ khắc này xem như là hào phóng vô cùng, vỗ bỏ một bình trực tiếp n g ă n g đến dương vân trong tay nói, giáo chủ ngươi nếu cảm thấy rượu cất không sai. không bằng cùng ta uống nhiều một điểm hiếm thấy khả linh như vậy tâm ý chúng ta không muốn cô phụ nàng thật là tốt ý đều nói nhất túy giải thiên sầu cùng với hiện tại trong lòng xoắn xuýt cùng khả linh quan hệ không bằng ra sức uống còn có giáo chủ uống rượu về uống rượu nhưng nếu là vì không say mà mạnh mẽ dùng nguyên lực hóa giải vậy thì không gọi uống rượu như vậy rượu ngon như bị nguyên lực tiêu trừ quả thực là phung phí của trời đến giáo chủ ta trước tiên mời ngươi một vò chúng ta không say bất quy vừa vặn ta cũng có ý này vậy thì không say bất quy được rồi rầm rầm dương vân không chút nào yếu thế đ a ra sức uống rượu mùi thơm ngào ngạt cùng với lạnh lẽo thực tại khiến người ta thoải mái hơn nữa giờ khắc này lo lắng tâm tình nếu có thể uống say thực sự cầu cũng không được cứ như vậy đối với đ ộ c cô thiên nam trúc rượu dương vân hoàn toàn không cử tuyệt sau đó t h ẳ n g t h ắ n liền xa thiên ngưng đều là gia nhập cùng rượu hàng ngũ đừng xem này bình thường rượu linh tinh quái nhưng tiểu lượng đồng dạng không nhỏ từ từ mấy người bên cạnh không cách bình đát là càng ngày càng nhiều mà dương vân lại là rượu mời tới sau xem đồ vật đắt là mơ hồ phi thường giáo chủ xem ra t ử ể u lượng của ngươi không được a đùa gì thế lại cho ta 500 vò ta như thường có thể uống đến hết sạch không dư thừa được đ ộ c cô thiên nam khó miệng lộ ra một tia không dễ khiến người ta phát giác ý cười nói thiên ngưng cho giáo chủ tiếp tục dâng rượu chúng ta tiếp tục uống sa thiên ngưng vừa nghe trong bóng tối trở về đ ộ c cô thiên nam một chút biểu thị đã rõ ràng trong bóng tối nàng đã là ở đưa đi trong rượu đ ồ n g tay đ ồ n g chân mà khả linh hiện tại mặt cười bên trên trực tiếp bay lên một tầng mây t i ế c đẹp không sao tả xiết vui mắt cực điểm âm dương vân trong tay tiếp nhận rượu cất mới phải dầm dầm uống một nửa bỗng nhiên cả người lắc lư mấy lần lập tức đát là tầng tầng nằm ngoài trên bàn nữ đế phu quân n g ẩ m cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13 chương 351 i rõ ràng là ta trước tiên thông báo chờ ý thức hơi hơi khi tỉnh táo chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ nhớ tới lúc trước còn đang cùng đ ộ c cô thiên nam cùng rượu đây đột nhiên chính mình sẽ không tỉnh nhân sự rồi xem ra hẳn là uống quá nhiều dương vân vốn là nghĩ như vậy nhưng là vừa định đồng thủ đi mò chán của chính mình đột nhiên hắn phát giác sự khác thường của mình toàn thân mềm nhũn vô lực hoàn toàn hãy cùng hư thoát sống như vậy ngoại trừ tinh thần khôi phục như cũ ở ngoài thậm chí ngay cả đưa tay động tác đều là như vậy vất vả mở mắt ra lại là mông lung lúc liền đã nhìn thấy bên trong có ánh nến lóng lánh thực sự là kỳ quái nơi này hình như là thần ma ngục đi bình thường đều là dùng bảo châu minh ngọc chiếu minh khi nào sẽ dùng đến thế t u ộ đồ vật không đúng dương vân bỗng nhiên thức tỉnh là ánh nến không sai hơn nữa còn là đỏ thẫm sắc mặt vui mừng song chúc càng thêm khuyết đại chính là liền ngay cả chính mình mở mắt ra lùa mỏng món nợ bên trong cũng có thể nhìn thấy giường bên trên đỏ thẫm c h ữ hỉ nơi này là động phòng nơi này là động phòng nơi này là động phòng cảm giác đầu óc nhất thời không xoay chuyển được mình tại sao bỏ chạy đến trong động phòng rồi hả đúng rồi nếu như nơi này là động phòng là ai động phòng luôn không khả năng là của mình động phòng chứ ta nhất định là tại nằm mơ này mộng thực sự chân thực dương vân vẫn là nhìn thấy bên cạnh khả linh ă n mặt sắc mặt vui mừng phượng quan khan hoàng vai đi tới tay thon của nàng bên trên bưng một chén nước trà dùng một tay ghi chỉ ở trên hư không v ẽ nói phu quân nếu như cảm thấy không thoải mái uống trước chút nước trà đi. Phu quân, cái này mộng thực sự quá chân thật thực, lại còn là mơ tới cùng Khả Linh vào động phòng, nhất định là tại nằm mơ, quá hoang đường. Khả Linh, đây cũng là mộng đúng không? Ừ, Phu quân là ở nằm mơ, thấy Khả Linh như thế viết, Dương Vân càng thêm nghi ngờ. Hắn vốn định dùng thần thức nhận biết một hồi bốn phía tình hình. thậm chí hô hoán xa ngàn ngưng cùng độ cô c thiên nam làm sao thân thể của chính mình tạm thời tính bị được hạn chế thần thức lại không thể bên ngoài muốn giải quyết cách này tình hình không khó nhưng là cần một ít thời gian khả linh đúng là không để ý dương vân hành vi cử động chậm rãi đưa hắn từ giường bên trên nâng dậy sau đó cho hắn ăn uống trà trà cảm giác là thật đây không phải nằm mơ Dương Vân hoảng hốt, chính mình nhớ tới rõ ràng là uống rượu tới, vô duyên vô cớ gục lại đi. Giảng đạo lý, những ghi rượu mặc dù để cho mình rơi vào say trạng thái, nhưng muốn nói hạn chế chính mình, trừ phi lại là nhớ tới xa ngàn ngưng cùng đ ộ c cô thiên nam vừa bắt đầu dì d ạ n g Thời khắc này Dương Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, khả linh. ngươi dĩ nhiên cùng ngàn ngưng hai người bọn họ hạn chế ta không đây là ta cầu xin bọn họ làm khả linh hít thở sâu khẩu khí thậm chí toàn bộ con mắt đều là bịt kín một tầng hơi nước thấy viết tại sao vân ca ca ngươi cứ như vậy yêu thích sở á n h tuyết rõ ràng là ta trước tiên thông báo tại sao ngươi đối với ta không có nửa điểm lưu luyến ta rất khó vượt qua rõ ràng ta vì ngươi đều làm được mức độ này, tại sao ngươi thì không thể xem thêm ta một chút? Khả Linh, nếu như vậy, đối với ngươi không công bằng. Ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. đ ộ n g Phòng Hoa Chúc, há là trò đùa? Vân Ca Ca, sở á n h Tuyết ta đã thấy, nàng từng tới Thần Ma Ngục tìm ngươi. nàng đáp ớ, ta sẽ không cùng ngươi đang ở đây cùng nhau. nhưng là nàng nhưng làm trái lời của nàng ta không cam lòng ta tự nhận khuôn mặt đẹp không thể so nàng kém tự nhận thực lực vượt qua cho nàng nếu như vân ca ca ngươi thiếu hụt giúp đỡ ta thần ma ngục bên này bao quát địa long một quốc gia toàn bộ cũng có thể giúp ngươi dương vân s ố t sắng khả linh tâm ý của ngươi ta được lĩnh thế nhưng ngươi không thể như thế lãng phí chính mình ta nói đối ngươi như vậy không công bằng. nếu biết không công bằng, vậy thì bồi thường ta a. ta rõ ràng đợi ngươi lâu như vậy, nhưng là ngươi thậm chí một lần đều không có đã trở lại. khả linh viền mắt bên trong nước mắt không nhịn được rơi xuống. gặp lại viết kỳ thực lúc trước tiếp cận ngươi, chỉ là muốn để vân ca ca ngươi giúp ta bắt được truyền thừa. mặc dù là ở ngươi gặp phải nguy hiểm một khắc đó. ngươi đối với cố s ố n g lượng bốn người nói phải tin tưởng ta kỳ thực đều là đồ giả tác phẩm r ở m nói tới như vậy trái lương tâm còn không phải muốn cho ta tha cho ngươi một cách mạng loại kia tình hình ta làm sao nhận biết không ra dương vân trầm m ặ t xác thực lúc trước mình là đã nhận ra tình hình trong lòng là muốn cho khả linh thả chính mình này đây cố ý như vậy nói mặc dù bây giờ trở về nghĩ cũng không nhịn được mặt đỏ câu nói kia nên có bao nhiêu giả tại sao người nếu biết ta là cố ý nói dối cuối cùng vẫn là bởi vì rất vui vẻ mặc dù là đồ giả tác phẩm r ở m một k h ắ c đó cũng là bị được cảm động đến khả linh lau một cách nước mắt trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn nói ta chính là địa mạch tinh linh hóa thân nguyên bản tiếp cận vân ca ca ngươi là tích trữ lợi dụng tâm tư thế nhưng đoạn thời gian đó rất vui vẻ chưa từng có vui vẻ như vậy trước đây ta không hiểu nhân loại các ngươi cảm tình nhưng là ở ngươi nói láo một khắc đó ta còn là bị được cảm động thậm chí lại là hồi tưởng lúc trước ta mới phát hiện này đoạn cuộc sống ở chung trái lại mới phải ta trong ký ức vui vẻ nhất thời gian. Khả Linh muốn đem mỹ hảo lưu lại, vì lẽ đó lại là nhìn thấy Vân Ca Ca n g ư ơ i cả người kinh mạch đứt từng khúc từ truyền thừa đi ra lúc Khả Linh khổ sở suýt chút nữa chết đi. May là Vân Ca Ca n g ư ơ i lại còn sống lại đây, vì lẽ đó một khắc đó ta xin thề nếu như ta muốn lấy chồng nhất định phải gả cho Vân Ca Ca. đi làm hắn Khả Linh, làm cô dâu của hắn. Dương Vân trầm mặc. Hắn bây giờ tâm tư lo lắng, căn bản không biết nói cái gì mới tốt. Huống chi hiện tại bị được hạn chế, khôi phục thân thể còn cần một quãng thời gian. Vân ca ca, Khả Linh hiện tại đem hết thảy đều cho ngươi có được hay không? Không được. Làm như vậy không được. Nhìn động phòng hoa trúc. nhìn bên cạnh gia nhân dương vân không cảm thấy nghĩ được sở á n h tuyết đúng chính mình chưa bao giờ là chính nhân quân tử nhưng mình biết giờ khắc này nếu như tiếp nhận rồi khả linh chính là đối với nàng thương tổn đối với nàng không công bằng lẽ nào vân ca ca ngươi không một chút nào yêu thích khả linh sao khả linh viết xong vẻ mặt trở nên thống khổ vẻ mặt thành thật địa nhìn trầm c h ầ m dương vân con mắt dương vân không nói gì tại sao không nói lời nào đây khả linh ở trong lòng của ngươi lẽ nào chính là như thế không thể tả sao yêu thích ta yêu thích làm sao có khả năng không thích nếu như nói không thích bây giờ ta nên là có cỡ nào dối trá khả linh sự tồn tại của ngươi hoàn toàn thỏa mãn ta trong nội tâm tình nhân trong mộng đ ị n h vị nhân vật không sai ta không dám hoàn hồn ma ngục thấy ngươi chính là vì trốn tránh điểm này bởi vì này dạng đối với ngươi không công bằng ngươi biết không khả linh thân thể mềm mại có chút run rẩy hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp nàng dùng tay run rẩy chỉ viết nói cho cùng hay là bởi vì sở á n h tuyết quan hệ là Dương Vân hít một hơi, chăm chú trả lời. Vậy nếu như ta không thèm để ý đây, hơn nữa chuyện này ta sẽ không để cho Vân Ca Ca ngươi làm khó dễ. Sau đó ta còn sẽ ở lại Thần Ma Ngục trông coi nơi này và địa Long Nước. Vân Ca Ca ngươi có thể đáp ứng khả linh tình cờ trở về hai lần sao? Dương Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm càng là hỗn loạn. Cách này. muốn cho mình tại sao đi đáp nhưng mà còn không chờ hắn trả lời khả linh đã có bước kế tiếp động tác nàng bắt đầu chậm rãi rút đi phượng quan khăn quàng vai rút đi sắc mặt vui mừng quần áo có thể khả linh ngươi ngươi muốn làm gì ngươi không thể làm như vậy ngươi để ta sau đó sau đó nên làm sao đối mặt với ngươi Dương Vân cả người đã bắt đầu ngổn ngang. Hắn bây giờ bởi vì bị ba người liên thủ hạn chế, muốn tự mình khôi phục, thời gian căn bản không sung túc. Nói cách khác, trước mắt vẫn không có năng lực chống cự. Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. c h ư ơ n g 352 thần ma ngục chúa chờ dương vân giải trừ tự thân hạn chế sau đối với hắn và khả linh tới nói chuyện tốt đã thành đôi bây giờ khả linh an vị ở bên cạnh hắn trên mặt của nàng phi hồng phi thường trong đôi mắt ngậm lấy một chút nước mắt có điều cũng không phải bởi vì thương tâm khổ sở không nói được cái gì thực cảm giác dương vân cảm giác thấy hơi hoang đường thật có chút sự tình cứ như vậy chân thực đã xảy ra hiện tại muốn trốn tránh đều là chuyện không thể nào đêm đồng phòng hoa trúc a liền lấy như vậy hoang đường phương thức triển mở khả linh tại sao nhất định phải ngu như vậy đây ở ta góc độ đến xem đối với ngươi thật đến không đáng không sai ta nghĩ ta người này nên cũng dối trá phi thường đứng lập trường của ta ta khẳng định nghĩ tới được người của ngươi, được của hết thầy đều là tốt nhất. như vậy tương lai chính là thánh giáo phát triển cũng là có giúp phi thường. nhưng là này đồng thời cũng sẽ để ta sinh ra lòng ái nấy. điều này làm cho ta sẽ cảm giác đồng thời xin lỗi ánh tuyết cùng ngươi. phu quân, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta đây thân phận, khả linh đắt là người của ngươi. nếu như phu quân cần trợ giúp gì Khả Linh đều sẽ toàn l ự c toàn bộ vì là Dương Vân cười khổ nói như ngươi như vậy từng nói dưới cái nhìn của ta ngược lại là ta đang mượn giúp hảo cảm của ngươi lợi dụng ngươi đều là Khả Linh tự nguyện Khả Linh mín chặt môi viết Khả Linh cũng không nhân tộc chính là địa mạch tinh linh hóa thân mặc dù là hiện tại cũng không tất cả hiểu được các ngươi nhân tộc chuyện tình ái yêu thế nhưng Khả Linh biết Khả Linh muốn cùng Phu Quân cùng nhau, chính là muốn cho Phu Quân thừa nhận Khả Linh quan hệ. Được rồi, ta cũng sẽ không tiếp tục ma ma tức tức tới nói nhiều như vậy vô dụng phí lời. Như vậy ngược lại sẽ có vẻ ta càng thêm dối trá. Dương Vân nói rằng này, ngừng một chút nói. Khả Linh vẫn dùng tay viết chữ có thể hay không không tiện, không bằng nói chuyện với ngươi được rồi. Không được. Khả Linh giờ khắc này viết chữ thái độ rất là kiên quyết. Tại sao? Khả Linh là Khả Linh, không phải thần ma ngục chúa. Khả Linh nghiêm nghị viết. Thần ma ngục chúa giết qua nhiều lắm tù nhân, cả người sát khí ngút trời, dữ tận xấu xí. Nàng không phải một nữ nhân tốt. Phu quân nếu là thấy được thần ma ngục chúa, nhất định sẽ căm ghét. Sẽ không. Nếu cũng đã đến trình độ này. thân là nam nhân như thế nào khả năng đi cam r é t đây phu quân bất luận nói thế nào khả linh cũng sẽ không đáp ứng phu quân ý kiến này khả linh chăm chú viết phu quân biết khả linh là dạng gì tử như vậy mãi mãi cũng là cái kia dáng vẻ xin mời phu quân không muốn đem khả linh cùng thần ma ngục chúa đặt ở cùng một chỗ làm so sánh ngươi đã quyết định như vậy ta sẽ không miễn cưỡng ngươi Dương Vân suy nghĩ một chút nói, nhưng là sau đó ta muốn phát triển thánh vực. Hơn nữa chúng ta chuyện này ta muốn suy nghĩ như thế nào cùng Ánh. Dương Vân còn chưa nói hết. Khả Linh trực tiếp dùng ngón tay trò chặn lại rồi miệng môi của hắn viết, Phu quân không nên làm khó cách này. Khả Linh sau đó còn muốn ở lại thần ma ngục. Dù sao mặt sau này còn có địa long một quốc gia, là không sánh được ngũ đại lục không sai. nhưng là khả linh trên người còn có rất nhiều chuyện quan trọng đi làm này chẳng phải là rất oan ức sao lúc trước n g à n ngưng nói với ta phu quân ngươi đang ở đây cật lực sáng tạo thánh vực nếu như phu quân thật cảm thấy h ổ t h ẹ n như vậy không ngại có một ngày thu nhận giúp đỡ địa long một quốc gia làm sao cho dù là làm cái ngoại vi thủ hộ cũng tốt dương vân c h i ề u mến địa sở sở khả linh mềm mại tóc nói đáp ứng ngươi. Nếu có một ngày thánh v ự c sáng tạo hoàn thành yêu cầu của ngươi ta sẽ thỏa mãn ngươi. Phu quân, địa long nước thực lực mặc dù không thể so ngũ đại lục như vậy cường thịnh, nhưng là có mấy vạn năm tài nguyên tích trữ. Nếu là phu quân cần, khả linh có thể bất cứ lúc nào b a n g phu quân điều khiển. Thuyết pháp này lập tức để dương vân trở nên kích động lên. mấy chục ngàn năm địa vực s ự c h ữ chỉ cần là muốn vừa nghĩ cũng làm cho lòng người nhảy không ngừng. Nói cách khác, đây tuyệt đối sánh được trăm cái thậm chí ngàn cái di tích thời thượng cổ thiên tài địa bảo vật tư lượng. Đối với vừa phát triển thánh v ự c t tới nói, một khi có khổng lồ như vậy tài nguyên chống đỡ, bất luận là phát triển vẫn là kiến thiết cũng có thể gấp trăm lần ngàn lần tiến hành tăng trưởng cho tới. Dương Vân bây giờ hô hấp đều là rồn d ậ p lên, nhưng là một khi đồng ý khả linh cách này vật tư chuyển v ậ n đề nghị từ phương diện nào đó tới nói chính mình chẳng phải là đang lợi dụng nàng, lợi dụng nàng hảo cảm được tất cả chuyện như vậy là rất đẹp, nhưng trong lòng muốn bán quá thứ cách này k h ả m dù sao cũng hơi tội ác cảm giác. Phu quân không cần sao? Cần, ta rất cần. thậm chí có thể nói phải cầu cũng không được. dương vân nhắm mắt trầm tư chốc lát, bỗng nhiên đầy mặt ngưng trọng nói: có điều khả linh, có chút vấn đề vẫn là đáng giá lo lắng. số một, ngươi cũng là một phương quân chủ, giống như hiện tại, như ngươi vậy cách làm, thì tương đương với nắm địa long nước làm tiền đặt cược. nếu như ta chỉ là lừa dối tình cảm của ngươi lợi dụng phần này cảm tình. như vậy ngươi đem chịu đ ự n g cỡ nào tổn thất địa long nước quốc lực cũng sắp sửa giảm xuống đến mức nào hơn nữa ngươi cả người còn có thể trên mặt đất trung quốc thân b ạ i danh liệt gánh vác vô số đời địa long nước con dân b ê u danh khả linh gật gật đầu viết khả linh đương nhiên rõ ràng giống như là vì phu quân nhất thời kích động vì lẽ đó khả linh đem toàn bộ trung quốc đều đem ra làm tiền đặt cược đúng không không sai chuyện như vậy này thật không t h ể nhi đùa, phu quân. còn nữa không, có, thánh vực phát triển là ở cực bắc chi địa. đương nhiên, chỗ k i a đối với người khác tới nói khí hậu phát t ờ m nhưng đối với ta mà nói, nhưng khắp nơi là bảo. dương vân khẽ cười nói, ta nói lời này không phải là vì tự mình an ủi, mà sự thực chính là như vậy. nhưng cùng lúc cũng có một vấn đề. ta không thể không đi chăm chú suy nghĩ. Khả Linh chăm chú đi nghe. Dương Vân tiếp tục nói, đó chính là Thánh Vực Phát Triển. Ta cần đại lượng nhân lực cùng vật tư, mà không đề cập tới vật tư, chỉ nói riêng người này lực. Ta muốn như vậy làm sao vượt bên trong đi tìm cầu xin Thánh Vực Phát Triển chi đạo. Nếu như chỉ là người tiêu giao thiên địa vậy thì thôi. Có thể tưởng tượng muốn phát triển. t r á n h không được cần vô số nhân tài cùng để tử nhưng ngươi biết ngũ đại lục đã ổn định một khi phía ta bên này tin tức để lộ lúc nào cũng có thể gặp ngũ đại lục liên thủ áp chế muốn lực lượng mới xuất hiện biết bao khó khăn khả linh đồng dạng trầm tư chốc lát nói ngươi nói đến cách này ta lý giải nếu có cần phải khả linh có thể chi trì phu quân rất nhiều cường giả nhưng chuyện này chỉ có thể m ổ khẩn cấp muốn phát triển phu quân còn cần chính mình đi tìm cùng khai quật nhân tài vì lẽ đó tới chót nhất nói có thể làm cho ta thánh giáo các đường đại năng cường giả xuất thế mới phải nhất đóng chặt đến thời điểm bất luận thiên hạ to lớn rộng rãi tìm người mới thánh vực đường mới có thể đi được vững hơn càng tốt hơn khả linh viết Phu quân lo lắng cùng Phu quân lý tưởng. Khả Linh đã tất cả biết được. Thế nhưng Khả Linh chăm chú cân nhắc qua. Khả Linh sẽ trợ giúp Phu quân kiến thiết thánh vực. Chợ t ử dùng ở đầu câu quân sau đó lật lọng. Khả Linh sẽ không bỏ qua Phu quân. Phu quân phải tin tưởng Khả Linh sẽ không bị người như vậy đơn giản bắt nạt. Dương Vân thẹn thùng. t r ê u nói đây là đăng. nhắc nhở ta sao? Khả Linh hơi đỏ mặt nói. Thần Ma Ngục Chúa đích thực tránh, đang thực lực và năng lượng, Phu Quân không có từng trải qua. Nhưng Phu Quân phải biết, Phu Quân có thể bắt nạt Khả Linh, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bắt nạt Thần Ma Ngục Chúa. Còn có Khả Linh tin tưởng Phu Quân sẽ không như vậy tuyệt tình, vì lẽ đó quyết định này.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13 chương 353 đương gia làm chủ trọng trách ngày thứ hai vừa dạng sáng dương vân rửa mặt xong xuôi mới phải từ trong phòng đi ra lập tức liền đón nhận hướng mình chúc mừng đ ộ c cô thiên nam cùng xa ngàn ngưng chúc mừng giáo chủ cùng khả linh cô nương hỷ kết liên đ ể ý sư phụ chúc mừng phát tài tiện lì xì đem ra xem hai người như vậy Dương Vân d ậ n không chỗ phát tiết. Giáo chủ, lúc trước chúng ta xem Khả Linh lúc đi ra, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nói vậy, giáo chủ đêm đó định cũng là phong lưu cực điểm chứ? Độc Cô sư thúc, đây chính là việc vui. Ngươi làm sao có thể dùng phong lưu hai chữ đây? Dương Vân h a h a cười gần. Hai người các ngươi làm chuyện tốt, lại liên thủ hạn chế ta. Giáo chủ lời này nhưng là nghiêm trọng. thân là thuộc hạ, nào dám hạn chế giáo chủ? chỉ là khả linh cô nương đối với tìm kiếm thổ linh châu sự tình tới nói, thực sự trọng yếu cực kỳ. giáo chủ ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì thánh giáo ngẫm lại không phải sao? chính là a sư phụ nhìn ngươi rõ ràng tinh thần thoải mái, khí sắc tốt như vậy, đêm động phòng hoa c h ú c đ â y còn chưa đủ ngươi thoải mái. hiện tại nói như ngươi vậy c h ú g ta của lương tâm sẽ không đau không uôi hai người các ngươi còn khiêng trên miệng lưới rồi dương vân chân răng đều là ngứa một chút chuyện như vậy không muốn nếu có lần sau nữa bằng không ta không tha cho các ngươi không thành vấn đề có điều giáo chủ này thổ linh châu có mi một sao dương vân gật gật đầu khả linh nói thổ linh châu ngay ở địa long ở chỗ này chờ hậu ba bốn ngày thì sẽ mang tới còn có khả linh đã đáp ứng b a n g thánh vực cung cấp lượng lớn tài nguyên hiệp trợ thánh vực phát triển đ ộ c cô thiên nam vẻ mặt đại h ỉ lời ấy thật chứ chính là bởi vì nàng đối với ta quá m ứ c tín nhiệm vì lẽ đó ta không thể phụ lòng hảo ý của nàng đáp ứng rồi tương lai ở thánh vực cho địa long quốc gia có lưu lại một vị trí đây không phải là rất tốt sao? hỗ trợ cùng có lợi. nhưng sư phụ nói thật, ngươi rõ ràng chính là đạt được còn ra vẻ a. tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, hơn nữa đối với sư phụ ngươi có tình cảm. bây giờ còn như thế trợ giúp sư phụ. sau đó ngươi sẽ đối tiểu tỷ tỷ khá một chút. dương vân đều là hết chỗ nói rồi. này tính toán một chút. mình cũng đúng là được tiện nghi còn ra vẻ đi. lập tức ở đây ở lại mấy ngày, lấy trước đến thổ linh châu. theo khả linh nói, trong đó có chút thiên tài địa bảo là có thông linh môi giới tác dụng. nói cách khác, chỉ cần đến thời điểm lợi dụng ngôi sao t h ú tướng nhóm đầu tiên vật tư vận chuyển đến thánh vực sau, chí ít có thể giải bì một hai cái cường lực thuộc hạ. đến thời điểm là có thể phân phối ra càng nhiều người tay đi thực tại thánh v ự c kiến thiết hiện tại thánh v ự c t i ề n đồ hoàn toàn sáng sực chuyện sau đó liền đơn giản mà khả linh đã đối với địa long tộc truyền xuống ý chỉ cần phải ngay ở mấy ngày bên trong đem địa long châu mang về thần ma ngục dương vân ba người tạm thời nhưng là ở thần ma ngục an tâm ở lại khả linh chiêu đãi thật là chu đáo không nghe s a ngàn ngưng này nói cái gì sao nàng cũng rất yêu thích nơi này sau đó là muốn tìm đến khả linh tiểu tỷ tỷ nhiều đi lại khả linh tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng hình như là bởi vì lúc trước liên thủ đồng minh vì lẽ đó thành lập một loạt thâm hậu chiến đấu hữu nghị tốt đến cùng tỷ mũi ngày thứ tư lúc chẳng những là thổ linh châu đưa tới hơn nữa còn là đưa tới một nhóm lớn thông linh môi giới bất luận l à cách nào đều là quen mặt cực kỳ khó tìm đồ vật điều này làm cho đ ộ c cô thiên nam cảm thán lúc trước hiệp trợ khả linh cùng giáo chủ cùng nhau quả nhiên là chính xác nhất suy tính những kia môi giới nên có thể đủ lần thứ hai giải phong hai người ngấm lại lại có thêm hai vị thế giới cấp cường giả xuất thế thánh vực thực lực lần thứ hai sắp sửa tăng gấp đôi mặt khác tước mắt thổ linh châu đắc thủ mà căn cứ đ ộ c cô thiên nam đại la đuổi theo ngày thuật tìm kiếm cùng lần theo hỏa linh châu gió êm dịu linh châu đồng thời có tâm tích hỏa linh châu ở nam vực mà phong linh châu dấu hiệu biểu hiện chính là ở dương vân nhất không tưởng tượng n ổ i địa phương muốn hỏi thủy linh châu ở nơi nào thật phải là quá gần gần hắn quả thực không dám tưởng tượng đồng thời lập tức hắn cũng là đ ã làm xong hành động chuẩn bị ngày thứ năm lúc Dương Vân đ ã không thể ở lại chỗ này cùng Khả Linh tiếp tục ô n tồn Khả Linh biết Dương Vân hiện tại Thánh Vực chính đang cất bước quật khởi này đây hai người phía trước mấy ngày đã quyết định tương quan công việc đợi đến Dương Vân trở lại Thánh Vực giải phong hai vị bộ hạ sau đó liền bắt đầu trong bóng tối đối với địa Long nước lượng lớn tài nguyên tiến hành tiếp thu. có ngôi sao thú tồn tại như vậy tình báo thì sẽ không tiết lộ tuy rằng phải cần một khoảng thời gian công việc nhưng một khi hoàn thành thánh vực cơ bản đem triệt để hoàn thành bởi vì trước đó dùng bí thuật cho lam n h ạ c truyền thông tin thông điệp ngôi sao thú từ lâu ở thần ma ngục chờ đợi lưu luyến không rời bên dưới dương vân lúc này mới hợp khả linh phân biệt thánh vực nghe tới Dương Vân ba người được thổ linh châu cùng được một nhóm lớn môi giới sau thánh v ự c bên trong tất cả mọi người là cao hứng phi thường mà chính là ở đây một ngày thánh v ự c lần thứ hai có hai vị cường giả tuyệt thế xuất t h í thánh h ữ u sứ sở thiên sông khâm thiên lệnh 36 tôn giả đứng đầu kim hoa bà bà thánh h ữ u sứ chính là mới lên cấp chi tú lúc trước h ữ u sứ c h ế t trận sở thiên sông mới phải thượng vị có thể ngồi vào bực này vị trí thực lực đó tự không cần phải nói một thân mặt mày thanh tú trắng nón thể diện chỉ là bởi vì tu hành đặc thù huyền công quan hệ dẫn đến cả người hắn xem ra càng giống như là một vị bệnh nặng mới khỏi gầy yếu thư sinh vì lẽ đó ở thánh giáo bên trong còn phục có một ấm sắc thuốc tên gọi mà kim hoa bà bà đồng dạng không thể k h i n h thường. đừng xem nàng tuổi già sức yếu, xem ra có thế t ụ c 80, 90 cao t h ọ dáng v ẻ hơn nữa tựa hồ con mắt đều không mở ra được đến. nhưng cùng nàng giao thiệp với người đều biết. một khi nàng mở mắt ra, sống lưng t h ẳ n g t ắ p đó chính là nàng nổi giận đại sát tứ phương uy phong thời điểm. coi như là tả hữu sử, cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc nàng. đương nhiên nói tới g i d ộ i như vậy kỳ thực kim hoa bà bà bình thường làm người cực kỳ hiền lành đặc biệt yêu thích chăm sóc em bé có nàng ở còn có thể chăm sóc lam nhạc xa ngàn ngưng song cơ cùng với nam hiều b á c điệp thậm chí có thể đối với các nàng tiến hành giáo dục cùng tu luyện nói chung theo thánh h ế u xứ cùng kim hoa bà bà xuất thế dương vân mặc dù là ra ngoài đều hoàn toàn không cần đang lo lắng trong nhà vấn đề an tâm, lại nói bước kế tiếp, bởi vì phong linh châu thực sự gần quá, hắn lựa chọn một mình đi tới, cho tới tiếp thu địa long nước tài nguyên việt, nhưng là giao cho tả hữu s ử độc cô thiên nam, sở thiên sông, mà trong nhà lại có sở á n h tuyết tự mình tỏa chấn kim hoa bà bà cùng thượng cổ thần giao là phụ, tất cả thỏa đáng. đương ra làm chủ không dễ dàng a trên người có trọng trách muốn không đi phấn đấu đều là không được lần này Dương Vân lựa chọn một người xuất hành bên người không mang bất kỳ thuộc hạ một phen chắc trở sau khi hắn về tới vận mạng mình phát sinh chuyển ngoặt trước trên đường trên bầu trời hắn thấy được um tùm nơi núi rừng sâu xa này một chỗ vực sâu. mà bốn phía là l í t nha l í t nhíc thiên cơ khóa tổ hợp thành phong ấm trận pháp, không có chút gì do dự. hắn ngay khi đó liền là rơi xuống, v ự c sâu nơi sâu xa là một con ác long đang ngủ say. rất đáng tiếc chính là nó cũng không có chân chính thân thể, thân thể nó từ lúc hai vạn năm trước đã bị hủy, ràng buộc ở đây chỉ là nó bất diệt thần hồn, trở về. liền từ nơi này một bước bắt đầu hành động đi nữ đế phu quân n g ẩ m cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 354 n g u y ê n lai ngươi còn ghi nhớ ta đen ngòm dưới vực sâu là sùng s ụ p sùng s ụ p cuồn cuồn nóng rực sung nham biển lửa mà ở trong đó một con b ị được thiên cơ khóa ràng buộc to lớn linh thể áp long đang không ngừng hô hấp phun ra nuốt vào nó đang tu luyện ở dung nham bên trong không ngừng có nóng rực hỏa khí bị được ngưng tụ tại người tử bên trong bây giờ nhìn lại nó linh thể đã không hề thuần túy đan từ ngoại hình xem ra càng giống như là một con hỏa long đáng g h é p nhân loại ta mãi mãi cũng sẽ không quên đ ã t từng chịu đựng đến khuất nhục. áp long trong lòng ẩ m dấu chấp niệm. đó chính là dùng hết tất cả từ nơi này thoát ra. sau đó tìm tới cái kia cướp đi nó long châu nam nhân. đem người đàn ông kia chém thành muôn mảnh. nguyên bản mất đi long châu. nó linh thể không bao lâu nữa sẽ tan thành mây khói. nhưng dù là trong lòng phần chấp niệm kia, để nó phẫn nộ để nó không cam lòng. nhưng dù là ở đây chờ nhờ cơ duyên nó ngoài ý muốn đem dung nham chi hỏa s á p nhập vào chính mình linh thể bên trong lại hiệu quả còn khá là rõ rệt quả thực chính là vì h ọ a được phúc không sai ác long lại là biết được lại còn có thể hấp thu nấu chảy hỏa thời gian đại thánh chính mình tất có hậu phúc khởi đầu nó căn bản không biết phong ấm chính mình trong vực sâu lại còn có dung nham địa tâm hỏa loại này gì hỏa chính là ở nó mất đi long châu tự giận mình thời gian trái lại hấp thu địa tâm chi hỏa thành tựu chính nó vẹn vẹn dùng không đủ một năm này thực lực của nó lần thứ hai khôi phục đỉnh cao thậm chí thông qua địa tâm chi hỏa nó đã là tan ra đứt đoạn mất sàng buộc chính mình ngũ căn thiên cơ dây khóa trong đó hai cái không cần bao nhiêu thời gian nó là có thể đột nhiên xuất hiện không bao lâu nữa nó là có thể như hai vạn năm trước như vậy quát tháo phong vân còn có cái kia đáng dết cướp đi ta long châu nhân loại ta nhất định phải tìm tới ngươi cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể nó sống giận thân thể lăn lộn toàn bộ dung nham biển lửa bị được khuấy lên cuồn cuộn bốc lên mặt khác bốn cái thiên cơ k hóa cũng ảo ảo ảo vang động cách liên tục nguyên lai like ngươi còn g h i nhớ ta a lại là ác long mới vừa là g i p gào xong, bỗng nhiên một vệt ánh sáng sáng trực tiếp ở biển lửa bên trên sáng lên. đây không phải là dương vân là ai? khóe miệng của hắn hơi lộ ra một đẹp đẽ độ cong. thần tình thảm nhiên tự nhiên, phải dĩ nhiên là ngươi. á p long đầu tiên là cả kinh, lập tức giữ tận trên mặt tràn ngập mừng rỡ. thấp kém con bò xít ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. lần này ngươi chạy không thoát nha thật sao cướp đi ta long châu mối thù này không đổi trời trung c h ỉ t i ế c nhìn ngươi ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy nhưng ngày tu vi thật sống cũng không có tiến bộ bao nhiêu chỉ là lục hợp cảnh quả thực khó coi dương vân trà trà hai tiếng trong lòng bắt đầu làm cho này đầu ác ma cảm thấy bi ai đã đ t lâu không có ai bởi vì cảnh giới của chính mình dám xem thường chính mình, phàm là năng lực x u ấ t chúng một điểm, tuy rằng có thể nhận ra được chính mình lục hợp cảnh cảnh giới, nhưng mình đối với bọn họ tới nói, nhưng là tràn đầy nguy hiểm, mà chỉ có những kia bất nhập lưu r a hỏa mới có thể lấy con mắt quan sát được cảnh giới nói chuyện. Điều này nói rõ cái gì? Hắn tu hành còn chưa đến nơi đến trốn. còn sai đến xa, t ự u như cùng trước mắt này á p long, liền dương vân đều là cảm giác bất ngờ. cái tên này tuy nói mất đi long châu, nhưng lại vẫn vì họ được phúc lấy được kỳ ngộ. trong thời gian ngắn lần thứ hai đạt đến một tầng thứ mới, cái tên này đã đạt tới nửa bước thế giới cấp cường giả mức độ, giả như là hai vạn năm trước, thực lực của nó là trạng thái đỉnh cao. h ẳ n l à đạt tới thế giới cấp cường giả mức độ bằng không thánh hưng đại lục cũng hoàn toàn không cần dùng trí bảo thiên cơ khóa đem vây ở chỗ này mà bây giờ giả như lại cho nó mấy năm thông qua đoạt được kỳ ngộ hoàn toàn có thể lần thứ hai trở lại đỉnh cao đến thời điểm thiên cơ khóa đã không thể lại nhốt lại nó c á i này vượt sâu sắp trở thành một sát không đáng trách tiện trùng ta muốn đưa ngươi luyện hóa thành con rối, sau đó đưa ngươi ném vào này biển dung nhăng, cho ngươi vĩnh viễn đều ở nơi này nhận được sày vò. Đối với á p long mà nói, cơn giận của nó c h ỉ xứng đáng đã đạt đến đỉnh cao, mà kẻ thù tự mình đưa tới cửa, đây tuyệt đối là đại h ỷ việt. c h ỉ t i ế c nó còn đánh giá thấp dương vân. Đối với nó mà nói. lúc trước dương vân mặc dù có thể trộm lấy nó long châu hoàn toàn địa d ù n g không tin thần thông nhưng bây giờ nó cảm giác mình có năng lực trong nháy mắt đập chết trước mắt cái này thấp kém run r ế chắc chắn sẽ không lại cho dương vân bất kỳ cơ hội xuất thủ biến thành ta con rối đi tiện trùng đáng chết nó sống giận thân thể cao lớn trong nháy mắt chính là hướng về dương vân trùng đụng tới nó đã có thể tưởng tượng đến Dương Vân bị được chính mình trà đạp cảnh tượng, g ă n vật hắn, giật xương của hắn, b ớ i linh hồn của hắn, để hắn vĩnh viễn biến thành con rối ở đây trả lại hắn phạm vào tội nghiệt. Nhưng là sau một khắc, Áp Long sợ ngây người, giống như là bị được tách rời ra một tầng kết giới, mặt nó cố gắng như thế nào. nó dĩ nhiên đến không được dương vân bên cạnh coi chính mình rất l ợ i hại phải không ta quan sát được của số mình thông thiên hơn nữa này linh thể dung hợp một loại kỳ dị mồi lửa đối với nhân loại là vô ích nhưng đối với nhà ta cái kia trong cửa thần giao nuốt lấy còn có thể cho nó tăng trưởng không ít năng lượng xảy ra chuyện gì vì sao lại như vậy ngươi rõ ràng chỉ là lục hợp cảnh Ác Long sợ hãi. Giờ khắc này nó bỗng nhiên nhận ra được chính mình lần thứ hai bị được ràng buộc. Rõ ràng thiên cơ khóa đều sắp giữ không nổi nó, mà bây giờ càng là bị được một loại năng lượng mạnh mẽ lần thứ hai ràng buộc. Nửa bước thế giới cấp sức mạnh liền dám ở bổn giáo chủ trước mặt hung hăng giết ngươi như tàn sát chó lợn, không nói hai lời. chỉ thấy dương vân bàn tay lớn trên không trung một c h ả o ác long toàn bộ núi nhỏ một loại linh thể trực tiếp bị được thu hút bàn tay lớn bên trong chu vi phun trào năng lượng càng nóng nảy hơn mãnh liệt đè ép mà này ác long thân thể hoàn toàn là lấy mắt thường có thể nhìn thấy t ố c độ không ngừng bị được áp s ú c đè ép đại cướp đoạt thuật giờ khắc này dương vân quanh thân không gió mà bay tóc của hắn lay động quần áo phần Phật lấy làm trung tâm tỏa ra năng lượng mạnh mẽ đến phía dưới toàn bộ dung nham biển lửa đều phát xanh kịch liệt dung chuyển cùng nổ tung không thể tại sao ngươi sẽ có năng lượng lớn như vậy ta rõ ràng hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy mới dung hợp dung nham chi hỏa không đây không phải là thật không sai đây không phải là thật đây đều là của một giấc mộng lúc trước ở ta đoạt lại ngươi long châu sau khi ngươi chỉ còn lại có một tức kéo dài hơi tàn mà sau đó đoạt được hết thảy đều là ngươi tưởng tượng mộng đẹp dương vân âm thanh như hồng trung đại l ữ chữ chữ len canh hắn vẫn là mượn đại tai ác thuật trực tiếp kém hóa ác long toàn bộ tinh thần trực tiếp từ tâm lý phòng tuyến đem triệt để đánh đổ dầu gì cũng là cách nửa bước thế giới cấp cường giả mình muốn đưa nó trực tiếp cướp đoạt nhưng là phải tiêu tốn một ít khí lực nhưng như vậy hơn nữa công tâm hoạt động có thể để cho tâm lý của nó phòng tuyến triệt để tan vỡ tùy ý chính mình khống chế nguyên lai like. đây đều là chỉ là một trận mộng sao rõ ràng ta chiếm được xung nham chi hỏa tại sao sẽ là một giấc mộng a dương vân nở nụ cười đúng vậy a tại sao vậy chứ? lời này ngươi vẫn là vĩnh viễn d ấ u ở bụng của mình bên trong được rồi. mắt thấy át long chống lại càng ngày càng yếu triệt để rơi vào tuyệt vọng. mãi mãi xa lần thứ hai gia tăng cướp đoạt sức mạnh, trực tiếp đưa nó số m ệ n h cùng năng lượng toàn bộ lấy sạch, cho tới nó linh thể trực tiếp bị được dung hợp thành lớn chừng quả đấm một đoàn năng lượng. trở lại cho trông cửa sao? tuyệt đối đối với tên kia đại bổ. được rồi, chuyện này đã xong xuôi, ta sẽ đi ngay bây giờ nơi đó được rồi. Dương Vân trong lòng rất là thỏa mãn thu hoạch lần này, trực tiếp tước đoạt ác long tất cả sau. thân thể loáng một cái, sau một khắc đi thẳng tới một tòa thành trì phủ cận. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 355 n h ì n thấy cố nhân thánh hưng đại lục thánh hưng thành đại tùy thủ đô bây giờ lần thứ hai đứng ở chỗ này dương vân d ư ờ n g như đang mơ tuy rằng vẹn vẹn mới trôi qua thời gian một năm nhưng khi đó đi tới nơi này cảm giác hiện tại vẫn có thể bị nhớ tới lúc đó cáo biệt sư tổ cùng á n h tuyết, theo đồng môn đi tới nơi này đi học. nhưng như thế nào nghĩ đến, vận mệnh của mình trực tiếp đã xảy ra thay đổi. ở chính mình theo dự đoán, mình là nên ở trong học viện các loại tinh tướng làm mất mặt. sau đó chậm rãi trở thành học viện nhất ca, dẫn vô số mê muội lại còn khom lưng. cách nào nghĩ đến, đột nhiên đã bị cho tới thần ma ngục. sau đó liền đi đào mỏ đi tới cuộc sống này gặp gỡ a vẫn đúng là không thể dùng lẽ thường đến nhận thức cùng suy đoán nó đều là khiến người ta như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng không tưởng tượng nổi hơi hơi dùng chứng nhãn pháp thay đổi mình một chút mạo tiếp theo sửa sang lại mình một chút quần áo lập tức dương vân đ ắ là theo dòng người thông qua kiểm tra xe vào thành hắn hiện tại bộ dáng này t r ừ phi câu cá t ẩ u t ự mình đến nhận thức bằng không ai cũng không thể nhìn thấu hắn ngụy trang lời nói thật lòng hiện tại thật nhiều đồ vật đối với dương vân đã không có lực hấp dẫn gì công pháp gì binh khí cái gì đối với hắn mà nói hết thảy đều là cay g à t thần thông muốn liền muốn tam thiên đại đạo thuật cho tới binh khí chính mình có hay không tà chi thương phể hồn chi thương tiến hóa hãy viễn cổ sát khí một loài tồn tại đừng nói ngoài hắn ra c á i gì này phẩm này phẩm hoàn toàn vô vị ít nhất cũng phải là cách tiên khí cấp bậc mình cũng thật lấy ra đi tặng người không phải tiến vào đô thành dương vân mục tiêu trực tiếp khóa chặt ở đại tùy học viện có lẽ là thời điểm đại tùy học viện đối với dương vân tới nói địa vực rộng đặc biệt l í t nha l í t nhít trồng chất không gian coi là thật để hắn chấn động phi thường có thể bây giờ ánh mắt đến xem kỳ thực cũng là như vậy đi lợi hại nhất định là lợi hại dù sao đại tuổi học viện sau lưng chính là hoàng thất đại tuổi học viện muốn không lợi hại cũng không được a hắn là rất dễ dàng địa liền tiến vào bên trong học viện nhưng như hắn như vậy cường giả ngay lập tức đồng dạng bị được câu cá lục xoát khóa chặt đến vị trí rồi lão già ta liền nói cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy hóa ra là tiểu hữu đến này thanh tiểu hữu ta nhưng không dám nhận viện trưởng cùng sư tổ cũng coi như phải là bằng hữu theo đ è bối phận ta phải gọi viện trưởng một tiếng sư thúc được rồi không cần khách khí ngươi đột nhiên đến học viện làm cái gì đừng nói cho ta ngươi còn muốn đến đi học thực lực của ngươi liền lão già ta đều dạy không được ngươi viện trưởng không nên hiểu lầm ta chỉ là tới mang đi ta gấu mèo gấu trúc thuận tiện nhìn mấy vị đồng môn dương vân cùng câu cá lục xoát hoàn toàn là đang dùng thần thức giao lưu hai người cũng không có chạm mặt nhưng là tiến hành rồi thật một phen trò chuyện thì ra l à như vậy. chỉ cần ngươi không phải tới quấy rối, lão già cũng không có ngăn cản đạo lý của ngươi. nếu đến rồi, hy vọng ngươi có thể tại nơi này lưu lại tốt đẹp chính là hồi ức đi. câu cá tàu nói xong liền đi bế quan, mà dương vân nhưng là giả trang thành một sinh viên những năm cuối thân phận đi tới bên trong đỉnh, bởi vì ở hai người trò chuyện sau, câu cá tàu đắt là trực tiếp đem gấu mèo. gấu trúc truyền tống đến nơi này một bên. lúc trước sở án tuyết mang theo gấu mèo. gấu trúc đi tới đại tùy học viện, bởi vì phải tiến vào thần ma ngục quan hệ. này đây mới đưa gấu mèo. gấu trúc ở tại bên trong học viện. sau đó chờ câu cá tàu sau khi trở lại, tạm thời từ hắn thu dưỡng. mãi đến tận dương vân trở về, gấu mèo. gấu trúc đương nhiên phải trả bổn ra cô. hủ cụ gấu mèo gấu trúc lại là bị truyền tống mà khi đến đầu tiên là hoang mang bình thường nhìn c h u n g quanh một lần mãi đến tận nhìn thấy dương vân lúc tâm tình của nó tương đương kích động vụng về chạy trốn vài bước sau trực tiếp hướng về dương vân nhào tới khá lắm rõ ràng vừa nãy ta đều che giấu hơi thở của ta thay đổi diện mạo của ta thật thiệt thói ngươi còn có thể nhận ra ta hủ cụ phụ cụ, được rồi được rồi, ta cũng không quên ngươi ạ. Chỉ là đã xảy ra nhiều lắm chuyện, vì lẽ đó đến bây giờ mới vừa về, có điều đã xử lý đến gần đủ rồi. Chờ ta lại đi thời điểm là có thể mang tới ngươi. Gấu mèo, gấu trúc bây giờ thể hình vừa mập không ít, cả người lung s ụ xem ra thực sự là lấy được câu cá tẩu thật là tốt thật c h ă m non. điều này làm cho Dương Vân đối với câu cá tẩu thật là tốt cảm giác nhiều hơn không ít. Lại là cùng gấu mèo, gấu trúc gặp mặt sau. Tiếp theo Dương Vân lại đi tìm Tạ Sơn bốn người bọn họ. Nói thế nào cũng là đồng môn. Bây giờ chính mình xem như là phát tài. đều cũng không thể quên mấy người bọn hắn. dẫn bọn họ đi thánh vượt không được. nhưng thấy đến bọn họ sau. vì bọn họ nâng lên công lực đưa một ít cực phẩm đan dược loại hình vẫn là có thể làm được nhớ mang mắng khi đó gặp gỡ lúc quan hệ cũng còn không sai có thể giúp nhất định phải thuận lợi mang một cái trước mắt đã tới buổi chiều chính là học viện học sinh nghe xong giảng bài trở lại khổ tu thời gian mà dương vân mang theo gấu mèo gấu trúc rất là dễ dàng liền đi tìm tả sơn bốn người thời gian dài như vậy không gặp xem mấy người dáng vẻ và khí chất cũng ít nhiều có chút không giống. đặc biệt Tạ Sơn đã tu đến bày nói cảnh, cái đầu càng thêm khỏi, cái đầu cao cao đại đại, rất là có đại sư h u y ê n khí chất. còn lại ba người cũng còn d ừ n g lại ở cảnh. trước mắt mấy người cùng trở về, một ít nghi vẫn đang tự cùng Tạ Sơn thương lượng, mấy người trung đụng rất tốt. nhìn thấy này, Dương Vân không tên cảm thấy vui mừng. không nhịn được liền muốn đùa g i ỡ n mấy người một hồi bốn người c ắ t n g ư ơ i cho ta chờ một chút đột nhiên bị được gọi lại sau tạ sơn mấy người ngạc nhiên ánh mắt đồng thời nhìn về phía dương vân bởi vì chứng nhãn pháp quan hệ bọn họ tất nhiên là nhìn không thấu dương vân ngụy trang nhưng mà xem dương vân lớp lớn trang phục bốn người không nhịn được khẽ cau mày thấy tạ sơn tiến lên một bước nói không biết vị sư huyên này gọi ta lại chúng cái gọi là chuyện gì không có gì chuyện chính là dối r á n h tẻ nhạt muốn mang các ngươi đi diễn võ thiết tha một hồi ngươi người này có tập xấu sao như thế nhiều người như vậy tại sao phải hô chúng ta bốn người nhậm doanh doanh khí đạo ngươi dối r á n h chúng ta cũng không phải dối r á n h m ặ c kể ngươi tạ sư c a chúng ta đi không nên cùng hắn nói chuyện. cô nàng này, dương vân cũng không quên. này nhưng là thật ngạo kiều đại tiểu thư. cho nên lúc ban đầu cùng nhau, lúc thật nhiều thời điểm cố ý treo nàng chơi. ngấm lại cũng rất hài lòng. tạ sơn, nhậm doanh doanh, lục tuyệt thí, lục v ô song, ngươi rốt cuộc là ai? tại sao thăm dò được rõ ràng như thế? nghe dương vân bỗng nhiên đọc lên tên. Tạ sơn cả người lung mày chìm xuống, lời nói đều là ác liệt rất nhiều. Ngươi đến t ộ t cùng phải làm gì? Yên t ấ m học viện bên trong là cấm ẩu đả, nói tất cả muốn dẫn các ngươi đi diễn võ sành thiết tha một hồi. Nếu như các ngươi không đi, sẽ phát sinh cái gì? Ta nhưng là không thể bảo đảm. Dương Vân đầy mặt cười khẩy, Thuần t ú y chính là cảm thấy chơi vui, kỳ thực sao? đi diễn võ sảnh chính là muốn nhìn một chút mấy người sở học thành tựu sau đó mình có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mỗi người truyền cho bọn họ một ít tuyệt thế công pháp loại hình coi như cho bọn họ một niềm vui bất ngờ vị sư huynh này chúng ta đến cùng nơi nào trêu chọc ngươi nếu quả thật có chuyện gì liền trực tiếp tìm ta cùng bọn họ không có quan hệ. ta muốn tìm nhưng là bốn người c ắ c ngươi nói tất cả học viện cấm chế ẩu đả chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ở bên trong học viện làm càn nhậm doanh doanh gắt một cách nói thực sự là gặp v ư i ệ t tạ sư ta chúng ta không ngại đi diễn võ sảnh nhìn được rồi xem kẻ này đến t ộ t cùng có thể đùa bỡn ra cách trò gian gì quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 hắn hay là đang ngoại giới gây nhiều tầng phong tỏa vì mấy cách này đồng môn dương vân được cho nhọc lòng tuy nói chân chính về mặt ý nghĩa hiện tại hắn đã cùng những người này không có quan hệ gì nhưng người s a o đều sẽ hoài cửu có thể giúp một điểm liền giúp một điểm đi hơn nữa lời thật tình cái gì tuyệt thi thần thông ngoại trừ tam thiên đại đạo ở ngoài hiện ra có có thể làm cho hắn thấy hợp mắt. Có điều ở Tạ Sơn bốn người trong mắt sẽ không giống nhau. v ị này lớp lớn sư huyên rõ ràng chính là đang tìm cớ. Nói đi, ngươi yêu chúng ta tới đây bên trong, đến cùng dự định làm cái gì? Tạ Sơn đem Nhậm Doanh Doanh ba người bảo hộ ở phía sau. Cảnh Giác phi thường hỏi. Nói đến, các ngươi tới nơi này cũng có sắp tới một năm n à y đi. đại tùy học viện học sinh b ổ n g lục s ả y để mỗi cái tôn phái cũng không thể đi tới. Ta à, chính là muốn thử một chút các ngươi một năm này học tập thành quả. Dương Vân nói tới chỗ này, không hề phí lời, chỉ vào Tạ Sơn nói, liền t ử ngươi bắt đầu đi, trực tiếp dùng ngươi sức chiến đấu mạnh nhất ra tay, bằng không cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Tạ sư huynh. kẻ này quá kiêu ngạo, nói là ăn mặt lớp lớn để tự trang phục, nhưng này thực lực rõ ràng mới đến lục hợp, nếu không cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, thật cho là mấy người chúng ta dễ ức hiếp rồi. Nếu như không phải có t ạ Sơn ở đây, Nhậm Doanh Doanh hiện tại Hoàng Mi lãnh sừng thẳng bên dưới đã nghĩ động thủ, t ạ Sơn ngăn cản nàng nói, sư muội ngươi không nên vọng động. v ị sư huyên này nếu muốn chúng ta bày ra mạnh nhất thực lực nói vậy tất nhiên từng có người chỗ không bằng ta trước tiên gặp gỡ hắn ra tay đi dương vân khói miệng cười khẽ tôn g sư một phái phong độ thực sự là làm người tức giận này lớp lớn sư huyên làm sao bộ dáng này lục vô song mới vừa nói là song lục tuyệt thế thấp giọng nói cùng hắn đơn độc t ỉ thí cái gì ngược lại nơi này không có ai. có muốn hay không chúng ta đồng loạt ra tay đánh hắn một trận. bên này còn đang nói sao? bên kia Tạ Sơn đã đồng thủ. Tạ Sơn thân là trong vài người lớn tuổi nhất người, vẫn đối với bên người mấy người rất là cưng chiều. nhưng chính là bởi vì này, hắn bình thường xử sự càng là tương đương cẩn thận. lấy ánh mắt của hắn xem, Dương Vân đúng là lục hợp cảnh. nhưng dương vân quanh thân khí thế nhưng như thân thúy biển rộng để hắn hoàn toàn cân nhắc không ra vì lẽ đó n à y vừa ra tay hắn trực tiếp đồng phát động hắn liệt thiên chi nhẫn đao đến nghe một trong số đó thanh à. uống. hắn quanh thân đều bùng nổ ra mánh liệt ánh sáng giống như xé s á c h hư vô nhất giống như từ là bên trong hư không sâu xa trực tiếp rút ra một cây tượng như đao không phải kiếm trường nhận mặt trên ba quang lưu chuyển hàn ý um tùm mà cả người tại đây khổng lồ khí tràng bên dưới đơn giản lại như thiên thần sáng thí phách vương đích thân tới đánh đêm bát phương sấm mùa xuân tức giận c á n trùng sao bắt đầu đông chỉ điện chiếu theo trường không vừa ra tay chính là bén nhọn nhất mấy thức n à y cường đại lực bộc phát cùng với phạm vi bao trùm nhìn ra bốn phía ba người đều là âm thầm tạc lưới nhậm doanh doanh ba người đều là dương vân lao v ệ t m ồ h ô i đây cũng không phải lo lắng hắn mà là sợ tạ sư huyên ra tay không có đúng mực vạn nhất đem dương vân chém hỏng rồi làm sao bây giờ này cuồn cuồn như nước thủy triều đao thí này phá không vỡ b ả o năng lượng không khỏi là để ba người nuốt nước miếng. có điều Dương Vân vốn không hề để ý. phải nói là vì phối hợp Tạ Sơn, hắn chính là tùy tiện nhẹ nhàng di chuyển bước chân, mặc cho Tạ Sơn mấy thức làm sao hung mãnh, hắn cũng chỉ ở bên cạnh hắn né tránh. như vậy cũng được. Nhậm Doanh Doanh ba người đều trợn tròn mắt, bởi vì Dương Vân lẩn đi quá tùy ý, rõ ràng chỉ là một lục hợp cảnh. ma tạ sư huyên đã đạt đến bảy nói cảnh hiện tại ra tay toàn lực dĩ nhiên nửa phần cũng thương dương vân không tới hơn nữa lại là cuối cùng dương vân tiện tay ở tạ sơn đầu đ a o một điểm tạ sơn to lớn thân thể căn bản không chịu nổi đang đang đang địa liên tục lùi về sau yếu quá yếu đối với dương vân mà nói tạ sơn là thật yếu không có nửa điểm lượng nước Dương Vân vừa nãy này tiện tay một điểm kỳ thực v ẻ n vẹn dùng một phần vạn sức mạnh, thậm chí ít hơn. phổ thông thế giới cấp cường giả, Dương Vân cũng có thể tùy ý thu thập. Như trước mắt cách này đồng môn, cả ngày vị cũng không vào. Nói là run r ế thật đến không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Ngươi r ố t cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không thể chỉ là lục hợp cảnh. Tạ Sơn trợn mắt ngoác mồm. rõ ràng đã toàn lượng đánh ra, có thể dĩ nhiên, liền đối với m ấ y quần áo cũng không đụng tới. Hơn nữa bị người tiện tay ở đến cùng một điểm, vẻ này rung đồng suýt chút nữa để hắn tại chỗ hồn bay phách tán. Dương Vân cười cợt không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh ba người nói, ba người các ngươi cùng tả sơn so với kém xa, cùng lên đi, dùng các ngươi mạnh nhất thực lực. đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Tạ Sơn sư huynh, chúng ta chỉ sợ ngươi. Ba người ngược lại cũng đúng là ngé con không sợ hổ, lẫn nhau sử dụng một cách ánh mắt s a u trực tiếp từ ba phương hướng chia ra tấn công vào mà tới. Hay là ở ngang nhau cảnh giới trong đám người, ba người đều là tương đối tài năng xuất chúng, mà ở Dương Vân trong mắt, cùng lúc trước như thế. Dương Vân cũng không có vừa bắt đầu ra tay với bọn họ, vẫn ở chỗ cũ tại chỗ né tránh, đồng thời mở ra thuật thăm dò đối với ba người sức chiến đấu cùng với ký xảo bao quát thi triển chiêu thuật tiến hành phân tích. Mười mấy hô hấp sau khi Dương Vân trực tiếp ở giữa không trung vỗ tay cách đ ộ t ba người chỉ cảm thấy có sấm mùa xuân ở bên người nổ tung, từng cái từng cái không khỏi là hoa mắt váng đầu nhĩ tế nổ vang. thực lực của các ngươi ta đánh giá tra xét gần đủ rồi. tuy nói thật sự là yếu, nhưng vẫn tính có thể vòng có thể điểm địa phương. hiện tại dương vân cũng không lại ngụy trang, trực tiếp t r i ệ t tiêu chính mình chứng nhãn pháp. thuận tiện kêu gọi ở bên ngoài ở lại gấu mèo, gấu trúc bò đi vào. vân sư đệ, lại là tả sơn nhìn thấy dương vân đích thực khuôn mặt sau, không khỏi giật này cả mình. bao quát nhậm doanh doanh ba người tại chỗ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người không sai là ta Dương Vân bắt chuyện mấy người đến bên người ngồi xuống mặc dù là vào lúc này bốn người đều là cảm thấy dường như trong mộng thất điên b á t đào thật sống không tìm được bắt vừa nãy chính là ta muốn thử một chút các ngươi thực lực chân thật hiếm thấy trở về một lần thuận lợi truyền cho các ngươi chút bản lãnh v â n đại ca chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây không nghĩ tới ngươi bây giờ bình an không việc gì không nói lại còn mạnh như vậy lục tuyệt thế vẫn luôn đem dương vân cho rằng chính mình sùng bái thần tượng trước mắt nhìn thấy thần tượng không những không có chuyện gì hơn nữa mạnh đến nỗi một bút tại chỗ lần thứ hai hóa thân mê đệ lục vô song cũng giống vậy nàng là mấy người tiểu sư muội trước đây thích nhất dương vân kể chuyện xưa bây giờ nhìn đến dương vân khỏi nói có kích động mà nhậm doanh doanh lại là nhìn thấy dương vân đích thực khuôn mặt sau trong lòng xấu hổ không n g ớ t lúc trước vẫn cùng trước mắt người đàn ông này cãi nhau đây hiện tại dương vân lời hại như vậy ngược lại là để cách này ngạo kiều tự ti lên lập tức dương vân cũng không làm bộ làm tịch làm gì bắt chuyện mấy người ngồi thành một vòng mới phải cười vui vẻ hàn huyên một hồi tại chỗ bầu không khí lần thứ hai nhiệt liệt lên cũng là hiện tại hắn mới biết lúc trước ở chính mình sau khi biến mất lăng tiêu đài năm người không hiểu ra sao địa liền đem mấy người thu s ạ c vì đệ tử thân truyền r ố c lòng giáo dục vì phần tại sao bọn họ đến bây giờ cũng còn đần độn u mê, bởi vì mạnh hơn bọn họ cùng thiên tư tốt học sinh nhiều lắm, cũng không gặp lăng tiêu đài như thế để bụng. bọn họ là không biết, có thể dương vân biết, còn d ù n g nói, lăng tiêu đài đem chính mình làm mất, bị vướng bởi sư tổ linh tôn tử thưởng. bọn họ có thể không sợ, thu bốn người vì là thân truyền, rõ ràng chính là muốn bồi thường một hồi sai lầm. có điều cũng còn tốt, mấy người trình độ tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng là là tốt nhất chi chọn, lại là cùng bọn họ hàn huyên một hồi sau. Dương Vân bắt đầu ở trong thần thức sưu tầm thích hợp bốn người bọn họ tu luyện thần thông công pháp. Nữ Đế, Phu Quân ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 357 tại sao lại xuất hiện ở nơi này bốn người cảnh giới trước mắt cũng không cao mà đại thể cao thâm thần thông bí thuật đều cần đạt đến thiên vị trở lên mới có thể tu hành nhưng đây không phải là vấn đề bởi vì dương vân học được thần thông bí pháp thật phải là nhiều lắm ngược lại nhiều như vậy luôn có một khoản khẳng định thích hợp bốn người tạ sư huynh ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ phiêu miêu chớ tâm pháp, lại truyền cho ngươi một bộ ngang dọc tám thay đổi thần thông, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể ở học viện tỏa sáng hào quang. Dương Vân Nhất chỉ điểm ở Tả Sơn Mi Tâm, mà theo tinh thần của hắn thầm thấu, rất nhanh, liền đem các loại pháp môn trực tiếp thông qua thần thức truyền cho Tả Sơn, như vậy truyền thụ. thời gian này chỉ có dương vân một người có thể làm được bởi vì hắn tinh thần quá mạnh mẽ chỉ cần dương vân đồng ý liền tả sơn mấy người tu vi hắn tùy tiện là có thể ở tại bọn hắn linh hồn bên trong gieo xuống dấu ấn tả sơn đầu tiên là ngẩn ra còn không có làm rõ xảy ra chuyện gì bỗng nhiên liền phát hiện trong đầu truyền đến một luồng ghê gớm thông tin thông điệp qua loa xem một hồi sau cả người khiếp sợ miễn cưỡng nói không ra lời căn bản không truyền lại đời sau công pháp thần thông dương vân không nói hai lời xét đưa chuyện này này phải hào phóng đến trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như thế vân sư đệ chuyện này đây là không phải quá quý trọng không muốn xoắn x u ý t cái này ta cân nhắc nghiên cứu qua bất kể là tâm pháp cùng thần thông đều cùng ngươi cùng tính rất hợp nếu như ngươi cảm thấy không chịu đựng nổi, vậy thì càng thêm nỗ lực tu luyện đi. Tu luyện tới có thể để cho bí pháp này thần thông tỏa sáng hào quang. như vậy cũng không uổng ta lần này trở về nổi khổ tâm rồi. yên tâm, ta tả sơn. sau đó tất làm trăm học khổ luyện. có như thế bí pháp thần thông, quyết không thể đem bôi nhọ. hai người như vậy đối thoại. để Nhậm Doanh Doanh ba người còn tưởng rằng nghe lầm, cứ như vậy liền truyền thụ bí pháp thần thông. Hơn nữa nhìn Tạ Sơn dáng vẻ, lễ này không phải một loại trùng. Nhậm Doanh Doanh, ngươi tới, nha. Nghe được Tạ Sơn bây giờ còn nằm ở trong hưng phấn, nàng sớm đối với Dương Vân truyền thụ cho đồ vật hứng thú phi thường. Bây giờ nghe Dương Vân, nàng nơi nào còn dám không nghe lời. nơi nào còn dám cùng lúc trước như thế ngạo kiều vạn nhất nha chọc cho Mao Dương Vân người khác đều truyền bất truyền mình tại sao làm nhiều ngày không thấy nhẹ nhàng ngươi lại đẹp đẽ không ít à Dương Vân sờ sờ nhậm doanh doanh tóc trực tiếp đến rồi một thể hồ quán đính thuận tiện còn đưa nàng một đạo cực phẩm đạo khí nhẹ nhàng này thiên cang kiếm quyết uy lực không nhỏ t h ậ n tiện ta truyền cho ngươi điều động chúng nó tâm pháp khẩu quyết sau đó nếu là luyện thành trảm yêu trừ ma tuyệt đối bắt vào tay dương vân tại sao ngươi bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ là đạt được kỳ ngộ gì sao Ừ là đạt được kỳ ngộ vì lẽ đó mặc dù ngày hôm nay trở về ta cũng nuốt không được nhiều thời gian dài ta còn có chuyện quan trọng phải làm không thể ở học viện dừng lại lục vô song cùng đường tuyệt thế vừa nghe kinh hãi vân đại ca nhanh như vậy muốn đi sao ta còn muốn nghe ngươi kể chuyện xưa đây chính là vân ca ca thật đến không ở trong học viện ở lại xứng sờ sao Ừ. ngốc là không thể ở lại xứng sờ có điều như có nhàn dối ta ngược lại thật ra sẽ thỉnh thoảng sẽ để ý đốt súc các ngươi một hồi nhìn hai người cơ hồ gần như dáng vẻ cùng lúc trước rời đi thời điểm cũng không có gì khác nhau cảm khái một phen s a u đem bí pháp cùng thần thông trực tiếp truyền cho hai người hai người các ngươi tu hành lưỡng nghi kiếm trận thích hợp nhất một khi luyện thành x o n g kiếm hợp bích không nói thiên hạ vô địch nhưng là có thể phát huy ra to lớn hiệu quả hơn nữa cả công lẫn thủ đa tạ vân đại ca đa tả vân ca ca cảm nhận được dương vân truyền thủ hiện nay mấy người trong lòng làm sao còn bình định đạt được không xuất thế tuyệt thế thần thông bí pháp loại hình a hãy cùng bỗng dưng được sống như vậy khiến người ta làm sao không đi mừng rỡ coi như phát hiện một truyền thừa cũng chưa chắc có thể được đến như vậy số mệnh hiện tại dương vân ở mấy người trong lòng từ lâu là kinh động như gặp thiên nhân. chờ là truyền thụ cho bốn người bí pháp thần thông loại hình s a u bốn người lần thứ hai bắt đầu rồi chuyện nhà nói chuyện phiếm rất lâu không cùng người như thế kéo việc nhà cùng mấy người đang đồng thời cảm giác rất là ung dung thích ý cuối cùng trong lúc vô tình dương vân vẫn là nghe đến tạ sơn bốn người đề cập tần giao cầm tin tức đúng rồi ở bốn người trong mắt tần giao cầm nhưng là cái kia nữ giả nam trang tần sách ngọc thường ngày năm người cùng nhau quan hệ không tệ, tình cờ tu luyện phối hợp đều liên hệ thuận tiện. Kỳ thực Dương Vân chính là theo bản năng mà dùng thần thức tìm tỏi một hồi tần giao cầm tâm tích. Nếu nàng cùng bốn người giao hảo, mà khi mới vì học tập nàng phong mạch thuật, thật phải là đem nàng hành hạ đến quá chừng. Suy nghĩ một chút, vẫn là thuận lợi cũng ban nàng một chút được rồi. như vậy sau đó bọn họ năm người có thể ở trong học viện lẫn nhau phối hợp vốn là dương vân chỉ là muốn kiểm tra một hồi tần sao cầm vị trí cách nào nghĩ đến ngay ở thần thức khóa chặt đến nàng vị trí một khắc đó hắn nhất thời sợ ngây người ở đây trên người cô gái có một cách không giống bình thường gì đó trực tiếp để dương vân tim đập thình thịch suýt chút nữa quên Tần Giao cầm trước đây đến học viện lúc còn bị Tuyết Hồ lâu truy sát, nói nàng trên người có chứa một cách bảo vật, chẳng lẽ chính là cách này? Chính là bởi vì bảo tồn thực sự nghiêm mật, bên trong học viện coi như là câu cá tàu cũng không nhận ra được, mà Dương Vân thần thức mạnh mẽ, hơn nữa lấy bây giờ thần linh bản lĩnh, coi như không biết nàng đến cùng ẩn giấu bảo bối gì, nhưng tuyệt đối có thể nhận biết được. đó là một cách siêu thoát bảo vật tầm thường trí tôn bảo bối cùng bốn người ôn um chuyện xong xuôi Dương Vân Thoái t h á c mình còn có chuyện quan trọng muốn làm để bốn người tuyệt đối không nên phung phí của trời thầm bên trong một rời đi trực tiếp đến một phương bên trong ở cự ly ngắn bên trong khóa chặt một người vị trí trực tiếp rời đi quá khứ rất là ung dung đơn giản chí ít đối với dương vân tới nói như vậy bên trong rất là rộng rãi bố trí đến cổ k í n h t r í c h một bên có bức bình phong che chắn ngăn hơn nữa giờ khắc này bên trong mịt mờ một mảnh mặt khác dương vân ở rời đi lúc tự nhiên cũng là đem gấu mèo gấu trúc dẫn tới bên cạnh đoán chừng là đến địa phương mới hiếu kỳ gấu mèo gấu trúc mập c u ồ n cuộn thân thể ngay ở trên đất như vậy lăn một vòng bước bình phong cái gì tại chỗ ngã một chỗ ngay cả bước bình phong sau khi ở một cách mịt mờ vãi hoa hồng giống như trong ao nước một người con gái đầu tiên là ngẩn ra lập tức k i n h hô một tiếng hai tay khoanh ôm thân thể trực tiếp rút vào trong ao nước ngươi là người nào ban ngày ban mặt ngươi lại dám là ngươi Dương Vân, a, Tần Giao cầm còn tưởng rằng là chính mình con mắt xem bỏ ra, đợi đến thấy rõ Dương Vân hình dạng sau, thực sự kinh ngạc cực kỳ. Người đàn ông kia không phải từ lâu biến mất rồi sao? Tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện tại gian phòng của mình? Hơn nữa, chính mình hay là đang tắm rửa thời điểm, còn không phải bạn gái Nam Trang thời điểm? Mắt thấy Dương Vân tầm mắt ở chỗ này không có rời quá. Tần Giao cầm cảm thấy lại là oan ức, lại là phẫn nộ. Sắc Lang, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng lúc trước ngươi phụ trợ ta sát hạch thành công là có thể như vậy muốn làm gì thì làm. UVFQM Dương Vân nhíu nhíu mày, từ từ mở miệng nói: Tần Giao cầm, ta chăm chú hỏi ngươi, ngươi cùng Trường Sinh đại đế quan hệ gì? Nữ đế. Phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. Chương 358 không phải hẹn hò là câu cá. Nếu như không phải dương vân nhìn thấy tần giao cầm trên cánh tay 12 tố cận hoa d ấ u ấm, hắn suyết chút nữa liền quên một người. Đó chính là trường sinh đại đế. Nguyên bản. tần giao cầm còn đang tự tức giận, chờ là nghe được dương vân hỏi lên như vậy, thần sắc của nàng giờ khắc này so với dương vân càng kinh. ngươi làm sao biết trường sinh đại đế? ta làm sao biết không quan trọng lắm? quan trọng là ngươi cùng trường sinh đại đế quan hệ gì? tần giao cầm thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi trả lời, không có bất cứ quan hệ gì. Dương Vân nhìn t r ằ m t r ằ m tần giao cầm, nhìn nàng tuy có tâm sự, nhưng nàng nói tới đến câu nói này, hẳn không phải là đang nói dối dáng vẻ. Đã như vậy, đó chỉ là tổ tiên có chút ngọn nguồn. Hơn nữa ngươi cánh tay phải bên trên phong ấ m đồ vật, đừng nói ngươi bây giờ không khống chế được, mặc dù là sau đó tu thành thế giới cấp cường giả, nó cũng chỉ sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. sẽ không cho ngươi nửa điểm may mắn. Tần Giao Cầm không nói gì, nguyên bản rất là ám mùi cảnh tượng, bỗng nhiên theo nhắc tới chuyện tình, ý tứ hoàn toàn không có. Ngươi trước tiên lưng quá thân đi, để ta trước tiên mặc quần áo vào. Được, ta chờ ngươi, đợi đến Tần Giao Cầm thu dọn được. Tuy rằng cảm thấy Dương Vân thực sự đột ngột, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là chăm chú vì là Dương Vân bị trà. Dương Vân cung dung thong thả địa uống trà. Hắn ở chăm chú suy nghĩ. Ngươi biết ở trên người ta phong ấn gì đó? Biết. Dương Vân gật gật đầu. Ngoại trừ ta sẽ không có người thứ hai biết. Nếu như Tuyết Hồ lâu bên kia biết hàng, phái ra người nhưng là không phải lúc trước chỉ là mấy cái thiên vị hóa sắc, thiên vị mặt hàng. Tần Giao cầm kinh ngạc một hồi. Đừng nói cho ngươi rất lợi hại tưởng như. ngươi còn không phải cả ngày vị cũng không đạt đến. Dương Vân khẽ cười cười, bàn tay nhẹ nhàng ở mặt bàn vung, trực tiếp mấy chục h ợ p lại thức pháp t r ậ n cấm chế đã là ở trong ấm trà hình thành, nguyên bản đơn giản phổ thông ấm trà, hiện tại trực tiếp đã biến thành một phương linh vật. Loại thủ đoạn này, không phải nửa bước thế giới cấp cường giả khó có thể đạt thành. Tần d a o cầm trong lòng đột nhiên nhảy lên một hồi. sớm biết ngươi không bình thường, nhưng lại không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến nơi này trồng trọt bước, đem ngươi trên người phong ấm gì đó sao cho ngươi? Ta sẽ trước tiên thay ngươi ngoại trừ ở thánh hưng đại lục phiền phức. Đây là ta đối với ngươi cam kết một trong thứ hai, ta sẽ truyền thụ thích hợp của công pháp tu hành bí thuật cho ngươi thu được so với hiện tại càng cao hơn thành tựu để tâm. thuận tiện bán cho một món nợ ăn tình của ngươi, ngươi có thể tùy ý đưa ra bất luận cách nào yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. giữa trường có ngắn ngồi trầm mặt, lập tức nghe tần d a o cầm nói, ta nghĩ đáp ứng ngươi, nhưng là năng lượng của ngươi cụ thể lớn bao nhiêu, ngươi không thể nào tưởng tượng được, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thay ta trước tiên tiêu diệt uy hiếp tốt. Tần Giao cầm nghiêm túc nói: Ta từ Bắc Phương Huyền sách Đại Lục mà đến. Tuyết Hổ lâu bản bộ liền ở bên kia. Như cho ngươi đưa bọn họ ngay cả dễ loại trừ vậy có chút không thiết thực. Nhưng ta biết bọn họ ở chỗ này thành lập có phần bổ. Ngươi nếu như có thể thay ta giải quyết trước mắt uy hiếp, để ta an tâm tu luyện, ta nên đáp ứng đem phong ấ m đồ vật sao cho ngươi. Có thể ngươi không biết. vật này đối với ta cũng không phải bảo bối mà là gánh nặng thoải mái hiện tại thì đi đi hiện tại liền đi dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đ ổ cong đứng dậy liền đi tần i a o cầm suy nghĩ một chút rốt cuộc vẫn là đi theo đô thành bên trong pháp trận cấm chế rất nhiều ở đây vận dụng phép thuật thần thông đối với dương vân không ngại nhưng sợ là thương tới đến tần giao cầm hơn nữa như vậy còn có thể lôi kéo người ta chú ý cho nên liền mang theo nàng mà ra chúng ta muốn đi đâu đi ngoài thành dẫn tuyết hồ lâu người đi ra người xác định như vậy tuyết hồ lâu liền nhất định ở ngoài thành ừ cho tới cụ thể ở nơi nào ẩn giấu sau đó lại nói mới phải ra khỏi thành trì dương vân chính là một telebo trực tiếp mang tần giao cầm đi tới một phương hoang dã nơi, nơi này có chút hoang vu, bốn phía không thấy bóng người, vừa nhìn chính là r ừ n g sâu núi thẳm. Bỗng nhiên, tần giao cầm trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Dương Vân, ngươi sẽ không trước tiên muốn ta, sau đó đem ta ở đây giết, không muốn đem ta nghĩ đến vô liêm sỉ như vậy, giống ta như thế người chính trực. vĩnh viễn cũng sẽ không xa đoạ đến loại trình độ đó. sau đó thì sao? chúng ta phải làm sao? hảo hảo ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ bọn hắn cắn câu. tần giao cầm biết mình vẫn bị đuổi giết, này đây thường ngày học viện r è n luyện cũng không dám ra ngoài, cần phải nói ra là có thể lôi kéo người ta. nàng cảm thấy thật là hoang đường, không nên nghĩ nhiều như vậy. trong thân thể ngươi phong ấ m gì đó so với ngươi nghĩ giống bên trong bảo bối 10.000 một tỷ lần này tuyết hồ lâu hay là đã phát hiện manh mối vì được bảo vật này đây mới ở thánh hưng đại lục thành lập phân bổ bằng không ngươi cho rằng bọn họ tại sao phải liều mạng đến mức độ này bất quá bọn hắn v ẹ è n v ẹ è n hẳn là phát hiện một điểm đầu mối hay là biết là bảo bối nhưng tuyệt đối không rõ ràng chân tướng bằng không đem tuyết hồ lâu bản bộ sắp đặt ở đây ta đều không cảm thấy ngạc nhiên nói rồi nhiều như vậy chính ta còn không rõ ràng lắm rút cuộc là bảo vật gì đây không thể nói cho ngươi biết không phải vậy ta sợ ngươi sản sinh chấp niệm đến thời điểm ngươi như đổi ý ta muốn giết đến ngươi nhưng dù là ngươi tần giao cầm có chút u d rú nói ta không để ý bảo vật gì nếu như thủ đoạn của ngươi thực sự là có thể thông thiên nói đến thời điểm ta xác thực hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện chuyện này cùng tộc nhân của ta có quan hệ không thành vấn đề thấy dương vân đáp ứng như thế lưu loát tần giao cầm hơi hơi an tâm cho tới đến nơi này hoang vu nơi sau hai người đầu tiên là có một phen trò chuyện lập tức dương vân liền bắt đầu tính tỏ điều tức m à tần d a o cầm nhưng là buồn bực n g á n n g ẩ m ngay ở một bên đờ ra đại khái qua thời gian một nén nhăng s a u dương vân đột nhiên mở mắt ra vừa nãy ngươi từ cửa thành mà ra đã bị hữu tâm nhân chú ý mà bây giờ bọn họ đ ã men theo đơn giản thông tin thông điệp lần theo mà tới nhân số hai mươi mấy người mạnh nhất có điều cấp năm phách thiên vị tần d a o cầm sắc mặt tái nhợt, cái gì gọi là mạnh nhất có điều p h á c h thiên vị, coi như biết trước mắt người đàn ông này lời hại, nhưng là không cần như vậy khuyết đại đi. Cho dù có thần thông bản lĩnh, ở trong ấn tượng của nàng, dương vân còn không đến mức dây ngày dây điện dây không khí không phải sao? xoạt xoạt xoạt, gió thổi cỏ lay, sát khí b à n g bạc. mặc dù là tần d a o cầm giờ khắc này đều cảm nhận được chu vi có không ít hung sát chi khí hăng hái hướng bên này vọt tới dương vân dương vân lạnh nhạt nói không muốn khủng hoảng có điều đều là chút gà đất chó sành thôi dứt tiếng hai mươi mấy đạo bóng đen trước mắt đã là xuất hiện tại chỗ không uổng công bọn chúng ta đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến chính chủ hai người cắt ngưi ơ thực sự là không biết điều ban ngày ban mặt lại còn ở đây hẹn họ h á p hát ha h á p h á p hát ha tần giao cầm thân phận tuyết hồ lâu tự nhiên là biết đến nàng dùng đặc thù thủ pháp nữ giả nam trang có thể đ á lừa gạt đại tùy học viện nhưng cũng không gặp được tuyết hồ lâu không sai chúng ta nhưng là ở hẹn họ nhưng các ngươi như vậy quấy rối đến ta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 trương 359 gà đất chó sành mà thôi thật cuồng khẩu khí sát thủ kia tiểu đầu mục hung hiểm lộ vung tay lên nói tất cả mọi người nghe lệnh c h u diệt người đàn ông này sau đó bắt sống cái kia cô nàng muốn nói tuyết hồ lâu dù sao làm được khô đến nhưng là giết người cướp của nghề vì lẽ đó bọn họ làm việc luôn luôn cẩn thận cũng không có bởi vì bề ngoài quan sát dương vân cùng tần giao cầm thực lực hạ thấp mà để lại tung cảnh giác hơn 20 cái thiên vị cao thủ giờ khắc này đầu tiên là kết thành sát trận tiếp theo mới từ phương hướng khác nhau bất ngờ đánh tới mà hơn 20 người liên thủ đang tầm thường cao thủ xem ra đối phương sát ý trình độ phi phàm đao quang kiếm ảnh vèo vèo vèo hướng bên này chọc mà tới tần giao cầm thực lực thấp đến đáng thương. bây giờ t ạ sơn mấy người không có gì khác nhau. kỳ thực cảnh giới của nàng cũng chính là lục hợp cảnh. tuy rằng hiểu được một ít thiên phú kỳ gì thần thông, nhưng muốn ở hơn 20 ngày vì cao thủ trước mặt bảo mệnh, không thể nghi ngờ vu thiên mới giả đàm. đối phương sát trận mới phải bày trận. giờ khắc này ở nội bộ nàng sớm là khí tức hỗn loạn, k hỏi nói phản kháng. có thể hay không chống đỡ đều là cái vấn đề nhưng trái lại dương vân người đàn ông này tựa hồ con mắt cũng không chớp một hồi ngược lại trên mặt của hắn còn lộ ra r u y t h ầ n khó lường n ụ cười hắn chính là như vậy tùy ý đưa tay ra chính là như vậy tùy ý vồ một cái sau đó sờ một cái chỉ nghe liên tiếp kêu thảm thiết có 11 vị thiên vị cao thủ tại chỗ vỡ bảo không ai nhìn thấy hắn cụ thể sát chiêu nhưng là này mười một người chính là chỗ này sao tùy ý đi tới còn lại người không phát hiện được có thể chết đi m ờ i một người nhưng là rõ ràng thưởng thức đến sắp chết hoảng sợ thật giống như có một chi bàn tay lớn vô hình đột nhiên nắm hướng về phía thân thể của bọn họ căn bản không có thể phản kháng không thể kêu cứu không thể di động ngay sau đó điên cuồng năng lượng tràn vào thân thể của bọn họ ở vô tận trong tuyệt vọng bọn họ trong nháy mắt bị mất tính mạng của chính mình có điều này vẫn chưa xong bởi vì sau một khắc dương vân triệt để động còn lại mười mấy người căn bản là không nhìn thấy dương vân ở nơi nào một hô hấp sau khi lần thứ hai có mười mấy người bị được trực tiếp đánh bay ra ngoài liên tiếp kêu xen qua đi giữa trường chỉ còn sót tiểu đầu m ụ c một người nói như thế nào đây nên là nói tuyết hồ lâu những người này quá yếu vẫn là nói dương vân quá mạnh mẽ t ầ n d giao cầm thật đến độ là xem ở lại xứng s ờ nàng hiện tại đã không cách nào nhìn thẳng dương vân nàng bây giờ biết người đàn ông trước mắt này nàng chỉ có thể đi ngước nhìn mình và hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới. có điều nàng càng không biết. kỳ thực vừa bắt đầu liền xuống lời của sát thủ. này hai mươi mấy người thậm chí ở dương vân thủ hạ không chịu được nữa không. không không không một giây. giả như này hai mươi mấy người đối chiến chính là thế giới cấp cường giả. hay là đem hết toàn lực còn có thể sống trên mấy hơi thở. nhưng ở dương vân trước mặt. bọn họ tất cả mọi người là dương dương phải nói dương vân họ được sát chiêu thật sự là nhiều lắm lại phối hợp siêu tuyệt sức chiến đấu trong nháy mắt xếp địch thần thông bí thuật đến không sủi bây giờ giữa trường chỉ để lại tiểu đầu mục một người nguyên bản nhiều cao thủ như vậy tiểu đầu mục đều không có lên sự coi thường nhưng cách nào nghĩ đến chính mình ra trận đã nói một câu nói sau thuộc hạ toàn bộ bị diệt tuyệt không sai, bị diệt tuyệt, hãy cùng mộng như thế, nhắm mắt lại vừa mở mắt, chính mình là được độc nhất, ngươi lại đ â y quỳ xuống, dương vân thanh âm của hờ hững, lạnh nhạt để tiểu đầu mục hoảng sợ, tiểu đầu mục thần sắc trên mặt hoảng sợ, nhưng bây giờ hắn, nhưng không có lựa chọn khuất phục, cũng không biết hắn ăn cái gì bí thuốc. cả người đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng sau áo cánh quần áo trực tiếp nổ tung có thể tin tưởng nhìn thấy cả người hắn trong nháy mắt phát xanh biến hóa kinh người cơ nhục bắp thịt ở cầu kết huyết quản đột x u ấ t đặc biệt hai tay tăng vọt bên dưới khuyết đại cực kỳ hắn hắn ma hóa cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn nâng lên tần d a o cầm bỉ được khí thế kia bức bách thất kinh khi lui về phía sau đặt mông đều là ngồi xuống trên đất vừa nãy nàng đối mặt tiểu đầu một con mắt n à y máu đỏ con mắt phảng phất có thể nhíp hồn làm cho nàng cả người tâm thần s u ý t chút nữa không có tan vỡ hơn nữa này cuồn cuộn khí thế thân thể mềm mại của nàng một mảnh run rẩy n g ư ờ i đang ở đây lo lắng cái gì đây bất quá là kích phát tiềm lực thôi coi như trong thời gian ngắn nâng lên sức chiến đấu của mình. thế nhưng á, dương vân chưa nói xong, nhưng sau một khắc, hắn đã là xuất hiện ở tiểu đầu một bên cạnh, năm ngón tay rối ra, như sơn n h ạ t ép đỉnh, vừa đối mặt theo, đè đem hạ xuống, trực tiếp đem tiểu đầu m ụ c ma hóa sau nửa thân thể đều miễn cưỡng ném đến trong đất, đồng thời nhanh chóng rơi xuống pháp trận cấm chế. mặt hắn làm sao gào thép cũng không có tế với chuyện. Tần d a o cầm đã không thể tin tưởng mình con mắt. Vừa nãy chỉ bằng tiểu đầu m ụ c kích phát tiềm năng ma hóa sau thực lực, hoàn toàn đã đạt đến nửa bước thế giới cấp cường giả cấp bậc. Có thể ở Dương Vân chúng trước mặt, lại còn không chịu nổi hắn tùy ý một trưởng. Người đàn ông này dĩ nhiên đã khuyết đại đến nơi này trồng trọt bước. Tiềm lực q u a đi, chắc chắn tại chỗ tử vong. ngươi muốn cùng ta liều mạng này dũng khí xác thực đáng khen. thế nhưng đối với ta mà nói vẫn như cũ không đáng nhắc tới. còn có ngươi thiêu đốt chính mình tiềm năng muốn tìm chết cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. giờ khắc này dương vân một cách pháp lực p h ụ t lên ở tiểu đầu mục trên người. nghe được tiểu đầu mục liên tiếp kêu thảm thiết, lập tức tiểu đầu mục cả người t ự u như cùng tiết khí khí cầu. nguyên bản tăng vọt thân thể lập tức khô héo xuống. đồng thời còn có một pháp lực ngưng tụ xoắn ốc vòng xoáy khi hắn đỉnh đầu vận chuyển, trực tiếp đem hạn chế. giờ khắc này bất luận tiểu đầu mục đừng nói tự sát, trực tiếp liền năng lực hoạt động đều hoàn toàn bị đóng kín. hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu như trả lời của ngươi ta không hài lòng, như vậy ngươi liền chết cái quyền lợi này đều sẽ mất đi. tiểu đầu mục muốn gào thét. có thể nhìn dương vân hắn hiện tại trong lòng chỉ còn lại có h o à n g sợ vừa nãy dùng chính là tam thi trùng đan loại này bí đan một khi dùng trong thời gian ngắn liền có thể tạo thành ma hóa hiệu quả thuận tiện thiêu đốt tiềm lực của chính mình có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ vô cùng sức mạnh nhưng nếu nói hậu quả chính là tự thân nổ thành một màn mưa máu hắn nhìn ra dương vân lời hại vì lẽ đó tử biết không đường sống này đây muốn sắp chết phản kích làm sao dương vân dĩ nhiên đưa hắn tử vong quyền lợi đều tất cả cướp đoạt hắn bây giờ đừng nói là tự sát thậm chí ngay cả di động liền t ử b ả o đều không làm được nguyên bản sắp nổ tung thân thể đều là bị được đối phương dùng pháp thuật trực tiếp áp chế chính vì như thế cả người giống như là phun trào loạn lưu thống khổ không xuống lăng trì ta chưa bao giờ yêu thích săn vặt người khác chỉ cần ngươi bé ngoan trả lời vấn đề của ta lập tức ngươi liền có thể lựa chọn giải thoát đúng rồi như các ngươi loại này trên người dính nhiều như vậy ác khoản nợ người chết rồi cũng không toán oán đi ăn được chính là chỗ này một miếng cơm có gì có thể oán trước khi chết dĩ nhiên sẽ phải chịu lớn như vậy săn vặt đây chính là báo ứng sao? Dương Vân nhìn xuống tiểu đầu mục nói, nói cho ta biết các ngươi phân bổ thiết lập tại Thánh Hư n g Đại Lục nơi nào, sau đó ta sẽ cho ngươi một t h o ả i m á i kém sông thành ba ngàn dặm ở ngoài cây bầu tốc. Dương Vân gật gật đầu, phất tay triệt hồi dừng lại ở tiểu đầu mục trên đỉnh đầu vòng xoáy trận pháp, pháp trận này vốn là áp chế tiểu đầu mục trong cơ thể b ả o động nguyên lực. hắn vốn là đã thiêu đốt tiềm lực của chính mình, coi như dương vân buông tha hắn, hắn cũng không sống nổi. hơn nữa tuyết hồ lâu sú xanh chiêu, coi như dương vân ở bên ngoài cũng là có nghe thấy. thân là tuyết hồ lâu sát thủ, chết không hết tội. âm làm dương vân mang theo tần giao cầm từ đây địa sau khi biến mất, yên tĩnh trong rừng rậm truyền đến một tiếng nổ vang. nơi đây trống không một chỗ tàn tạ.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 vạn dặm xa không nói trong trước mắt ít nhất cũng là tùy ý cực điểm kém sông thành ba ngàn dặm ở ngoài cây bầu tốc còn chưa gần người đắt là có thể từ dưới mới cảm nhận được này hừng hực như lửa mạnh bốc hơi một loại sát ý cùng sát khí tuyết hồ lâu là một giết người cướp của thu lấy tiền hoa hồng nghề chỉ cần có tiền không có bọn họ chuyện không dám làm vì lẽ đó ở mấy đại lục đều là xú xanh chiêu làm sao bọn họ cao thủ đông đảo hơn nữa hành tung bí mật mặc dù mấy đại lục có lòng muốn muốn diệt trừ đều có tâm vô lực dù sao mỗi ngày các loại đại sự phát sinh không thể không chừng mực địa vây quanh một suốt d u n nhập thần chức liên tục vây quét nơi này một mảnh an lành lẽ nào chính là tuyết hồ lâu phân bổ nghe tần giao cầm nói như vậy dương vân m ỉ m cười nói. nay vẻn vẻn chỉ là bề ngoài lấy người bé nhỏ thực lực tự nhiên nhìn không thấu nay bên ngoài trận pháp rất nhiều vì lẽ đó những kia không rõ khí đều bị áp chế tần giao cầm xấu hổ phi thường nàng thực lực xác thực bé nhỏ hơn nữa lúc trước tận mắt đến dương vân thực lực nàng hiện tại thậm chí cũng không dám đến xem dương vân bên cạnh người đàn ông này là nàng tuyệt đối không cách nào sánh bằng tồn tại đối với ta mà nói nơi này quả thật không tệ Dương Vân tựa hồ là vì nghiệm chứng lời của mình tay phải hư chiêu một cây trường thương trực tiếp trôi lơ l ứ n g ở bên cạnh hắn theo ngón tay của hắn điểm đi vô t ả chi thương nhanh như lưu tinh dường như ngã xuống bình thường trực tiếp hướng về trong c ố c ném tới oanh vô số trận pháp bị được liên tiếp rách hủy toàn bộ khe lõm một mảnh sơn đung đưa địa chấn trong nháy mắt 30. 40 n ó i nửa bước thế giới cấp cường giả khí tức sồn d ậ p hiển hiện loại áp lực này tuyệt đối không phải tần d a o cầm có thể chịu đựng được ngủ ở ở trong tốc điều đồng cao t h ủ đồng thời dương vân trực tiếp ở tại chỗ đối với tần i a o cầm thi triển một h ọ a địa vi lao thần thông ngươi mà ở lại đây không cần kinh hoàng, không cần phải sợ. trong thời gian ngắn, bọn họ còn chưa đủ lấy phá tan cấm chế này. thần kỳ như thế sao? tần giao cầm đến xem bên người, mình tưởng như bị được một tầng màn ánh sáng ngăn cách, nàng có thể nhìn thấy có thể cảm t h ù phía ngoài tất cả, nhưng cũng đi không r a nơi đây, mà chính là chỗ này sao chỉ trong chốc lát? hơn mười vị nửa bước thế giới cấp cường giả đã xuất hiện ở giữa trời, cùng dương vân tạo thành cuộc diện s ằ n g co. Nhiều cao thủ như vậy, người đàn ông này thật đến có thể đỡ được sao? Tần d a o cầm không khỏi nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước. Trước mắt không cảnh này, thậm chí là nàng nằm mơ cũng không dám hình tượng có thể người đàn ông k i a lại giống như sân vắng bước chậm giống như vậy. căn bản không nhìn thấy hắn có nửa điểm kinh hoàng, phương nào tặc tử lại dám tự tiện xông vào ta cây bầu t ố c muốn chết các ngươi sát nhiệt quá nặng, cũng nên là đến trả lại lúc sau trở về một câu nói như vậy, dương vân đưa tay nắm chặt, vô tà chi thương trực tiếp đã là về tới tay, có điều chính là như vậy tùy ý vung lên nhất thời mây nổi bốn phía, t ư không đột nhiên sáng ngời. t u y tiện tiện là bị phổi đi ra vô số v ế t sách mãnh liệt năng lượng tự d ư không cuồn cuộn chút xuống mà người đàn ông kia thân ở trên không d ư ờ n g như thiên thần mà theo trường thương trong tay của hắn lên thế minh m ô n g công kích nối gót hướng phía dưới mấy cây bầu tốc ép đi giống như thiên hà cắt ngang này uy mãnh tư thế không cách nào chống đối tất cả c h e ở trước mặt đều phải tan thành mây khói như bẻ cành khô người đàn ông này đến tột cùng là ai tại sao phải theo chúng ta tuyết hồ lâu không qua được thực lực của hắn hoàn toàn đã có thể sánh vai thế giới cấp cường giả nhưng từ chưa nghe nói qua tuyết hồ lâu đích tình báo không cần phải nói chính là hiểu rõ phi thường có thể như nhân vật cường hãn như vậy tuyết hồ trong lầu chưa bao giờ có thông tin thông điệp chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không đi khiếp sợ? mấy vị nửa bước đại năng giờ khắc này lựa chọn cộng đồng liên thủ đối kháng, nhưng bọn họ đến cùng còn đánh giá thấp dương vân, mới phải bay người lên trước. một cây trường thương từ ngày đè xuống, mang hủy thiên diệt địa oai, trực tiếp đem mấy người đ á n g thành bột mịn, lợi hại như vậy, để cho hơn tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. coi như là thế giới cấp cường giả cũng không thể có thể cường hãn đến mức độ như vậy đi mấy vị nửa bước nhưng có thể thậm chí ngay cả hắn một súng cũng không ngăn cản được nhưng mà bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều thời gian bởi vì dương vân đã không dự định cho bọn họ tiếp tục h i ế p sợ thời gian hắn lấy cường giả tư thái nghiền ép mà đến ra tay lôi đỉnh thu tay lại phong vũ này vô cùng sức chiến đấu, trực tiếp đạp lên bất kỳ t r a ở trước mặt hắn các loại nửa bước đại năng. chúng ta nhiều người như vậy, coi như thế giới cấp cường giả phía trước, chúng ta không ngăn được còn có thể chạy trốn, có thể ở nơi này nam nhân trước mặt, chúng ta ngay cả chạy trốn đi năng lực đều không có, tất cả mọi người trong lòng đều là nguội. oanh, lại là một tiếng kịch liệt vang động. nguyên lai cây bầu ngoài c ố c vây. một chỗ nhiều lớp cấm chế trận pháp bị được triệt để phá hủy, ma tử thiên lạc dưới năng lượng trực tiếp chảy ngược tiến vào toàn bộ cây bầu tốc. Nơi này địa vực tuy rằng quảng đại, nhưng không quá mấy hơi thở, có ít nhất một phần tư khu vực đã bị được cắn nát thành phế tích. Người đàn ông kia quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến để này hơn mười vị nửa bước đại năng tuyệt vọng đến trong linh hồn. cây bầu trong cốc còn có rất nhiều nửa bước trở xuống cao thủ, lại là có thể lượng xâm lấn trước. bọn họ muốn chạy trốn, có thể thoáng qua trong lúc đó toàn bộ hóa thành cho bụi. một ít liền r i p gào cũng không kịp, trực tiếp hóa thành hơi nước. cùng hắn liều mạng, lại mang xuống chúng ta đều phải chết. mắt thấy người đàn ông này như vậy điên cuồng, tuyết hồ lâu hơn mười vị nửa bước đại năng biết chạy trời không khỏi nắng. vạn bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể lựa chọn cùng dương vân đối kháng làm sao dương vân thực lực thực sự mạnh mẽ trong nháy mắt đó phía sau hắn vẫn là trực tiếp triển khai một đôi trắng đen cánh chim màu đen tự do quá số lượng hàng trăm vầng sáng trực tiếp bị được áp đặt ở mọi người trên người theo sát mà đến chính là các loại suy h i ế u hoảng sợ bệnh tật ôn dịch ác mộng coi như bọn họ là nửa bước đại năng đột nhiên bị được nhiều như vậy mặt trái r a thân chí ít tiêu diệt bọn họ một nửa sức chiến đấu mà tử có cặp kia cánh chim dương vân tốc độ càng nhanh hơn quả thực xuất d u y n h ậ p thần một súng đâm một trước mắt giết một người liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp điều này làm cho còn lại nửa bước đại năng hãi hùng khiếp v í a linh hồn sợ hãi cũng là bị bức ép phải gấp một phần nửa bước đại năng tàn nhẫn nhẫn tâm muốn dùng tam thi trùng đan mạnh mẽ kích phát tiềm lực làm sao bỗng nhiên ngày hiện thần quang bọn họ dùng đan dược dược lực cũng còn chưa kịp phát huy mấy người tại chỗ nổ tung đại quang minh thuật đại tai ác thuật một nửa quang minh một nửa hắc ám dương vân mang thương tiến lên quần áo liệt liệt vang vọng tóc múa hai mắt của hắn bắn ra ánh sáng có thể đâm thủng hư không chính là một ít muốn từ hư không đào tẩu nửa bước đại năng thường thường bị chết đều là nhanh nhất thân thể mới phải đi vào trong đó tiếp theo vô số ác liệt thương phong đưa bọn họ triệt để tiêu diệt ở bên trong nơi hắn đi qua như vạn lôi tức giận hắn trường thương quét ngang thời gian có thể hủy diệt thiên quân vạn mã bất luận người nào cũng không thể hình dung hắn giờ khắc này cường hãn tại đây nam nhân trước mặt bọn họ bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào để cho bọn họ chỉ có sâu trong linh hồn vô tận tuyệt vọng tình cờ có mấy người muốn đánh vào bên tần giao cầm chủ ý nhưng đến trước mặt bàn về là bọn hắn cố gắng thế nào có thể trong thời gian ngắn muốn đánh tan hỏa địa vi lao thuật cơ bản không có gì khả năng. tùy theo mà đến chính là tất cả thương trận. gia thân sau khi lúc này ngã xuống nói tiêu. nữ đế. phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm tràm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó. đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 361 vượt qua tưởng tượng. toàn bộ cây bầu trong c ố c một mảnh gào khóc thảm thiết. ở hỏa địa vi lao thần thông cấm chế bên trong nhìn phía dưới tất cả tình cảnh tần d a o cầm một đôi đôi mắt đẹp triệt để đều là trợn đến to lớn nhất khởi đầu nàng là lo lắng đề phòng nàng coi chính mình tuyệt đối chết chắc rồi đặc biệt làm này mười mấy nửa bước thế giới cấp đại năng lộ đầu thời điểm nàng thậm chí đ á đ á t làm xong dự tính xấu nhất nhưng lập tức nàng chính là thay đổi ý nghĩ này. bởi vì dương vân sức chiến đấu lại một lần nữa quét mới nàng nhận thức muốn cùng nửa bước thế giới cấp cường giả làm so sánh tiến hành khá là nhất định là thế giới cấp cường giả không chạy nhưng là trước mắt nói thế nào một thế giới cấp cường giả tự mình d á n g lâm sợ cũng không tốt đè lại trước mắt này một nhóm người có thể dương vân làm được nói như thế dương vân có phải là đã có thế giới cấp cường giả thực lực? hoặc là nói hắn so với thế giới cấp cường g i ả càng lợi hại hắn bây giờ lưng mọc lưng bạch vũ d ự c không đứng ở cây bầu trong tốc hoàn hành h vô kỳ qua lại đến mức không khỏi là người ngã ngựa đổ thây thảm một mảnh khi hắn bốn phía màu xám tự do cùng với trói mắt thánh quang cùng tồn tại phàm là là tiếp cận người của hắn không phải là bị màu xám bao phủ trường thương đâm c h ế t chính là quang minh gia thân tại chỗ độ hóa có thể nói uy lực của hắn vô cùng vô lượng phúc phúc phúc chính là chỗ này ngắn ngủi khoảng cách nguyên bản lại có bảy vị nửa bước đại năng vây công mà đến nhưng làm sao trải qua được dương vân trường thương ngang dọc đâm loạn bên dưới thời không sinh diệt hỗn độn lập sinh đang cuộn trào cuồng bạo sức mạnh bên dưới bảy đóa huyết hoa liên tiếp tỏa ra khi hắn mũi thương bên dưới thiên địa vô cực điên đảo càn khôn giữa lúc dương vân giết đến hưng khởi đột nhiên nghe được một tiếng s n g to lập tức chỉ thấy bốn phía một đạo sáng tắt sau đó một tia ánh sáng miễn cứng hướng mình bên này bay tới khởi đầu này sáng tắt vẫn chỉ là một điểm nhưng theo chậm rãi tiếp cận trực tiếp trở nên hùng vĩ vô phương. Này liên tục tăng lên khí thế, này tăng vọp cuồng loạn năng lượng. Lần này liền Dương Vân đều là không dám kinh h thường. l à Tuyết Hồ lâu phân bộ thủ lĩnh, mắt thấy không thể cứu vãn, cũng không biết này thủ lĩnh sử dụng bí pháp gì. Liên hợp còn lại 12 người, đưa bọn họ năng lượng toàn bộ chuyển đến trên người mình. sau đó hướng về dương vân phát động này hám thiên một đòn, đòn đánh này bên dưới thiên địa biến sắc, không gian xé rách, dương vân hiện tại làm sao chắc là thất lễ. mặc dù là hắn, giờ khắc này đều cảm giác hô hấp hỗn loạn, ảo giác bộc phát, Ôm tay áo một chiêu, bốn phía khí lưu sai hướng về phun trào, trong chất đều sắp đem gói hàng thành một cái kén. mà trong tay vô t ả chi thương trực tiếp ném mạnh mà đi, lại là ném mạnh trên đường. hắn càng là kích phát bên trong đại tai ác thuật bản nguyên, trực tiếp hướng về đối diện cuốn lấy mà đi. Oanh, song phương đòn đánh này, đích thật là lợi hại bá đạo cực kỳ. gợn sóng xung kích bên dưới, phía dưới cây bầu trong tốc triệt để đ ắ t là sụp đổ 9 phần 1 ư nguyên bản vẫn là đối lập phồn hoa nơi. bây giờ cùng đất không lung hoàn toàn không khác nhau gì cả sức mạnh mạnh mẽ từng tầng từng tầng phá tan dương vân quanh thân hộ thể khí lưu hơn nữa dương vân giờ khắc này liên tục lùi về phía sau sắc mặt đều là trắng xám dị thường nhưng may là rốt cuộc ổn định lại thế nhưng này tuyết hồ lâu thủ lĩnh hiển nhiên sẽ không vẫn tốt như vậy bọn họ vốn là liều mạng vật lộn với nhau thủ lĩnh hấp thu mặt khác 12 vị nửa bước đại năng toàn bộ năng lượng sau đó thực hành kinh thiên đâm một cái vì chu diệt dương vân có thể nói là liều lĩnh có thể lại là cùng vu tà chi thương va chạm sau khi tuy rằng dư lực là cũng thương tổn tới dương vân nhưng hiệu quả hiển nhiên không có lớn như vậy ngược lại theo vu tà chi thương ngược đột tiến liên quan thủ lĩnh ở bên trong 13 người toàn bộ đều bị xuyên thành băng đường hổ l ô t mà trong khi rãy chết, theo vô số màu x á m tự do ở tại bọn hắn vết thương đi khắp, bất luận là pháp lực trôi đi vẫn là thừa nhận đau khổ lập tức chính là bị được làm lớn ra gấp trăm lần cảm thụ. trước mắt 13 người thẳng có thể nói là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. mà ở bọn họ trong thống khổ, dương vân đã bình định rồi tình trạng của chính mình. từng bước một đ ạ p lên hư không hướng về bọn họ đi tới. Rầm hiện tại cái gì tôn nghiêm đều không để ý tới. phân bộ thủ lĩnh vì bảo mệnh, bưng bị đâm xuyên trong lòng trực tiếp quỳ xuống. hắn bây giờ tình hình rất tồi tệ. giả như hiện tại có thời gian khôi phục thương thí, hay là còn có thể bảo đảm cái tính mạng. nhưng nếu là lại có thêm trì hoãn, thần tiên khó cứu. giống như hắn. phía sau mặt khác 12 người đồng dạng quỳ lạy đi này 12 người bị thương so với thủ lĩnh càng nặng hiện tại muốn chạy trốn đó là không thể nào nguyên bản tập kết 13 người cơ hồ là vận dụng 13 người sức mạnh mạnh nhất kinh thiên đâm một cái nhưng bây giờ xem ra nhiều nhất chính là để dương vân một l à o đảo thực tế hiệu quả mau đều một hú hành động như thế bất luận là ở trên thân thể thật vẫn là trong lòng cũng đã làm cho bọn họ lính ngộ được sợ hãi thật sâu lúc trước các ngươi trắng trợn không kiêng rè lúc giết người có từng nghĩ tới mình cũng có ngày đó dương vân chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt bởi vì mình cũng có dục vọng trở thành thế giới cường giả tối đỉnh dục vọng h i vọng có thể thành lập một khổng lồ thế giới mới h i vọng có thể được tam thiên đại đạo toàn bộ h y vọng có thể cùng mình nữ nhân ăn ái một đời, dục vọng cùng tham niệm cùng tồn tại. rất nhiều lúc đây cũng là kích phát một người hành động bản năng. giống như hiện tại, tuy rằng ngữ khí nghe vào làm như vì là những kia vô tội người bị chết tổn thương bởi bất công, trên thực tế là đối với bọn họ làm người xử sự, sự không ủng hộ mà thôi. tham niệm cùng dục vọng người chi đều có, vì được có thể liều lĩnh. tuy nhiên muốn làm việc có độ triệt để phá hủy nơi này nhưng là đại biểu đối phương loại này lý niệm cùng mình toàn bộ không giống nhau sau này mình muốn thành lập sự nghiệp thống nhất đất nước ở chính mình thánh v ự c người như thế dương vân rất không thích trong hư không quang ảnh ngang dọc vu t à chi thương hóa thành du long quét ngang vô biên mà thôi thủ lĩnh cầm đầu 13 người nơi nào còn có dư lực tái chiến chỉ cần là vu tà chi thương này một tiếng nổ vang đều là để cho bọn họ trời đất quay cuồng nhĩ tế nổ vang căn bản không chờ bọn họ khôi phục cảm quan liền cảm thấy thân thể đau xót lập tức quanh thân đã mất nửa điểm trọng lượng cảm xúc thanh trường thương kia một đòn tối hậu trực tiếp đem 13 người tất cả trôn vùi người đàn ông này tần d a o cầm hiện tại hai chân đều ở run lên nàng chỉ là một nho nhỏ người tu hành phát sinh trước mắt các loại hoàn toàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng ở thế giới của nàng bên trong dù cho suốt đời tu hành không tới thế giới cấp có thể nửa bước thế giới cấp cũng là nàng sở hướng mê hoặc nhưng bây giờ 40 50 n ử a bước thế giới cấp ở nơi này nam nhân trước mặt chả là cái cốc khô gì điều này làm cho nàng thậm chí không cách nào đối mặt giấc mộng của chính mình được rồi, hết thảy đều ổn định. Dương Vân bóng người trong nháy mắt về tới tần giao cầm bên cạnh. lời nói của hắn rất nhẹ, nhưng ở tần giao cầm trong tay, nhưng là vang như sấm nổ, cũng không phải Dương Vân âm thanh lớn, mà là giờ khắc này ở trong lòng nàng. Dương Vân triệt để đát là thành thần linh hóa thân, bị được nội tâm của nàng vô hạn phóng to. Bỗng nghe đến hắn nói chuyện. trong lòng nàng tâm thần khuấy động liên tục, hay là bởi vì quá mức chấn động cùng sốt sáng thái quá xuyên cớ, ngoài thân h o a địa vi lao mới phải hủy bỏ. Tần d a o cầm hai chân lúc này mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở Dương Vân trước mặt. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử vé xe m thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 362 đây là ta muốn ngươi đang ở đây căng thẳng cái gì không không có tuy rằng không muốn nói nhưng kính xin ngươi duy trì t ự a hình dường như mình hình tượng nếu là thật xuất hiện loại kia bất nhã cử động sẽ làm một cô gái mị lực giảm xuống đây là một cười gằn nói nhưng tần giao cầm đã hiểu người đàn ông này sợ là chính mình tại chỗ quá mức hoảng sợ mà ra xấu ta nhịn được mới mới không có cứ việc nói như vậy có thể bởi vì nội tâm vẫn cứ đối với người đàn ông này hoảng sợ cực kỳ mà dẫn đến hai chân run lên liên tục hiện tại muốn đứng lên đều là rất khó dương vân nhún vai một cái đưa mắt từ tần giao cầm trên người rời ra chỗ khác sau đó rơi xuống phía dưới từ lâu thành khắp nơi bừa bộn cây bầu tốc đột nhiên con mắt của hắn sáng ngời khóe miệng không tự chủ được lộ ra một đẹp đẽ đ ổ cong xem ra tuyết này hồ ôm vào nơi này sáng tạo phân b ộ thời gian đất là không ngắn chỉ cần là nửa bước đại năng đều nhiều như vậy dự trữ tài nguyên càng là lượng lớn cực kỳ bây giờ nhưng toàn bộ tiện nghi ta nói như vậy đồng thời chỉ thấy hắn duỗi bàn tay một chảo vô cùng sức mạnh khi hắn lòng bàn tay tụ tập lập tức nghe được răng rắc một trận vang vọng ở một mảnh sâu trong hư không dường như hải dương một loại thiên tài địa bảo cuồn cuộn từ trong đó dâng lên phát sinh răng rắc tiếng chính là không gian cùng với cấm chế phá vụn thanh âm của n à y ràng buộc một khi mở ra bảo vật cửa lớn nhưng là không còn tồn tại nữa nhiều như vậy Tần d a o cầm gắt gao tập trung phía dưới hiện ra tới thiên tài địa bảo bên trong đôi mắt đều là lắc hoa nhưng nghĩ đến chính mình tình cảnh nàng vội vàng đem tầm mắt thu lại rồi bởi vì nàng biết những thứ đó không thuộc về nàng mà thuộc về bên người bí ẩn này một loại nam nhân này phong phú tích lũy vượt ra khỏi ta theo dự đoán gấp trăm lần nhưng mà này còn v ẻ n vẹn chỉ là một phân b ộ nếu là đưa bọn họ bản bộ chọn như vậy lấy được tài nguyên sợ là có thể để cho thánh v ự c mỹ mỹ ăn no nê chọn lựa một ít khá là đặc thù cùng quan trọng đạo c ổ nhất vào chính mình không gian chứa đồ sau đó còn lại nhưng là bị được dương vân lâm thời cấu trúc một phương hư không chứa đựng tiến vào hiện tại hội mộng chi cuốn bởi vì bị tế luyện gánh chịu thánh v ự c kiến thiết vì lẽ đó đã không cách nào ở như thường mang ở quanh thân có điều cũng còn tốt lấy dương vân năng lực lâm thời xây dựng một vùng không gian đến c h ứ a đừng chính mình đoạt được bảo vật vậy hay là có thể làm được Trở về tới thánh vực đem hết thảy thiên tài địa bảo chọn một phần chia cho mình thuộc hạ còn lại toàn bộ tế luyện hội mộng chi cuốn cùng thánh vực bất kể nói thế nào chuyến này thu hoạch thực tại khá rồi sao làm xong tất cả những thứ này sau Dương Vân lần thứ hai nhìn về phía Tần Giao cầm n g ư ơ i bây giờ ổn định lại không có ổn định lại Tần Giao cầm rốt cuộc dừng lại run lên hai chân nhưng lúc nói chuyện nhưng là cúi đầu nàng không có dũng khí đến xem Dương Vân bên người người đàn ông này trên người thô bạo quá nặng hắn một mình đấu bốn mươi năm mươi vị nửa bước đại năng cảnh tượng vẫn ở chỗ cũ trong lòng không ngừng tái hiện ở trước mặt hắn tần d a o cầm cảm giác mình chính là run r ễ nếu ổn định lại vậy thì nói một chút chúng ta chính sử được rồi ta ta biết rồi không cần khủng hoảng nghe nói ngươi cùng tạ sơn mấy người chung đụng cũng không tệ lắm chỉ bằng vào điểm ấy. ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi ừ Tần d a o cầm gật gật đầu. Sau đó tận lực bình tĩnh tâm tình của chính mình. Dương Vân tay chậm rãi an ủi đến cánh tay của nàng bên trên. Tần d a o cầm mới vừa là để cho mình khôi phục lại yên lặng. Hiện tại cả người thân thể đột nhiên lần thứ hai căng thẳng, lần thứ hai run rẩy liên tục. Nàng không dám nói lời nào, thậm chí không dám phản kháng. Ngươi cho rằng ta sẽ đối ngươi làm cái gì? Nói thật. ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. để ta có hứng thú là ngươi trên cánh tay phải mười hai tố c ậ n hoa đồ án. nghe được câu này, tần giao cầm an tâm hạ xuống. nam nhân trước mắt mặc dù là bí mật, nhưng hắn nếu nói như vậy, vậy thì cho thấy hắn đối với mình không có ác ý. kỳ thực ngay cả ta chính mình cũng không biết đây là cái gì. nhưng là gia tộc ta người lại nói, đôi này. chuyện này đối với cả gia tộc đều rất trọng yếu. Dương Vân quan sát tần giao cầm nhất cử nhất động, thậm chí lúc nói chuyện trên mặt vẻ mặt chi tiết nhỏ cùng với thân thể bất kỳ tình huống gì cũng không buông tha. Liên quan g i ọ n g nói của nàng cùng bao hàm các loại cảm tình ở bên trong đều bị Dương Vân cẩn thận phân tích. Hắn đây là đang xác định cô gái này có hay không nói dối. Lại một lần nữa khẳng định. cô gái này xác thực không biết này 12 tố tận hoa đồ án ý v ị như thế nào. đã như vậy, ta cảm thấy còn chưa phải phải nói cho ngươi thật tình tốt. nhưng vật này, ta cần thu lấy. thuận tiện, ta thỏa mãn ngươi đưa ra cứu v h t gia tộc nguyện vọng. tần d a o cầm gật gật đầu. cho tới bây giờ, nàng biết mình đã không có lựa chọn. coi như mình không đồng ý thì thế nào? cuối cùng còn không phải cũng bị trước mắt người đàn ông này mạnh mẽ thu lấy bảo vật ở nơi này nam nhân trước mặt chính mình căn b ổ n không có bất kỳ cơ hội phản kháng mà đồng ý mình còn có một có thể cứu vớt ra tộc lựa chọn nếu như nếu có thể ngươi cứ việc lấy đi thế nhưng ta thanh minh trước ta thật đến không rõ ràng bên trong thân thể của mình phong ấ m chính là bảo vật gì cũng không biết nên làm sao giải phong không phải ta từ chối mà là thật đến không biết Dương Vân khẽ cười nói đây là tự nhiên ngươi như biết này ý tứ sẽ không giống nhau nói như vậy tay hắn chậm rãi đưa tay đỡ đến tần d a o cầm trên đỉnh đầu sau đó một luồng pháp lực theo ông trời của nàng kỳ môn bắt đầu chuyển vận tiến vào trong cơ thể nàng com tần d a o cầm vô cùng sốt sắng nàng là thật sợ thật sợ Dương Vân hiện tại hại tính mạng của nàng, nàng không sợ chết, nhưng lại sợ s ệ p chính mình cô phụ tục nhân ước ao, thân thể thả lỏng. Ta muốn dùng năng lượng của ta lấy ra phong ấm tại bên trong cơ thể ngươi gì đó. Ngươi nếu là quá sốt s ắ n g bản năng chống cử liền càng mạnh. đến thời điểm thương tổn không phải ta, mà là ngươi tự thân, không cần thần kinh mạch đ ứ c từng khúc. đời này ngươi liền phế bỏ rõ ràng ta sẽ toàn lực phối hợp của tần giao cầm cảm giác được dương vân cũng không có sát ý rút cuộc thở dài một hơi ôm chặt quy nhất để cho mình tâm cảnh duy trì trong suốt đại khái chính là nửa triển trà thời gian ở tần giao cầm thần hải bên trong đột nhiên dâng lên một phương hư huyễn thế giới nàng nhìn thấy. n à y dường như hải thị t h ầ n lâu một loại phiêu miêu cảnh tượng nàng nhìn thấy vô số rực rỡ nhiều màu sắc cùng với khủng bố như tai các loại hình ảnh vô số hình ảnh hãy cùng tẩu mã đăng như thế thoáng hiện liên tục thậm chí nàng hay là đang chính mình thần hải bên trong thấy được thế sự xoay vần vũ trụ càn khôn rút cục lại là một trận trời đất quay cuồng sau nàng thần hải cùng thần thức bên trong đen dịch đi có đồ vật thật giống bị được rút đi. sau khi chính là trời đất quay cuồng, miễn cứng nhịn một lát sau, tần giao cầm trực tiếp hôn mê đi. mà dương vân giờ khắc này đ ã t là thu tay lại, lại là tần giao cầm ngất đồng thời. một phương minh châu một loại tia sáng nhưng là phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn. nhìn này đoàn ánh sáng trên mặt của hắn không nhịn được đ ắ t là tràn ngập kích động.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 13. chương 363 ta không thích nữ nhân không chậm c h ễ chút nào dương vân đem đoàn ánh sáng này dung hợp tiến vào trong cơ thể chính mình mà theo mãnh liệt năng lượng khi hắn quanh thân phun trào thoáng qua trong lúc đó tu vi của hắn đã từ thần linh cảnh giới l ộ c hợp cảnh nhảy một cái thành thần linh cảnh giới bảy nói cảnh giới chiều ngang to lớn để chính hắn đều là tạc lưới phi thường, mà nhìn bên cạnh đát hôn mây tần giao cầm, hơi suy nghĩ một chút, tiện tay cho ăn nàng ăn một viên cố bổn bồi nguyên đan dược sau, thuận lợi liền đem khiêng đến bà vai, có sáng ư ự c hiện ra, rất nhanh, chống không phế tích cây màu trong cốc, mất đi dương vân cùng tần giao cầm bóng người, đại t ù y học viện, về tới đây. cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu lấy dương vân lần thứ hai tăng cường thực lực mà nói chỉ là vạn dặm xa thực sự không tính là cái gì l ặ n lội đường xa nương là người sao nương ở tần giao cầm trong phòng dương vân đang c h ầ m chậm thưởng thức trà đại gấu mèo ngay ở bên trong hầm hầm địa lăn lộn không biết bao lâu trôi qua tần giao cầm bỗng nhiên thức tỉnh nói đi gia tộc của ngươi đến cùng gặp chuyện gì? nghe được dương vân câu hỏi, tần d a o cầm đột nhiên cả kinh, sau đó có kéo dài trầm mặc. ta nói rồi giúp ngươi thì sẽ giúp ngươi, dù sao lần hành động này đối với ta mà nói thu hoạch khá rồi sao? nếu không làm chút gì, coi như là ta cảm giác trong lòng cũng là có chút băn khoăn ở trên người nàng. Dương Vân lấy được có thể nói là mơ tưởng đã cầu bảo vật, chờ trở lại Thánh Vực sau, liền có thể dùng bảo vật đối với Thánh Vực tiến hành đổi nữa tạo cùng kiến thiết. Vốn chỉ là muốn thuận lợi tiêu diệt một hồi tuyết hồ lâu phân bổ. Cái nào nghĩ đến chỉ là một phân bổ, tích lũy tài nguyên đã nghiêm trọng vượt qua hắn dự đoán gấp trăm lần. Thứ tốt lập tức bắt được nương tay. Dương Vân hiện tại tâm tình cực kỳ khoan khoái. hơn nữa lúc trước từng đã đáp ứ tần giao cầm giúp nàng cứu vớt gia tộc hiện tại nên là thực hiện lời hứa lúc sau xin hỏi tại sao ngươi sẽ biết trường sinh đại đế đúng là không nghĩ tới tần giao cầm lại sẽ đưa ra vấn đề này dương vân đầu tiên là sững sờ sau đó trả lời ta từng từng thấy truyền thừa của hắn cùng hắn để lại thần hồn từng có ngắn ngồi trò chuyện tần giao cầm gật gật đầu kỳ thực ta là trường sinh đại đế con gái hắn là cha của ta dương vân một khắc đó dương vân thậm chí coi chính mình là nghe lầm tần giao cầm là trường sinh đại đế con gái nay xác định không phải đầy trời nói vậy trường sinh đại đế đây chính là m 0 vạn năm trước nhân vật nổi tiếng a chẳng lẽ nói tần giao cầm sống 10 vạn năm này rõ ràng không thể ngươi chứng minh như thế nào? ta là trong gia tộc một người duy nhất chạy thoát được tới, mà gia tộc của ta, tần giao cầm tựa hồ có hơi khó chịu, chỉ thấy nàng cắn răng, không có ở vấn đề này xé, sẽ... trái lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi thật đồng ý giúp ta sao? rất khó, có lẽ sẽ ném mất tính mạng của ngươi. ta nói rồi giúp ngươi tất nhiên là sẽ giúp ngươi, cảm tạ. nhưng là ta bây giờ năng lượng còn chưa đủ lấy lại đột phá phong ấm trở lại nơi đó dương vân ta là gia tộc chúng ta chìa khóa mẹ ta nói cho ta biết gia tộc tất cả truyền chiết điểm đều sẽ rơi vào trên người ta nàng hao phí vô cùng khí lực mới đưa ta đưa đi ra nếu như muốn trở lại ta nhất định phải đột phá tới thiên vị mới có thể kích phát trong cơ thể toàn bộ năng lượng đến thời điểm mới có thể mở ra này trốn hỗn độn. Tần Giao cầm lời nói này đến không đầu không đuôi. Nhưng Dương Vân đã là nắm chặt mấy c á i thông tin, thông điệp điểm kỳ thực ở trước đó. Dương Vân liền chú ý tới ở Tần Giao cầm trong cơ thể có hai cỗ đan d ệ t năng lượng, giống như là hai đạo khổng lồ tài sản. Một khi Tần Giao cầm năng lực đầy đủ lúc. này hai đạo năng lượng khổng lồ thì sẽ mặc cho sử dụng, không những sẽ không nhiễu loạn nàng tu hành, hơn nữa có thể tăng lên trên diện rộng năng lực của nàng. bên trong cơ thể ngươi hai đạo năng lượng là ngươi cha cùng mẹ ngươi lưu lại chứ là bởi vì ta là gia tộc hy vọng, muốn gia tộc của ta xuất hiện sáng rực, ta là hy vọng duy nhất. Dương Vân. mặc dù là một đại đế cũng không thể thay đổi gia tộc ta tình hình. ngươi bây giờ lời hại, có thể hy vọng một mình ngươi vẫn không được. nếu như phải giúp ta, số một, ta nhất định phải lên cấp thiên vị trở thành chìa khóa. thứ hai, chí ít cần như ngươi nhiều người sức mạnh. dương vân gật gật đầu, ta hiểu. bất kể như thế nào, ta còn có tự mình biết mình. ít nhất bây giờ ta còn không xưng được đại đế, vậy thì ước định đi. Một khi ngươi đang ở đây học viện lên cấp thiên vị, đến lúc đó ta sẽ trở lại đón ngươi. Sau đó cùng đi tới gia tộc của ngươi. Tần Giao cầm ngẩng đầu lên nói: Loại kia cấm chế quá mạnh, một người căn bản là không có cách n h ị c h chuyển. Ta cũng không nói cho ngươi biết chỉ có một mình ta bên cạnh ta. Thế giới cường giả như vân. chỉ là một cấm chế mà thôi. tần d a o cầm trên mặt triệt để dâng lên một vệt vui sướng. nghe được sầm một tiếng, nàng cả người đ ắ t là quỳ xuống, cảm tạ. chúc ta một ngày kia đ ắ t thật. thời gian dài như vậy ta chưa từng đến không có an tâm quá. mỗi ngày đều sống ở vô tận d à y vò bên trong. mẫu thân đại nhân từng nói cho ta biết, ta là gia tộc hy vọng. nhưng là từ gia tộc sau khi ra ngoài Ba con đường phía trước xưa nay đều là xa vời cực điểm. nếu như không phải ngày hôm nay gặp phải ngươi, trong lòng ta mù mịt sợ sớm muộn cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. cảm ơn ngươi. nói c h ú n g ta sẽ hết sức cùng người c a m kết liền muốn tuân thủ. đây là làm người cơ bản tín dụng. tần d a o cầm lần thứ hai khấu tạ. sau đó nghĩ tới điều gì, nàng bắt đầu kéo ra áo của chính mình. hành động như thế trực tiếp để dương vân đem trong miệng nước trà phun ra ngoài ngươi muốn làm gì ta ta không có gì có thể báo đáp của nếu như không trị ta sẽ không chú ý ngươi đem ta chính là nói chuyện công phu tần d a o cầm trên người quần áo trực tiếp lướt xuống da như mỡ đông ngọc bích không chút t i vết trên mặt của nàng nổi đỏ ửng hay là bởi vì sốt sáng thái quá giờ khắc này coi như làm ra hành động như vậy cũng không dám đến xem dương vân m ặ c y phục của ngươi ta đối với nữ nhân không có hứng thú ta ta không biết nên làm như thế nào ta sợ tương lai ngươi phản đổi ý vậy cũng không dùng được không cần bán đi thân thể của chính mình không cần phải vậy con người của ta xưa nay đều là hết lòng tuân thủ cam kết không để cho ta đem lời này nói lại lần nữa. Tần Giao cầm nghe vậy đáp một tiếng là sau, rốt cuộc tất tất tác tác mặc quần áo xong, chỉ có điều tiếp đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Dương Vân lúc phi thường kỳ quái. Tiếp theo nàng như hầu gái bình thường cung kính vì là Dương Vân dâng trà, nhưng trong ánh mắt nghi hoặc từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Làm sao vậy? tại sao vẫn dùng loại ánh mắt này nhìn ta tần d a o cầm hơi đỏ mặt nói ta nhớ tới ngươi trước đây đã nói ngươi không thích nữ nhân nguyên lai đều là thật dương vân ngươi đang ở đây thăm dò ta không không không ta nào có can đảm này chỉ là muốn nổi lên ngươi đã nói mà thôi được rồi ta tạm thời không có thời gian cùng ngươi xé những này thượng vàng hạ cám vấn đề Dương Vân nói qua trực tiếp đưa tay phải ra ngón trỏ điểm đến mi tâm của nàng. Nghe thanh đạo, ta chọn lựa mấy cái thích hợp thần thông của ngươi bí thuật. Sớm ngày tu luyện hào hào tu luyện, lấy ngươi thượng hạng tư chất cùng với trong cơ thể đan dệt năng lượng, đột phá thiên vị ít ngày nữa sắp tới. Đợi ngươi đột phá thiên vị sau, mà phía ta bên này đã cùng ngươi cấu trúc liên tiếp. Vào lúc ấy. ta thì sẽ phía trước tìm ngươi thực hiện cam kết cảm giác được thần hải bên trong truyền tới năng lượng hiểu rõ x o n g dương vân biểu tặng thần thông bí thuật ở ngoài tần giao cầm đại hỉ ta sẽ ta sẽ nỗ lực tu hành sớm ngày đột phá thiên vị tốt lắm chờ ngươi đột phá thiên vị lúc chúng ta gặp lại đi dương vân không hề dừng lại bắt chuyện một tiếng bên cạnh gấu mèo gấu t r ú c sau